Bộ phượng ngơ ngẩn, trước sau ngẫm lại, đột nhiên đầu chung một cái linh quang, có cái gì miêu tả sinh động, nàng một phen đẩy ra lưu tú tài, hỏi hô mụ mụ nói, Bảy tám ngày phía trước, có phải hay không ngô mụ mụ đầu người bị người đưa tới thời điểm. Lưu tú tài vừa nghe đến đầu người, liền nhịn không được sợ tới mức run rẩy, lại gần sát bộ thị vài phần. Hô mụ mụ mày nhíu chặt, gật gật đầu, đúng là, phu nhân, xem ra thường hỉ cũng là rơi vào giết chết ngô mụ mụ người tay. bồ thị lại nhìn về phía lưu tú tài nói ngươi là nói thường hỉ làm ngươi đem túi tiền cho ta đưa vào tới lưu tú tài tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì lại cũng nhận thấy được một tia bất an hắn nói ta đem túi tiền cùng tin đều giao cho thường hỷ, nàng nói cho ngươi mang qua đi tin cái gì tin chẳng lẽ không phải chỉ có một túi tiền sao bồ thị cấp cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng phía sau một cái âm lanh thanh âm vang lên ngươi là ở tìm này phong thư đi chương hai giận chừng bồ thị Lưu Tú Tài tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, có thể thấy được bộ thị như thế suốt ruột bộ dáng, nhưng cũng biết sự tình không đơn giản, liền nói, ta đem túi tiền cùng tin đều giao cho thường hỷ, nàng nói cho ngươi mang qua đi. Bộ thị chỉ cảm thấy trong lòng hoảng loạn, tay chân lạnh băng tê dại, nàng run rẩy nói, tin, cái gì tin, chẳng lẽ không phải chỉ có một túi tiền sao? Chính là mấy năm trước ta cho ngươi viết, năm trước ngươi lại còn ta, thường Lưu Tú Tài nhìn bộ thị sắc mặt liếc mắt một cái, ngở miệng, Hắn muốn định nói thường hỉ làm hắn đem những cái đó tin đều lấy ra tới, hảo mang cho bộ thị, nhưng vừa rồi hai người nói, tựa hồ nói thường hỉ đã không ở bộ thị bên người, kia chiếu tình huống như vậy tới xem, rốt cuộc là ai ở phía sau màn thao tác này hết thảy đâu. Hồ mụ mụ sắc mặt bỗng chốc một bạch, vội la lên, không xong phu nhân, đây là một vòng tròn bộ, chúng ta muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Bồ thị cũng là gật đầu, đang muốn làm lưu tú tài chạy nhanh rời đi, phía sau một cái âm lánh thanh âm lại đột ngột văng lên. Ngươi là ở tìm này phong thư đi. Bồ thị cả người cứng đờ, trận đầu trận say xe, xe, lại đảo không đi xuống, nàng cứng đờ thân mình chuyển qua đi, sợ hãi hô câu láo già, lại không dám ngẩng đầu đi xem Nguyễn Vân Quý mặt, giờ này khắc này, nàng hận không thể hôn mê qua đi mới hảo. Nguyễn Vân Quý nhìn Phương Đức liếc mắt một cái, người sau lập tức mang theo mấy người qua đi đem lưu tú Tài ấn trên mặt đất. Cái này lưu tú Tài lại cũng sẽ không xem sắc mặt, chỉ sợ tới mức hoa hoa kêu to, phượng nguội cứu ta, cứu cứu ta. Bồ Thị Hận không thể đá hắn hai chân mới cam tâm, mặt sám như cho tàn đứng ở tại chỗ, hơi có chút nhận mệnh cảm giác. Nguyễn Vân Quý sắc mặt âm trầm đáng sợ, đưa bọn họ hết thể cho ta mang về. Tuy rằng đã qua giờ hợi, nhưng Nguyễn Phủ Nội lại đèn đuốc sáng trưng, chính Sảnh Nội càng là vây đầy người. Tường Thị cùng Nguyễn Vân Quý đều ngồi ở nhất thượng đầu, tả hữu hai sườn phân biệt là Mai Thị cùng Đồng Thị. Từng người bên cạnh người lại ngồi Nguyễn Tử Quân, Nguyễn Tử Thanh, Nguyễn Tử Khiết bởi vì thần trí hoảng hốt không phải thường nhân, cũng không có ra tới. A Văn cùng Tuyết Lê tắc đứng ở Nguyễn Tử quân phía sau. Mọi người làm thành một vòng tròn, trung gian quỷ ba người, Bồ Thị, Hồ Mụ Mụ, cùng với sợ tới mức không biết làm sao lưu tu tài Trước mắt loại tình huống này, bất luận kẻ nào đều có thể đoán ra là chuyện như thế nào. Đối với Bồ Thị bên ngoài yêu đương vụ trộm. Đồng Thị là vui sướng khi người gặp họa, Mai Thị còn lại là kinh ngạc không dám tin tưởng, nàng vô pháp tưởng tượng một nữ nhân, ở bên ngoài thế nhưng còn cất giấu một người nam nhân. Đây là kiểu gì kinh hãi thế tục sự. Nàng nhìn sắc mặt bình tĩnh A Văn liếc mắt một cái, không biết vì sao, tổng cảm thấy người sau tựa hồ cũng tham dự tới rồi trong đó. Nếu không có là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng chỉ sợ còn sẽ tưởng A Văn cố ý hãm hại bộ thị. Trầm mặc hồi lâu, vẫn là tưởng thị mở miệng đánh vỡ trầm mặc, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Bồ thị cả người run lên, nàng hiện tại đã hoang mang lo sợ. Căn bản vô pháp làm bộ chấn định, chỉ là nước nở nói, mẫu thân, thiếp thân cùng hắn thật là trong sạch một câu giống như là bậc lửa lửa đạn giống nhau nguyễn Vân quý đột nhiên một phách cái bàn giận dữ hết, ngươi còn không thừa nhận bị ta chính mắt gặp được ngươi còn có mặt mũi không thừa nhận ngươi cùng cái này gian phu con ta làm ra như vậy gièm pha ngươi nói ngươi giấu giếm ta bao lâu bồ thị nước mắt doanh doanh nàng không hề biện pháp chỉ có thể tới cái liều chết không nhận lao ra ngài thật sự hiểu lầm thiếp thân cùng ngài phu thêm mười mấy tái ngài chẳng lẽ còn không hiểu biết thiếp thân làm người sao Ta sao có thể làm ra như vậy sự, là có người hãm hại thiếp thân nột lao ra. Nguyễn Vân Quý khí cái chán ngân xanh tuôn ra, đem kia phong phượng thân khải tin ném ở bộ thị trước mặt, chứng cứ vô cùng xác thực ngươi còn không thừa nhận, ta đây hỏi ngươi, này phong thư là chuyện như thế nào. Bộ thị vừa thấy mặt trên tự, tức khắc khóc lớn, lao ra, như thế rõ ràng vu hoan ngài chẳng lẽ đều nhìn không ra tới sao. Thiếp thân nếu là thật sự cùng người này có cái gì, vì sao còn sẽ lưu lại như vậy chứng cứ, này không phải muốn chiêu cáo thiên hạ sao. nàng hung hăng chừng mắt nhìn mai thị liếc mắt một cái tiếp tục nói lao ra ngài cẩn thận ngẫm lại nếu là người ta phu thê quyết liệt này lớn nhất được lợi giả là ai ngài trong lòng nếu là có đáp án liền hẳn là biết kia thiết kế hãm hại người của ta là ai mai thị trên mặt cứng đờ cả giận nói đại phu nhân ngài có chuyện nói thẳng hà tất chỉ cây dâu mà mắng cây huệ ai không biết hiện tại lao ra đau nhất ta ngươi lời này liền kém không chỉ tên nói họ nói là ta làm đi bồ thị hư lạnh một tiếng ta không có nói là muội muội ngươi nhưng thật ra chính mình dán đi lên hay là đây là mọi người trong miệng có tật giật mình không thành ngươi hiện tại được sủng ái ai biết có phải hay không ngươi được một tức lại muốn tiến một thước mơ ước chủ mẫu vị trí sau đó mới thiết kế oan uổng ta ngươi đây là muốn hại chết ta mới cam tâm phải không mai thị nơi đó chịu quá như vậy oan uổng khí nước mắt ở hốc mắt thẳng đảo quanh nhi nàng nhẹ giọng khóc nước nở hảo không ủy khuất nói lao ra ngài phải vì thiếp thân làm chủ a Này giả dối hư hào tội danh khấu đi lên, thiếp thân còn như thế nào sống. Không bằng đã chết tính. A Văn nhướng mày, trong lòng âm thầm so cái tán thủ thế, xem ra mai thị đối kia mấy quyển thư cũng là hảo hảo nghiên cứu một phen. Này nhất chiêu trang đáng thương bác đồng tình thật đúng là dùng gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, Nguyễn Vân Quý giận không thể át chỉ vào bồ thị mắng. Các ngươi này đối gian phu dâm phụ, chính mình làm hạ loại này dơ bẩn sự, thế nhưng còn dám bôi nhọ người khác, chẳng biết xấu hổ cực kỳ, người tới k cho ta ra pháp hầu hạ. Có gã sai vật nâng đi lên hai cái ghế, đem bộ thị cùng lưu tú tài đều ấn nằm bỏ cột vào trên ghế, lại có hai cái gia đình cầm tốc hậu tấm ván gỗ. Bộ thị liên tục xin tha, khóc đến không thành tiếng, lao ra, ngài tình nguyện tin tưởng tiện nhân này cũng không tin ta, ta mới là thê tử của ngươi, nàng bất quá chính là cái thiếp, lao ra, nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngài chẳng lẽ thật sự muốn đối với ta như vậy sao? Mai thị bị chọc chúng chuyện thương tâm dường như, khóc thật đáng thương. Nàng cầm khăn tay xoa khoe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, lào ra, thiếp thân tuy rằng chỉ là cái thiếp, nhưng đối ngại lại là trung trinh như một. Nguyễn Văn Quý tức giận càng thịnh, Mai Thị chỉ là cái thiếp đều còn như thế đại hắn, nhưng Bồ Thị lại là chính thê, thế nhưng còn cho chính mình khấu non xanh. Trong phút chốc, hắn trong đầu chỉ có một loại vì sao Mai Thị không phải chính mình thê tử ý tưởng. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, hắn mới phát hiện Mai Thị thiện giải nhân ý, cùng hiện tại Bồ Thị quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. trong lòng đối mai thị càng thêm thích mà đối bồ thị tắc càng thêm căm ghét cho ta đánh hung hăng đánh hắn ra lệnh một tiếng hai cái gã sai vật đều giơ lên cao tấm ván gỗ sau đó thật mạnh rơi xuống trong phòng vang lên hai tiếng giết heo dường như tiếng thét chói thai thừa dịp hai người bị đánh hoa hoa kêu to thời điểm nguyễn Vân quý lại đem phẫn nộ ánh mắt rừng ở hồ mụ mụ trên người hắn sở dĩ không đối hồ mụ mụ dùng ra pháp chỉ là bởi vì người sau bất quá là cái nô tài chết chưa hết tội đem nàng cho ta kéo xuống đi loạn côn đánh chết, lại ném đến sau núi huy cầu. hồ mụ mụ mặt xám như cho tàn quỷ trên mặt đất, khóc dòng nói: cầu lao gia tha mạng à, lão nô cái gì cũng không biết, chỉ là tận tâm tận lực hầu hạ phu nhân mà thôi. cầu lao gia khai ân, lão phu nhân khai ân, tha lão nô một cái tiện mệnh đi. nguyễn vân quý bị nàng xảo phiền không thắng phiền, cả giận nói: còn thất thần làm gì, đem nàng cho ta kéo xuống đi. lập tức liền có mấy người kéo hồ mụ mụ đi ra ngoài, thực mau, ngoài cửa liền truyền đến thê thảm tiếng kêu. không bao lâu gã sai vật đi vào tới nói lao ra người đã tắt thở lúc này bổ thị đã bị đánh hơi thở thoi thoát, nghe được hồ mụ mụ đã chết tức khắc tâm chìm vào đáy cốc bên người nàng người đang ở từng bước từng bước rời đi nàng hiện tại cũng là như vậy thê thảm bộ dáng này rốt cuộc là vì sao như thế nào sẽ biến thành như vậy bên hai lưu tú tài tiếng kêu chậm rãi thấp xuống nàng gian nan nghiêng đầu chỉ thấy được đối phương đầy miệng là huyết đã hôn mê bất tỉnh vì sao nàng còn như vậy thanh tình đâu vì sao không có hôn mê qua đi trên mông đã bị đánh chết lặng không biết đau nàng oán hận nhìn trước mắt đám kia người trong lòng đem ở đây đều mang cái biến Phúc một thùng nước lạnh hắt ở trên người nàng nàng lên cả người run lên lại nghe đến nguyễn văn quý lạnh thanh âm nói tiếp tục đánh Ước đâm quần áo dán ở trên người bị nước lạnh một tưới cả người cảm quan đều mảnh liệt lên bản tử đánh vào trên nông da chóc thịt bong thả đau xuyên tim đến xương a láo ra ngài tha ta đi ta không có ta thật sự không có ta là bị oan uổng này hai cái tiện nhân nhất định là các nàng kết phường hãm hại ta lao ra ngài tỉnh tỉnh đi không cần bị bọn họ lừa ta mới là thê tử của ngươi tiếng thét trói thai cũng không có làm nguyễn văn quý mềm lòng nửa phần ngược lại là vô tận chán ghét nguyễn minh nguyễn văn buồn ở bên ngoài uống hoa cửu hảo nửa đêm mới say khướt trở về lại nhận thấy được bên trong phủ một cổ quái dị bầu không khí vừa hỏi mới biết được bồ thị xảy ra chuyện hai anh em cấp rượu cũng tỉnh hơn phân nửa vội vàng đuổi tới sảnh ngoài vừa lúc nhìn đến gã sai vặt dơ bản tử liền phải đánh tiếp dừng tay nguyễn minh lớn tiếng chặn lại nói cùng nguyễn văn vọt đi vào ngăn ở bổ thị phía trước nguyễn văn xem bổ thị bên cạnh còn có một người nam nhân trong lòng lập tức liền nghĩ tới nào đó khả năng hắn lén là biết bổ thị những việc này ngoài miệng lại nói phụ thân vì sao như thế đòn hiểm mẫu thân mẫu thân là phạm vào gì sai hai huynh đệ không xuất hiện còn hảo vừa xuất hiện nguyễn văn quý liền hận không thể đưa bọn họ cũng hung hăng đánh một đốn này hai cái nhi tử Rốt cuộc có phải hay không hắn thân sinh nhi tử, lúc này đều là không biết bao nhiêu, hắn chỉ vào hai người mắng, nghịch tử, các ngươi còn biết trở về, cho ta quỳ xuống. Hai người đều là sợ tới mức run lên, theo lời quỳ xuống. Nguyễn Vân quý chỉ vào hai người bọn họ gào giống nói, ngươi nói, bọn họ có phải hay không ta nhi tử, có phải hay không. Bô thị bị đánh thần trí hoàng hốt, chỉ nghe được hỏi nhi tử nhi tử sự, nàng trong lòng căng thẳng, hiện tại nếu là liền Nguyễn Minh Nguyễn Văn đều đã chịu liên lụy. kia nàng thật là muốn chết tâm đều có. lao ra, bọn họ đều là ngài thân sinh cốt nhục gã lao ra, thiếp thân thể, bọn họ đều là ngài hải tử. nguyễn Văn quý lại không nghe, lớn tiếng quát lớn nói, đem bọn họ hai cái cho ta để lại, đem vương húc tìm tới, ta muốn lấy máu nghiệp thân. Bồ thị cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, một búng máu phun ra, lại liên tiếp phun ra mấy khẩu, như là liền hồn đều rút ra giống nhau. nguyễn minh cùng nguyễn văn sợ tới mức không biết làm sao, lấy máu nghiệm thân. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chương 202 liên tiếp. Nguyễn Vân Quý Buổi nói chuyện lạc, mọi người trong lòng đều là hung hăng chấn động. Lấy máu nghiệm thân, chứ không nói này có phải hay không thật sự sẽ nghiệm ra cái cái gì tới. Đầu tiên đối bộ thị chính là lớn lao vũ nhục nữ nhân nhất coi trọng vĩnh viễn đều là danh tiết, hắn đây là đã không có đem bổ thị coi như thê tử đối đãi. Vương húc cung thân mình đi vào tới, trong nhà không khí áp lực mà khẩn trương, hắn không dám nhiều lời, trực tiếp lấy ra đồ vật tới bày ở trên bàn. Nguyễn Minh cùng Nguyễn Văn đều hoảng sợ sau này lui. Nguyễn Minh la lớn: Phụ thân, người rốt cuộc là làm sao vậy? Chúng ta không phải ngài hài tử, sẽ là con của ai? Ngươi đây là nghe ai nói mê sảng? Nguyễn Văn quý lạnh lùng nói: Đem bọn họ cho ta để lại. Lập tức liền có mấy cái gia đình tiến lên, đem Nguyễn Minh, Nguyễn Văn hết thể ấn ghé vào trên bàn. Vương Húc nói câu đắc tội, ở hai người ngón tay thượng lấy hai giọt huyết. Nguyễn Văn quý không cần phải nói, chính mình liền cầm đao tử cắt cái khẩu tử, hai chén nước trong bên trong. phân biệt có hai giọt huyết mọi người đều vây quanh đi lên trong lòng khẩn trương không biết kết quả như thế nào nguyễn vân quý cũng là đầy mặt khẩn trương hắn tuy rằng phẫn nộ nhưng nếu thật sự này hai cái nhi tử không phải chính mình thân sinh nhi tử hắn vẫn là sẽ chịu đủ đả kích thương tâm khổ sở tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp thẳng đến kia hai chén trong nước hai giọt huyết chậm rãi rửa sát, cuối cùng hòa hợp một giọt sau nguyễn vân quý mới thật sự nhẹ nhàng thở ra nguyễn minh nguyễn văn cũng là nhẹ nhàng thở ra Tiếp theo Nguyễn Minh tránh thoát kia hai cái bắt chính mình gia đình, một người một chân, nổi giận mắng, cầu nô tài, dám cùng ta động thủ, không muốn sống nữa có phải hay không. Gia đình sợ tới mức chạy nhanh lui ra. Bồ thị khóc giọng nói đều bách, khàn khàn thanh âm nói, lao ra, ngươi đối với ta như vậy, ngươi nỡ lòng nào nột, bọn họ đều là con của ngươi. Hiện tại ngươi tin tưởng tiếp thân nói đi. Nguyễn Vân quý dừng một chút, hừ lệnh một tiếng một lần nữa ngồi xuống, lại cũng không làm người tiếp tục đánh. trước mắt loại tình huống này không cho phép nô tì lên tiếng a văn ở nguyễn tử quân bên thai nói vài câu nói khẽ nguyễn tử quân sững sốt kinh ngạc nhìn nàng a văn còn lại là khẳng định gật gật đầu ý bảo nàng mở miệng nguyễn tử quân nghĩ nghĩ cuối cùng là nói phụ thân nếu nhị ca tam ca đã không có hiểm nghi không bằng đem mẫu thân buông xuống đi tứ tỷ đã như vậy nếu là mẫu thân lại ra cái sai lầm kia này hậu trạch chẳng phải là muốn lộn xộn tổ mẫu tuổi cũng lớn những việc này liền không nên nàng lão nhân ra nhọc lòng nguyễn Vân quý bừng tỉnh nhớ tới đúng vậy còn có cái nguyễn tử khiết hắn xác mặt lập tức trầm xuống nói đi đem nguyễn tử khiết cho ta mang lại đây Bồ thị cả kinh lỡ lời nói không được nàng thanh âm quá lớn ngữ khí quá cấp ngược lại làm nguyễn Vân quý tưởng thị đám người khả nghi kinh giác chính mình thất thố bồ thị trầm lại ngữ khí giải thích nói khiết nhi thần chí không rõ lao ra thật sự không nên đem nàng mang ra tới mẫu thân còn ở nơi này nếu là chờ lát nữa khiết nhi làm ra cái gì điên cùng sự chẳng phải là yếu nhiễu mẫu thân nàng giải thích ở nguyễn Vân quý xem ra liền có điểm lệ ông tôi ở buổi này ý tứ toại liền nói lập tức đem nàng cho ta mang lại đây nguyễn tử khiết bị hai lão mụ tử một tả một hữu liền đỡ mang chảo mang theo đi lên a văn hồi lâu chưa từng nhìn thấy nàng hiện tại nguyễn tử khiết trên mặt chỗ nào còn có nửa phần phong thái phi đầu tán phát ánh mắt tăng dã ngay cả quần áo đều là hỗn độn bất kham lung tung mặc ở trên người Trên chân giày còn thiếu một con, nhìn qua tựa như cái bà điên dường như. Nguyễn Tử khiết sợ hãi nhìn chung quanh, đột nhiên nàng thấy được trong đám người A Văn, lập tức liền táo bạo tại chỗ dậm chân, muốn tránh thoát, cố tình hai cái lao mụ tử gắt gao giữ chặt nàng, tránh thoát không khai, nàng chỉ có thể dùng oán độc ánh mắt nhìn A Văn, trong miệng hàm hàm hồ hồ không biết nói cái gì. Nguyễn Vân Quý lạnh lùng nói, cho nàng cũng nghiệm một nghiệm. Bô thị hoảng sợ nhìn Nguyễn Vân Quý, không, lao ra Ngươi vừa rồi không phải đã nghiệm quá ngày mai cùng Văn Nhi sao? Chẳng lẽ còn không? Khiết Nhi đã như vậy, lao ra ngươi thật sự nhẫn tâm. Vương Húc, còn chưa động thủ. Nguyễn Vân Quý căn bản không để ý tới, Nghiêm Thanh nói. Vương Húc vội lại đem lấy máu nghiệm thân đồ vật lấy ra tới, ở Nguyễn Tử Khiết trên tay lấy một giọt huyết, lại ở Nguyễn Vân Quý trên tay lấy một giọt huyết. Mọi người lại lần nữa rũi giải cổ đi xem, nhưng mà lúc này đây, đợi thật lâu sau, lại không thấy hai giọt huyết có bất luận cái gì tương dung dấu hiệu. Còn có so này càng trần trụi châm chọc sao? Nguyễn Tử Khiết căn bản không biết là chuyện như thế nào, trên mặt lại ăn thật mạnh hai bàn tay, nóng rát đau làm nàng kinh ngạc ngồi xổm trên mặt đất, liền khóc đều đã quên. Nguyễn Vân Quý đi vào bồ thị trước mặt, bắt người sau cầm bạch bạch lại là hai bàn tay, ngươi cái này tiện nhân, sinh cái này tiện loại, các ngươi nương hai đều là một đường mặt hàng, không biết liêm sỉ đổ vặn, người tới nột, cho ta đem này ba người đều quan đến phòng chất tuổi đi, không, có mệnh lệnh của ta, ai cũng không chuẩn đi xem. ba người đương nhiên là chỉ bộ thị lưu tú tài cùng nguyễn tử khiết nguyễn tử khiết bởi vì không muốn đi bị người kéo đi ra ngoài chân trên mặt đất lại đặng lại đá khóc tiếng la một đường liền không đình quá nguyễn minh nguyễn văn tuy rằng lo lắng nhưng lại sợ hãi không dám tiến lên chỉ có thể đương rùa đen rút đầu xử tại góc Tưởng thị xem xong rồi này hết thể phát sinh cuối cùng mới sâu kín thở dài rời đi trước chỉ để lại bốn chữ ra môn bất hạnh a văn bồi nguyễn tử quân trở lại hà viên không ai ở thời điểm Nguyễn Tử quân rốt cuộc nhịn không được hỏi, A Văn, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn cho ta nói kia phiên lời nói, ngươi như thế nào biết tứ tỷ không phải phụ thân hải tử? Nếu là ta không có mở miệng nhắc nhở, phụ thân có lẽ liền không thể tưởng được tứ tỷ, nàng cũng sẽ không thành hiện tại cái dạng này. A Văn khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, trong mắt lại một chút ý cười không có, thất tiểu thư, ngài cũng là thời điểm vì chính mình suy xét suy xét, hôm nay tứ di thái nói kia nói mấy câu ngài cũng nghe tới rồi, ngài cảm thấy... Tứ Di Thái vẫn là phía trước Tứ Di Thái sao? Nguyễn Tử quân mẩn người, hồi tưởng khởi vừa rồi Mai Thị nói chuyện thái độ, xác thật bất đồng với phía trước cái kia ôn ôn nhu nhu cùng thế vô tranh người, nói như thế nào đâu, tựa hồ Mai Thị trên người, nhiều một loại đồ vật, nàng như thế nào cũng tưởng không rõ, rốt cuộc là cái gì làm Mai Thị thay đổi. A Văn lại giải thích nói, thất tiểu thư, không phải nô tì nhiều lời, ngài sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, liền phải thử đi thích hướng nơi này hết thảy, cho dù là thay đổi chính mình. Chỉ cần sơ tâm bất biến, liền bất quá là thay đổi cái sinh hoạt hình thức mà thôi. Nguyễn Tử quân cái hiểu cái không gật đầu, lúc này mới phóng Á Văn lui ra. Bộ thị đã bị nhốt ở phòng chất ủi, nhưng kiểm kê nhà kho sự, lại vẫn là phải tiến hành. Bất quá chỉ có văn quản sự một người thôi, đương nhiên tiền đề là đương trông coi Á Văn không tính ở bên trong nói. Chìa khóa là ở bộ thị nơi đó, cho nên văn quản sự đi trước tìm Nguyễn Văn Quý, thuyết minh tình huống, sau đó mới cùng Á Văn cùng đi bộ thị nơi đó lấy chìa khóa. Bồ thị bị đánh cơ hồ sắp tắt thở, nhưng vừa nghe nói muốn kiểm kê nhà kho, nàng lại cường khởi động tinh thần, nói là phải đợi chuyện này qua đi lúc sau nàng ở tự mình kiểm kê. Văn quản sự có chút khó xử, ai có thể biết bồ thị mặt sau còn có thể hay không xoay người đâu, hắn hiện tại nếu là vô lễ kính, mặt sau chờ bồ thị lại lần nữa trở về thời điểm, chẳng phải là muốn xúi quậy. A văn thực chi kỷ, biết hắn sở lo lắng, vỗ bộ ngực thực trượng nghĩa chủ động gánh vác trách nhiệm, không chút khách khí ở bồ thị trên người lục soát chìa khóa. Hai người mới lại lần nữa trở lại phòng thu chi chỗ Đương tận cùng bên trong phòng nhỏ bị mở ra khi, văn quản sự nhìn đến kia mấy cái vốn nên bị ngân phiếu lấp đầy, lúc này lại trống không một vật cái dương, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh trực tiếp ngã trên mặt đất nửa ngày đều bỏ không đứng dậy. Văn quản sự! Văn quản sự! A văn làm bộ khó hiểu, người dọa thành như vậy, là nhìn đến cái gì? Văn quản sự đầy mặt hoảng sợ chi sắc, liên tiếp lẩm bẩm xong rồi nói, một hồi lâu, mới nhớ tới cái gì dường như... chạy nhanh bỏ dậy liền ra bên ngoài chạy a văn một đường đuổi tới từ thiện huyện lúc này văn quản sự đã đem sự tình bẩm báo tường thị tường thị không dám tin tưởng mang theo dư mụ mụ liền vô cùng lo lắng hướng phòng thu chi chạy tới nơi lúc này phi vũ cư lại cũng không bình tĩnh nguyễn Vân quý vừa mới nhận được tin tức tế tiểu xài điền thượng tấu liệt ra hồng vũ huyện chi huyện bồ thường vì ăn hối lộ trái pháp luật không chuyện ác nào không làm đủ loại việc xấu hơn nữa còn trình lên chứng cứ hoàng thượng tức giận ở dưới Lập tức liền hạ lệnh sao Bồ Thường vi cả nhà. Nguyễn Vân Quý nôn nóng đi qua đi lại, Bồ Thường vi chết sống hắn cũng không có để ở trong lòng, mấu chốt là hoàng thượng còn nói hắn Nguyễn Vân Quý làm địa phương chi phủ, thế nhưng đối chuyện này luôn triều mặc kệ, có dung túng hiềm nghi, cũng giận chó đánh mèo trong đó. Phương Đức, ngươi nói hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bồ Thị là hắn chính thức phủ chính thế tử, Chi Châu thành người mọi người đều biết, hiện tại Bồ Thị nhà mẹ đẻ phải bị xét nhà, hắn có thể không chịu đến ảnh hưởng. Để cho nhân khí bất quá, là hắn vừa mới mới hoa mười vạn lượng tới bố thí, còn không có tới kịp làm hoàng thượng tán hai câu, liền trước bị mang thượng, này chẳng phải là hoa bạc ném đá trên sông. Phương Đức do dự một cái trước mắt, mới nói, "Lao ra, nếu không trước đem chuyện này cấp lão phu nhân nói nói, nhìn xem muốn như thế nào làm." Nguyễn Vân Quý nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, lớn như vậy một sự kiện, tưởng thị cần thiết biết, liền vội vội hướng Từ Thiện huyền đi. Mới vừa đi ra cửa khẩu, giữ mụ mụ nên diện mà đến. đầy mặt nôn nóng chi sắc, lao ra, lão phu nhân làm ngài chạy nhanh đi một chuyến phòng thu chi, ra đại sự. Tưởng thị mặt không có chút máu nhìn trước mặt trống rông mấy cái cái dương, thân mình nhoáng lên tựa muốn ngã xuống, A văn vội đỡ nảng, quan tâm nói, lao phu nhân, ngài phải bảo trọng thân thể A. Tại sao lại như vậy, 50 vạn lượng ngân phiếu, vì sao tất cả đều không cánh mà bay? Tưởng thị giận trừng mắt văn quản sự. Văn quản sự vẻ mặt đưa đám, lao phu nhân, tiểu nhân cũng không biết ho Này chìa khóa vẫn luôn ở phu nhân trên người, vừa rồi tiểu nhân cùng vị này áp văn cô nương đi lấy, phu nhân nàng còn không cho đâu, tiểu nhân là thật sự không biết sao lại thế này. Tưởng thị khí thiếu chút nữa đứng hơi, lạnh dọn quát, đem cái kia tiện nhân cho ta dẫn tới. linh 203 bổ ra xuống dốc. Nguyễn Văn Quý vội vàng đuổi tới phòng thu chi, vừa lúc nghe được tưởng thị tức giận thanh âm, vội tiến lên hỏi, mẫu thân, ra chuyện gì? Tưởng thị lại tức lại cấp, hốc mắt đều đỏ, nhịn không được chửi ầm lên nói. Cái kia ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân, làm ra loại này trộm cắp bại đức hành sự, suốt năm mươi và lượng, nàng thế nhưng nuốt trọn, cái này tăng môn tinh, hôm nay nàng nếu là không cho ta đem tiền lấy ra tới, ta không tha cho nàng. Bố thị bị người dẫn theo ném ở tưởng thị bên chân, nàng tuyệt vọng phủ phục trên mặt đất, căn bản liền biện giải nói đều tìm không thấy, này hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Nàng thậm chí tìm không thấy nguyên do, tựa hồ liền như vậy đã xảy ra, lại tựa hồ âm thầm có người ở thao túng hết thảy. Nếu là người trước, nàng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhưng nếu là người sau nói, vậy thật là đáng sợ. Tưởng thị phẫn nộ quát, nói, như vậy nhiều ngân phiếu, ngươi đều lộng chỗ nào vậy? Bố thị vô lực nói, mẫu thân, ta thật sự không biết. Nguyễn Vân quý hoán hận nhìn nàng, cắn răng nói, ngươi nhà mẹ để làm chuyện tốt, hiện tại đã phải bị xét nhà, ngươi nếu là nói ra ngân phiếu ở đâu, ta còn có thể nghĩ cách lưu ngươi một mạng, nếu là chấp mê bất ngộ, liền đừng trách ta không màng nhiều năm như vậy tình cảm. Bồ thị dại ra một cái trước mắt, chật lại là cười ha ha lên, nàng nhìn Nguyễn Vân Quý, ngựa khí tràn ngập ác độc cùng oán hận, Ngươi khi nào lại cố quá chúng ta tình cảm, lao ra, ta thật là hận không thể các ngươi đều hết thể đã chết, mới cảm thấy thông khoái. Nói ra nói như vậy, liền đại biểu bồ thị đã tuyệt vọng, mặt sau sự liền không thể nghi ngờ, bồ thị bị Nguyễn Vân Quý một phong hưu thư đá ra Nguyễn Phủ, đến nỗi Nguyễn Tử Khiết, đương nhiên cũng đi theo nàng cái kia cơ hồ tắt thở cha đi. Bồ gia ở ngày hôm sau đã bị Hoàng thượng phái quá khứ người sao ra, Nam Đinh giống nhau bị xung quân biên cương, nữ quyến tắc bị biếm vì nô lệ tịch. Có thể nói, bồ thị một nhà là chân chính xuống dốc. Kế tiếp mấy ngày đều ánh nắng tươi sáng, nhưng Nguyễn Phủ từ trên xuống dưới người, lại không dám biểu hiện ra nửa điểm nhi cảm xúc tới, bởi vì tuy rằng tội ác tẩy trời Bù thị đi rồi, lại để lại một cái vấn đề lớn, kia 50 vạn lượng bạc chính là không tìm được. Đây chính là làm tưởng thị cùng Nguyễn Văn Quý Sầu ngày đêm ngủ không yên. Từ bộ thị xảy ra chuyện tới nay, Nguyễn Thao liền không xuất hiện quá, A Văn còn đã từng một lần cho rằng hắn đi theo Nguyễn Thông rời đi, cho nên đương người sau vẻ mặt ý cười xuất hiện ở nàng trước mặt khi. Nàng là thực sự hoảng sợ. Nguyễn Tử Quân cùng Tuyết Lê cũng chưa ở, A Văn nghĩ nghĩ, vẫn là mang sang trả tới chiêu đại hắn. Nàng nói, mấy ngày nay như thế nào chưa thấy được tứ thiếu gia, ngài đi đâu vậy? Nguyễn Thao ý cười càng thịnh. Ngươi là quan tâm ta đúng không? Ngươi còn nói ngươi trong lòng không có ta. Ta không ở ngươi cũng nhớ thương, khẳng định là trong lòng có ta." A Văn nhịn không được trận trắng mắt, "Tứ thiếu ra, nô tỳ khẳng định muốn quan tâm ngài hướng đi. Nếu không nếu là lão gia phu nhân Nga, hiện tại đã không có phu nhân, lão phu nhân hỏi tới." Nô tỳ như thế nào trả lời? Nguyễn Thao cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt lại âm trầm vài phần. "Ta biết hại chết mẫu thân chính là nữ nhân kia, nàng hiện tại rơi vào như vậy kết cục, cũng là gieo gió gặt bão." A Văn rũi dài đầu, "Ngươi nhìn thấy tiền phu nhân?" Ta nghe nói bị biếm vì nô lệ tịch, chẳng lẽ ở nhà ai đương mụ mụ. Nguyễn Thao thấy nàng có hứng thú, liền nói, người muốn đi xem. Ta đây mang người đi. A Văn lập tức xoay người dựng lên, hai người đi vào một nhà nhà giàu trước cửa, hẳn là nào đó thương hộ tòa nhà, dù sao A Văn không quen biết, bất quá nàng lại nhận ra kia ở cửa bên cạnh giếng gánh nước bù thị. Bù thị bị đánh như vậy nhiều bản tử còn chưa có chết đã là trong bất hạnh vạn hạnh, bất quá nhìn đến người sau kia xanh sao vàng vọt mặt khi, nàng vẫn là có chút khiếp sợ. Lúc này mới mấy ngày không thấy, bộ thị đã trở nên không giống cá nhân hình dáng, nhìn bộ dáng, khẳng định là không thiếu chịu trả tấn. Một cái thai to mặt lớn đóa béo nữ nhân đi đến bộ thị trước mặt, trong tay roi trên mặt đất hung hăng vừa kéo, quát lớn nói, nhanh lên nhanh lên, cọ tới cọ lui làm cái gì, các chủ tử còn chờ nước cấm đâu, chậm trễ canh dở, nhưng vì ngươi là hỏi. Bộ thị mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, chọn hai xô nước run rẩy hướng bên trong đi. Nàng hiện tại chính là thật sự thành nô tỳ a văn nhàn nhạt nói câu nguyễn thao lại rất vui vẻ hả giận xứng đáng nàng như vậy cũng là ông trời có mắt thế mẫu thân báo thủ cách ra khi a văn không có trực tiếp hồi nguyễn phủ mà là đi vùng sông nước ngõ nhỏ nôn mộ tựa hồ sáng sớm liền biết nàng muốn tới dường như chuẩn bị tốt trà bánh chờ nàng a văn hơi hơi mỉm cười ở hắn đối diện ngồi xuống nhìn qua có chút hề và hiệu dịu nôn mộ đưa cho nàng một ly trà nói tốt nhất long tỉnh ngươi nếm thử a văn nhấc khẩu ừ một tiếng hạ uống người có tâm sự luôn mộ ôn thanh nói a văn giật mình hơi hơi mỉm cười nàng liền biết không thể gạt được hắn kỳ thật ta cũng không nói lên được nhìn bộ phượng như vậy kết cục ta hẳn là cao hứng chính là ta này trong lòng tổng hút hẫng nương lúc sắp chết lòng ta hận không thể đem bộ phượng bầm thây vạn đoạn hiện tại hảo nhà nàng đều bị sao ta lại không biết như thế nào vui vẻ không đứng dậy nàng rũ đầu vô ý thức uống trà tuy rằng miệng đầy trà hương rồi lại cảm thấy chua xót gian nan Liền như nàng lúc này tâm cảnh giống nhau. Nôn mộ lôi kéo tay nàng, nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, vừa lúc có thể đem tay nàng suốt bao vây, giống như là có thể bao dung nàng hết thể dường như, hắn ôn hòa nói, ngươi sở dĩ cảm thấy trong lòng không thoải mái, là bởi vì ngươi tâm là thiện lương. Ta tâm. A Văn có chút mê mang, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái thiện lương hạ người, nếu nói thiện lương, nên là Nguyễn Tử Quân cùng Mai Thị cái loại này, mặc dù người khác hại chính mình. kết quả là còn sẽ vì người khác lưu nước mắt kia mới là thiện lương đi bất quá cùng nôn mộ nói hai câu nàng cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều hảo ta cũng không chậm trễ đến đi trở về kế tiếp chính là làm tứ di thái thuận lợi thượng vị ta cũng liền đại công cáo thành a văn đứng lên vô vô tay tâm tình sung sướng rất nhiều Nôn mộ lại nói này hết thảy đều dựa theo ngươi kế hoạch tới chính là chờ chuyện này sau khi chấm dứt ngươi tính toán làm cái gì a văn gãi gãi đầu nàng tính toán Nàng có thể có tính toán gì không? Nương không có, cảnh địch thu lại không biết ở địa phương nào, nàng hiện tại là thật sự lẻ loi hưu quản một người. Nàng nhìn ngôn mộ, lắc đầu, mờ mịt nói, ta cũng không biết muốn làm cái gì, ta hiện tại nhân sinh mục tiêu đã trống rỗng, ngươi đến dung ta ngắm lại. Luân mộ đứng lên, đưa nàng ra cửa, ngươi không có khả năng làm cả đời nha hoàn. A văn ha ha cười, đây là đương nhiên, ta ngốc tại nơi này chỉ là vì thất tiểu thư cùng tứ di thái, chờ bọn họ chuyện này xong rồi. Ta phỏng chừng ta phải khác mưu đừng ra. Nôn mộ nhìn trước mắt cái này, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nữ hài. Khi nào nàng thế nhưng đã bất chi bất giác nhẹ cao, bất chi bất giác trưởng thành, tựa hồ có loại muốn thoát ly hắn khống chế cảm giác. Cái này làm cho hắn thực không thoải mái. Hắn không thích hết thảy không hề chính mình trong khống chế sự. Hắn nhẹ xoa xoa A Văn Phát, ngươi chú định không phải cái bình phàm, ngươi tương lai cũng không phải là bình phàm cả đời. A Văn Ha Hạ cười, ý cười lại không đạt đáy mắt, nàng không nhanh không trầm hỏi. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta cả đời đem không tầm thường đâu. Ngươi ở ta trên người tiêu phí nhiều như vậy tâm tư, mục đích làm sao ở đâu. Nôn mộ chỉ là cười, ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, ta cảm thấy, ngươi là người như vậy. A văn nhịn không được phun cười, nữ nhân mới nói chính mình trực giác thực chuẩn, ngươi một đại nam nhân, ha ha hảo đi, có lẽ ngươi tâm tư tỉ mỉ, có lẽ ngươi nói là thật sự cũng nói không chừng. Phần 68 Đúng vậy, nàng không nghĩ muốn bình phạm cả đời. Nàng tạ văn có thể trọng sinh ở lưu văn thân thể thượng, đã là kỳ tích chung không thể tưởng tượng, nàng nội tâm không cam lòng với bình phạm, cho nên, mặc dù là đương cái nha hoàn, nàng cũng như cũ không có cảm thấy chính mình hèn mọn, bởi vì nàng biết, chung có một ngày, nàng sẽ tìm được chính mình muốn, hơn nữa nô đi phấn đấu được đến. A Văn trở lại Nguyễn Phủ sau, Tuyết Lên nói cho nàng một khác sự kiện, liền ở vừa rồi nàng đi ra ngoài lúc ấy, ngầm tiền trang thế nhưng người tới muốn nợ, bất quá bọn họ không dám trực tiếp tìm Nguyễn Văn Quý. chỉ là thét to muốn tìm bổ thị, sau lại vẫn là gia đình đem đám kia người cấp đuổi đi ra ngoài, nói là bổ thị đã không phải nguyễn phủ người, muốn nợ nói đi tìm bổ gia mà không phải tới tìm nguyễn gia. a văn đi vào từ thiện nguyện, tưởng thị chính phát ra tính tình, dư mụ mụ cũng không dám hé răng, nàng nhỏ giọng đi tới, cẩn thận hô, lão phu nhân. tưởng thị sắc mặt hòa hoãn chút, ngươi tới rồi, ai hai ngày này thật đúng là không một kiện làm người bất lo sự, ta bộ xương già này, thế nhưng còn nhịn qua tới, cũng là kỳ tích. A Văn đi lên trước giúp tưởng thị nhéo vai, hỏi, Lão phu nhân là có cái gì về khó, ngài nói ra, có lẽ nô tỷ có thể có biện pháp đâu. Tưởng thị nhìn nàng, cười nói, ngươi nha đầu này, ta biết ngươi thông minh, cơ linh đi, chẳng qua chuyện này lại xử lý không tốt, bộ phượng kia nữ nhân đánh chết không nói tiền đi nơi nào, ta liền tính hai gậy gộc đánh chết nàng, kia tiền vẫn là cũng chưa về, vậy phải làm sao bây giờ a? A Văn cau mày tự hỏi trong chốc lát, lại là nói một khác sự kiện. Nô tỷ nghe nói hôm nay có ngầm tiền trang tới muốn nợ. Nhắc tới khởi chuyện này, tưởng thị liền hòa đại, còn không phải kia nữ nhân làm chuyện tốt, nàng thế nhưng lấy Nguyễn Phủ chủ mẫu con dấu đi mượn 10 vạn lượng, ta phía trước còn kỳ quái, tiêu nàng lấy cái tiền cũng ra sức khước từ. nguyên lai like khi đó trong phủ tiền cũng đã bị nàng thuận đi ra ngoài, thật là dưỡng chỉ chuột ở nhà, muốn đem cái này ra đạp hư xong rồi. A Văn cho nàng vỗ bối thuật khí, khuyên đủ, lão phu nhân ngài đừng đội, nô tỷ lại đây thời điểm. Nghe Tứ Di Thái nói lên chuyện này, nàng tựa hồ có ý tưởng, nếu không nô tỷ trở về hỏi lại hỏi, xem Tứ Di Thái có hay không biện pháp. Nàng, tưởng thị cười cười, lắc đầu, nàng tính cách ta biết, cũng quá không tranh chút, nàng có thể biết được những việc này. Tiêu nàng đừng nhọc lòng, hảo sinh dưỡng thân mình chính là, A Văn cũng không nói nhiều, chỉ ứng là, quay đầu lại lại đi Mai Huyển cùng Mai Thị nói chuyện này. chương 204 A Văn hiên kế, Mai Thị hai ngày này đều có chút khẩn trương cùng hoàng hốt. Đặc biệt là bộ thị tao ngộ làm nàng trong lòng đối A Văn mặc danh có loại cảm giác sợ hãi, tuy rằng chỉnh sự kiện thoạt nhìn tựa hồ cùng A Văn cũng không có bất luận cái gì liên hệ. Nhưng nếu là A Văn không biết nói, vì cái gì sẽ làm nàng trước tiên xem những cái đó thư đâu, phải biết rằng, những cái đó thư chính là người sau sớm một tháng trước khiến cho nàng xem, nói như vậy nói, hay không có thể lý giải vì A Văn là sớm tại một tháng trước, hoặc sớm hơn, liền biết này hết thể sẽ phát sinh đâu. Bích thư đi vào tới nhẹ giọng nói, thái thái. Hà viên Á Văn lại đây, cần phải thấy. Đối Á Văn, nàng phía trước cảm giác còn rất không tồi, nhưng từ lần trước Á Văn nói qua những lời này đó lúc sau, nàng đối người sau liền không hề tựa từ trước như vậy xuất phát từ nội tâm. Mai Thị gật gật đầu, làm nàng ở thiên Thính chờ xem. Á Văn ở thiên Thính đợi một lát, Mai Thị mới ở bích thư nâng hạ đĩnh cái bụng to đi vào tới. Á Văn không mình hành lễ, Mai Thị vây vây tay ý bảo nàng miễn lễ. Đem mấy cái không phải tâm phúc nha đầu khiển đi xuống, Mai Thị mới nói, người hôm nay tới là quân nhi Ý tứ. A Văn hơi hơi mỉm cười, thái thái, nô tì lại đây, là lao phu nhân Ý tứ, lao phu nhân mấy ngày nay vì ngẩm tiền trang cùng kia mất đi 50 vạn lượng chính là ưu hoài. Mai thị thở dài, đáng tiếc nói, đúng vậy, như vậy đại một bút bạc, này nói không liền không có, còn không nói thiếu người khác 10 vạn lượng, này nếu là truyền ra đi, thế nào cũng phải làm những người khác chê cười chúng ta không thể. A Văn mạc danh nhìn nàng một cái, nói, thái thái đôi Nguyễn Phủ quan tâm, là phu nhân cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Mai thị nếu đã ở chú ý Nguyễn Phủ ở người khác trong mắt cái nhìn, thuyết minh ở người sau trong lòng đã hình thành một loại vô hình trách nhiệm, là Nguyễn Phủ chủ mẫu trách nhiệm. Nàng cười cười, tiếp tục nói, nếu thái thái ngài quan tâm, kia nô tỳ cũng liền không quanh co lòng vòng. Hôm nay tới, đúng là nô tỳ nơi này có một kế, đã có thể lấy về kia 50 vạn lượng bạc, còn có Nguyễn Phủ chủ mẫu con dấu cũng có thể lấy về tới, nô tì thấp cổ bé họng. cho nên lời này vẫn là đến từ thái thái trong miệng nói ra. Mai Thị ngơ ngẩn nhìn A Văn, nàng liền biết. A Văn nhất định là trong lòng có ý tưởng mới đến. Không cấm hỏi, ngươi có cái gì hảo biện pháp? A Văn đi lên trước hai bước, ở Mai Thị bên thai khẽ nuôn lên, người sau nghe được liên tục gật đầu. Cuối cùng nàng nói, cái này biện pháp thái thái ngài liền tự mình ở Lao Phu nhân trước mặt nói một câu liền có thể, dư lại nô tỳ sẽ thay thái thái ngài hoàn thành, ngài chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được. mai thị có chút khó hiểu làm tốt cái gì chuẩn bị a văn ha hả cười thanh âm đệ thấp vài phần thái thái ngài hồ đồ chính cái gọi là quốc không thể một ngày vô chủ nguyễn phủ cũng không thể một ngày vô chủ mẫu ngài đương nhiên là phải làm hảo nghênh đón chủ mẫu chi ấn chuẩn bị a mai thị theo bản năng đi xem bên ngoài có hay không người a văn tuy rằng khỏe miệng mang cười nhưng trong mắt lại là cực nghiêm túc nửa ngày nàng mới khẽ gật đầu kia nô tỳ liền cáo lui trước thái thái ngài nhìn thời gian thích hợp liền đi từ thiện luyện đi một chuyến a văn lại là hành lễ mới lui ra bích thư nhìn nàng ý cười nhật nhạt đi ra ngoài biếu môi bất mãn nói thái thái ngài xem nàng như vậy trong mắt căn bản không có ngài trước nay đều là làm chủ tử chỉ thị nô tỳ, nàng nhưng thật ra phiên thiên thế nhưng còn làm ngài đi từ thiện luyện một chuyến cũng quá kiêu ngạo mai thị ánh mắt trầm trầm vỗ vô, vô tay nàng an ủi nói hảo hảo đừng nói này đó a văn cũng không có ý xấu nhi ta nhìn ra được tới Nàng là thiệt tình muốn giúp ta cùng con nhi, nói thật, nếu là không có nàng này đã hơn một năm giúp đỡ, chúng ta chỉ sợ hiện tại còn ở tại rách nát mai huyền. Bích thư chỉ có thể đem khí nuốt xuống đi. Mai thị quả nhiên như A Văn theo như lời, ăn qua buổi trưa cơm, liền đi từ thiện Huyền, đem A Văn nói những lời này đó từ đầu chí cuối cùng tưởng thị nói biến. Tưởng thị nghe xong, nhíu chặt mấy ngày mày rốt cuộc giãn ra khai, cười ha hả nói, A Văn kia hải tử nói ngươi nơi này có biện pháp, ta còn không tin. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng thực sự có phương pháp, thật là làm khó ngươi, trong phủ hiện tại chuyện này nhiều một tông tiếp theo một tông, ngươi nhưng đến hảo hảo bảo trọng thân mình mới là. Mai thị liên tục hẳn là, lại được tưởng thị ban thưởng, mới rời đi. Lại nói A Văn rời đi mai huyền sau, liền đơn độc đi vào ngầm tiền trang tìm được rồi Lý Tam. Lần trước từ A Văn nơi này không thiếu vất đến chỗ tốt, Lý Tam quả thực đường A Văn là chính mình tái sinh phụ mẫu, nhìn thấy nàng liền cúi đầu không lưng hảo vô lễ kính, cô nương, ngài đã tới. Lần này là có cái gì phân phó? Ngài cứ việc nói, tiểu nhân chính là vượt lửa quá sông cũng không chối tử. A Văn nhịn không được cười nói, vượt lửa quá sông đảo không đến mức, bất quá là cho các ngươi phun 50 vạn lượng bạc mà thôi. Lý Tam trong lòng một đột, sợ tới mức bước chân một cái lảo đảo, lắp bắp nói, cô nương ngài ngài nói cái gì? Phun 50 vạn lượng? Này này rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu nhân hồ đồ, còn thỉnh cô nương minh kỳ. bồ thị nương hứa thị, tuy rằng chỉ gả cho một cái chi huyện. nhưng hứa thị nhà mẹ để lại là vân châu địa phương nhà giàu số 1. lần này bồ ra gặp nạn vốn dĩ sở hữu nam đinh đều phải bị xung quân biên cương nhưng hứa thị cùng bồ thường vĩ đều không đành lòng nhi tử bồ long liền như vậy xung quân biên cương hứa ra lại đau lòng tôn nhi vì thế ngầm dùng tiền đem bồ long thay đổi ra tới chuyện này vốn dĩ chỉ có bồ gia cùng hứa ra người biết nhưng a văn có ngôn mộ a người sau tùy tùng nhi võ thanh tựa hồ liền không có hỏi thăm không đến tin tức cũng nguyên nhân chính là vì thế nàng mới có thể nghĩ vậy chủ ý A văn đệ thấp thanh âm ở Lý Tam bên thay nói, bộ phượng nhà mẹ đẻ nhà mẹ đẻ, cũng chính là bộ phượng ông ngoại hứa ra, kia chính là Vân Châu nổi danh người giàu có, ta tính tính, từ bộ phượng vay tiền đến bây giờ, nên là có một tháng đi. Lý Tam gật gật đầu, tính toán đâu ra đấy vừa lúc một tháng thời gian, cho nên chúng ta mới đi Nguyễn Phủ muốn tìm, ngươi không phải nói làm chúng ta trước tiên đi sao. Lý Tam có chút ủy khuất, muốn nợ thời điểm hắn cũng ở, cuối cùng lại bị gia đình đổi ra tới, hắn trong lòng nghẹn khuất ai biết A Văn an ủi hai câu, lại nói, các ngươi từ nơi này đến Vân Châu cũng muốn 5-6 ngày thời gian, đến Vân Châu nói, cũng đã qua còn tiền kỳ hạn, này quá hạn không còn lợi điểm càng cao, 10 vạn lượng vay nặng lãi, còn tự nguyện đề ra hai cái điểm, này tính hạn, ít nhất cũng có 30 tới vạn đi. Lý Tam hai mắt tức khắc tỏa ánh sáng, gật đầu nói, cô nương ngài tính đều đối, ít nhất cũng có 30 tới vạn. A Văn suy tư một phen, nàng nơi đó còn có 40 vạn là Nguyễn Phủ, nếu là móc ra một bộ phận rắn lên. chính mình còn có thể lưu một bộ phận, liền nói, lời này ta chỉ đối với ngươi nói, ta đương ngươi là bằng hữu, chúng ta có tiền cùng nhau phát, ngươi nói thực ra, muốn tới kia 30 vạn, chính ngươi có thể được nhiều ít. Lý Tam mặt lập tức lại kéo xuống tới, thở dài, ta có thể được mấy cái tử nhi a, đều là chúng ta đại đương ra tiền. A Văn nhướng mày, thanh âm mang theo dụ hoặc giống nhau, kia nếu là hiện tại ngươi trước mắt phóng mấy vật lượng, tất cả đều là của ngươi, ngươi có nghi muốn? Lý Tam đã có chút trợn tròn mắt. chỉ ha hả cười không ngừng, ảo tưởng chính mình nếu là có mấy vạn lượng, vậy có thể cưới trong thôn thúy nhi, còn có thể xây căn nhà, mua vài mẫu đất, vui vẻ thoải mái sinh hoạt mấy đời. hắn nói, cô nương, nếu là thật sự có mấy vạn lượng, kia tiểu nhân chính là chết cũng nguyện ý. lời này tuy rằng khoa trương chút, bất quá a văn biết, hắn có cái này tâm tư, Liên nói thẳng nói, kia hảo, tính lên lúc trước mượn cấp bù thị tiền, vẫn là ta ra, tính lên kia mười vạn lượng nợ cũng nên là ta phải mới đúng. Lý Tam tỉnh vải phần, vẻ mặt đưa đám, cô nương, ngài không phải nói kia tiền không cần còn hiểu rõ sao. A Văn trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt, có hơn 30 vạn hai nợ có thể lấy, ta còn cho các ngươi còn cái gì. Cô nương, ý của ngươi là ngươi ngươi nghĩ đến kia 30 vạn. Lý Tam hãi la lên một tiếng, lại đột nhiên câm mồm, không dám tin tưởng nhìn A Văn, hắn không nghĩ tới, người sau thế nhưng đánh như vậy bản tính. Ngươi căn bản chính là chỉ cáo giả đúng không, không đúng, là tiểu hồ ly. Hắn ở trong lòng chửi thầm một câu, khó xử nói, cô nương, ngài lời này, tiểu nhân thật sự là có chút lực sở không thể cập A. A Văn chắc chắn cười nói, ngươi có thể, ta nói như vậy đi, chỉ cần ngươi đem bổ thị biên lai mượn đồ trộm ra tới, đến lúc đó ta sẽ tìm người đi Vân Châu muốn nợ, đến nỗi ngươi thù lao, ta có thể cho ngươi nhiều như vậy, đủ ngươi hảo sinh sôi sống mấy đời. Nàng so cái năm số. Lý Tam lẩm bẩm câu, năm và lượng. Ngày hôm qua nằm mơ hắn đều còn mơ thấy chính mình có tiền. Không nghĩ tới hôm nay này tiền liền rơi xuống, tặng hắn đầu vóc chóng váng nhịn không được tưởng một ngụm đáp ứng. Cha, ta muốn ăn đường hồ lô. Ven đường tiểu cô nương ngọt ngào thanh âm làm lý ta một cái giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn đầu riêu chống bỏi dường như, có chút sợ hãi nhìn nhìn chung quanh, xác định không ai nghe, mới thấp giọng nói, cô nương à, chuyện này không đơn giản, phía trước cũng không phải không ai trải qua như vậy sự, chỉ là này biên lai mượn đồ chỗ nào dễ dàng như vậy trộm, nếu là bị phát hiện, chính là muốn đánh gãy chân. vậy ngươi không bị phát hiện không phải được? a văn nhún vai không chút nào để ý nói dù sao kia 10 vạn lượng cũng là ta ra, ta lấy về muốn nợ tiền cũng thiên kinh địa nghĩa, ngươi cũng đừng quên lúc trước chúng ta chính là ký tên, ta cũng chỉ miệng nói qua không còn, nhưng nếu thật muốn nháo đến quan phủ đi, ta còn liền danh chính ngôn thuận, không nói đến ngươi cũng đừng nghĩ có kia năm vạn lượng. lý tam đầu góc một chút liền hỗn độn, hắn suốt ruột nhìn a văn, tả hữu lại không có cá nhân có thể hỏi hỏi tiền tài dụ hoặc. Đặc biệt là với hắn mà nói giống như cự khoản giống nhau tiền tài liền bại ở trước mắt, chỉ cần. Thật sự chỉ là đem biên lai like mượn đồ trộm ra tới là được. Hắn hỏi dò A văn gật gật đầu, khẳng định nói, đương nhiên, các ngươi tưởng A, ta chính là quan phủ người, muốn nợ khẳng định so các ngươi loại này muốn chính quy hợp pháp nhiều, nhân ra tiếp thu lên cũng liền dễ dàng nhiều. So với các ngươi loại này tên côn đồ, không mua trướng, trực tiếp tìm những người này đem các ngươi làm, kia đã có thể hoan uổng. A văn cười hảo không đáng yêu, 5 cái ngón tay ở trước mặt hắn hoảng A hoảng. Lý Tam lại run run, trong đầu chuyển cùng con quay dường như, rốt cuộc, hắn cắn răng một cái, tàn nhẫn thanh nói, hảo, ta đáp ứng, bất quá đến cái này số. Hắn so cái 7. A văn ngón tay lắc lắc, so cái 6, ngự khí đã lạnh vài phần, lại nhiều liền không có. Lý Tam nghĩ nghĩ, một dậm chân, cuối cùng là gật đầu đồng ý. Chương linh năm ai thị phụ chính. Cùng Lý Tam tách ra sau. A Văn một mình một người trở về đi, dọc theo đường đi bình tĩnh không gợn sóng, thẳng đến sắp đến Nguyễn phủ thời điểm, nàng mới dừng lại, nhìn phía sau liếc mắt một cái, mới đi vào đi. Vô Ưu từ âm thầm đi ra, thẳng đến nhìn không tới A Văn thân ảnh, mới yên lặng xoay người rời đi. Kế tiếp mấy ngày, hết thảy đều dần dần khôi phục quỹ đạo, trong phủ không có nữ chủ nhân, tưởng thị tuổi tác lại lớn, dư lại hai cái di thái thái chung, đồng thị là cái có tiền không đầu óc, đến nỗi Mai thị, tuy rằng tưởng thị đối nàng cảm giác là yếu đuối chút, Nhưng trải qua lần trước, nàng đối Mai Thị cái nhìn lại có đổi mới. Ngày nay, tưởng thị đem Mai Thị gọi vào từ thiện huyền, ý cười doanh doanh nói, hiện tại trong phủ tình huống như thế nào ngươi cũng biết, ta tuổi lớn, không nghĩ quản những việc này, nhưng nếu không cá nhân quản, nó lại sẽ dối loạn bộ. Ý tứ này ở rõ ràng bất quá, tuy rằng không phải nói phụ chính, nhưng đã đem quản lý công việc vật quyền lợi giao cho Mai Thị, tưởng thị đã làm tốt Mai Thị sẽ chối từ chuẩn bị. Mai Thị lại chỉ là do dự một cái trước mắt, sau đó liền gật gật đầu nhìn ra tưởng thị trong mắt kinh ngạc nàng ngượng ngùng nói hiện tại tình huống bất đồng không có quy củ sao thành được phép tắc này bên trong phủ không thể thiếu người quản lý lao phu nhân ngải nên là di hưởng tuổi thọ thời điểm cho nên những việc này vẫn là làm thiếp thân tới làm đi tưởng thị vừa lòng gật đầu ngươi là nên học quản chút chuyện này vân quý này tuổi không có thích hợp người lại cưới tới làm chính thê về sau này trong phủ a cũng thanh tĩnh chút mai thị trong lòng hơi hơi vừa động cười nói Thiếp thân chưa bao giờ đã làm, nếu là có làm không đúng địa phương, thỉnh lão phu nhân nhất định phải chỉ ra tới, thiếp thân cũng hảo sửa lại. Hảo hảo hảo tưởng thị cười liền nói ba tiếng hảo. Tuy rằng còn không có minh sắc nói, nhưng mai thị cơ hồ đã thành điều động nội bộ đời kế tiếp nguyễn phụ nữ chủ nhân, cũng may phía trước nàng đem A văn cấp thư hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Lúc này mới không có hoảng sợ. Rất nhiều hạ nhân biết nàng tính nết, vốn tưởng rằng người sau không nhiều lắm năng lực, không nghĩ tới mấy ngày xuống dưới. Hậu trạch trật tự cũng đều đâu vào đấy tiến hành, thế mới biết Mai Thị Nguyên Lai là thâm tàng bất lẩu. Có lẽ là tiền tài làm động lực, Lý Tam cũng không có làm Á Văn thất vọng, ba ngày sau. Hắn ở Á Văn thường xuyên thấy hắn quán trà chờ Á Văn. Á Văn chân trước mới bước vào ngạch cửa nhi. Sau lưng Lý Tam liền ân cần chạy đi lên, chỉ là thần sắc nhìn qua lại khẩn trương lại hưng phấn, hắn lành Á Văn đi vào tòa thượng. Mới nói, Á Văn cô nương, lần này tiểu nhân chính là đánh bạc mệnh thế ngươi làm việc à? a. Văn cười cười. Ngươi vất vả, trả giá đều có hồi báo. Ngươi mỗi ngày chỉ cần cho người ta muốn chút nợ, kia khẳng định là không có quá lớn tiền đồ. Chờ ta bạc muốn tới tay, đến lúc đó tiền cho ngươi, ngươi cũng già đầu rồi, có thể làm một phen chính mình muốn làm đang lúc sinh ý. Lý Tam rất là cảm động. Kia vài câu thoán giận nói cũng liền nuốt đi xuống, hắn lấy ra một trường giấy tới đưa cho A Văn, cười nói, A Văn cô nương. Đây là ngươi muốn biên lai like một đồ. Nếu không phải quản sự hai ngày này không ở ta có không dễ dàng như vậy đã thủ. A Văn xem xét một phen, xác định không thành vấn đề, mới cười nói, làm không tồi. Lại lấy ra sáu vạn lượng ngân phiếu cấp Lý Tam, này tiền ta trước cho ngươi, ngươi cũng tìm một cơ hội mau chóng đem đỉnh đầu công tác tử, nếu không đến lúc đó hoài nghi đến trên người của ngươi, ta sợ sẽ liên lụy ngươi. Lý Tam khỏe mắt hiện lên hai giọt nước mắt, cô nương có ngươi những lời này, tiểu nhân cũng cam tâm tình nguyện cảm thấy đáng giá. Chỉ là trong lòng. Hắn rồi lại suy nghĩ, A Văn nếu là thật có thể muốn tới nợ, đó chính là hơn 30 vạn nột, chính mình lại mới được 6 vạn, hắn trong lòng nhiều ít có chút không cân bằng. A Văn biết hắn tâm tư, hơi hơi mỉm cười, ta này tiền muốn hay không được đến đều vẫn là hai nói, ta chỉ có thể ôm may mắn tâm lý đi thử thử một lần, ai có thể biết liền nhất định có thể thành đâu. Rốt cuộc Vân Châu nhà giàu số 1, kia cũng không phải là ta loại này tiểu nha đầu dám đắc tội, bất quá ngươi này 6 vạn đã tới tay, liền có thể yên tâm đi. Lý Tam ngẫm lại cũng có đạo lý, Kia Vân Châu nhà giàu số một ra sao đương ra thế, A Văn một tiểu nha đầu còn muốn đi muốn nợ, thật sự là có chút buồn cười, bất quá lời này hắn cũng không dám nói ra, chỉ là đáp, tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai liền rời đi nơi này. Có 6 vạn lượng ngân phiếu nơi tay, hắn chỗ nào còn dùng ngốc tại nơi này cho người ta đương tay đấm đâu. Biên lai like mượn đồ tuy rằng tới tay, bất quá A Văn cũng không phải chính mình đi muốn nợ, nàng biết ngôn mộ nhất định sẽ giúp chính mình, cho nên ra mặt dày tìm được võ thanh. làm người sau dẫn người tiến đến muốn nợ đến nỗi này như thế nào nếu muốn vậy không phải nàng nhọc lòng sự tóm lại võ thanh là có biện pháp mai thị đối công việc vật quản lý càng ngày càng thuận buồm xuôi gió tưởng thị đối này rất là tán thưởng rốt cuộc ở nguyễn vân quý trước mặt đề ra muốn đem mai thị phủ chính chuyện này nguyễn vân quý bởi vì mai thị mang thai đối người sau vốn là nhiều vài phần chú ý hơn nữa gần đoạn thời gian mai thị xác thật biểu hiện cực hảo toại liền gật đầu đồng ý hơn nữa định ở một tháng lúc sau làm tịch hành chính thê chi lễ Bên kia, võ thanh tuy rằng không tình nguyện đầy mặt oán khí, còn là đem suốt 37 vạn cự khoản giao cho A Văn trong tay. A Văn chính mình thêm một bộ phận, đem 50 vạn cùng chủ mẫu chi ấn lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Mai Thị, lại làm Mai Thị giao cho tưởng thị, sở hữu hết thảy trần ai lập định. Sự tình làm xong, A Văn còn không có quên một người khác, sai mậu kiến, nếu không phải hắn làm sai điền góp lời tố giác bùa thường vi ác hành, này hết thảy cũng sẽ không thuận lợi vậy, sở hữu, vì tỏ vẻ cảm tạ A Văn dẫn theo chính mình thân thủ làm một hộp đồ ăn đồ ăn đi tới sải phủ. Sai Mậu Kiến đối với A Văn đã đến rất là vui vẻ, bất quá nhìn thấy người sau như cũ chỉ là cái hộp đồ ăn sau, ra vẻ ghét bỏ nói: "Ngươi cảm tạ người khác đều là thỉnh người ăn cơm sao? Như vậy không khỏi có chút thành ý không đủ a." A Văn đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, hào phóng ngồi xuống, không khách khí nói: "Đại thiếu gia là tế tiểu đại nhân nga không đúng, phải nói là thông chính tư phó sử nhi tử, tiền tự nhiên là không thiếu, mỹ nhân đâu?" có rất nhiều mỹ nữ phía sau tiếp trước cho người cho không. Sai mậu kiến ngồi ở nàng đối diện, cười nói, ngươi tin tức nhưng thật ra linh thông, phụ thân hôm qua mới nhận được thánh chỉ, này còn chưa thế nào cùng người ta nói quá. Nguyễn Vân quý bởi vì cùng bồ thường vĩ cũng quan hệ họ hàng, cho nên bị liên lụy, nếu không người sau lấy ra 10 vạn lượng tới làm việc thiện, là như thế nào đều đủ lên trước. Sai điền vừa lúc tố giác, cho nên hai so sánh, Hoàng thượng cuối cùng vẫn là đem thông chính tư chức vị cho sai điền, trong lén lút. Nguyễn Văn Quý chính là không thiếu tiếp nối thất vọng sinh khí. A Văn nhướng mày, tiếp tục đề tài vừa rồi. Nô tỳ đối người bình thường đâu, đều là tiểu lầu mời khách ăn cơm, thoáng hảo điểm đâu. Đại gia liền đi nấu cơm giã ngoại, đến nỗi càng tốt một chút, mới có thể tự mình động thủ. Cho nên đại thiếu gia liền không cần ghét bỏ, có chút người muốn ăn còn ăn không đến đâu. Sai Mậu kiến cười ha ha, một bộ ta thực vinh hạnh bộ dáng, chủ động đem hộp đồ ăn nhắc tới chính mình trước mặt, ăn cơm thời điểm. Sai Mậu Kiến đưa ra chính mình trong lòng vẫn luôn liền có ý tưởng, A Văn, nếu không ta thế ngươi chủ thân, ngươi cũng tự do chút, không cần vẫn luôn cho người ta đương nha hoàn, ngươi này thân bản lĩnh, hủy khuất. A Văn con môi cười, mỹ mắt con con rất là đẹp, ta vốn chính là tự do thân, lúc trước tiến Nguyễn Phủ cũng không có thiêm bán mình khế, không nhiều lắm vẫn là đa tạ đại thiếu gia. Sai Mậu Kiến nghi hoặc nói, vậy ngươi vì sao còn tiếp tục ngốc tại Nguyễn Phủ, nếu là tự do thân, chẳng phải là quay lại tự do. ngươi nếu không tới ta nơi này cho ta đương cái bên người tiểu nha hoàn thật tốt a văn chừng hắn một cái vừa rồi còn nói đương nha hoàn ủy khuất ta hiện tại lại làm ta từ một cái hố nhảy đến một cái khắc hố ngươi người này hảo không thành ý sai mậu kiến lại là nửa vui đùa nửa đứng đắn nói ngươi nếu là không nghĩ đương nha hoàn khắc cũng có thể a văn ha hả hai tiếng làm bộ không nghe ra tới thúc giục hắn chạy nhanh ăn cơm ăn xong rồi nàng hảo trở về đưa a văn ra cửa thời điểm Sai Mậu Kiến lại một lần nghiêm túc nói, A Văn, ngươi thật sự thực đặc biệt, ta vừa rồi lời nói, ngươi biết là có ý tứ gì, ta lời nói liền lưu tại chỗ đó, ngươi chừng nào thì suy nghĩ cẩn thận, có thể tới tìm ta, rốt cuộc ngươi đường ra không nên chỉ là cái nha hoàn. Thấy nàng trầm mặc, Sai Mậu Kiến lại nói, ngươi nếu là lo lắng có người sẽ phản đối, không quan hệ, ta sẽ ngăn trở hết thể đồn đại vớ vẩn, không phải có câu nói nói rất đúng sao, tình so kim kiên, ngươi tin tưởng ta. ta nhất định sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Sai mậu kiến cũng là tuấn tú lịch sự tướng mạo đường đường, ra thế lại hảo, xác thật là cái kim quy tế, nhưng Nguyễn Thao đều nhận lời chính mình cuộc đời này chỉ cưới nàng một người, nàng lại còn ở do dự, càng không nói đến sai mậu kiến, người sau chính là đã có thiết thất, điểm này nàng vô luận như thế nào đều không thể thỏa hiệp. Nàng cười cười, trong giọng nói có kiên định chi ý, nhận được đại thiếu ra để mắt, chỉ là ngươi ta chúng quy thân phận cách xa, không phải một cái thế giới người. Nô tỷ cả đời này sở theo đuổi hôn nhân là một chồng một vợ, có lẽ ngài sẽ nói nô tỷ ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ một ngày nào đó nô tỷ ý nghĩ như vậy sẽ thay đổi. Bất quá, ít nhất hôm nay nô tỷ là như thế này cho rằng nhất hoa nhất thế giới, nhất thế nhất song nhân. Cỡ nào xa xỉ yêu cầu a, sai mậu kiến có chút đau đầu nhìn nàng, ngươi này không phải làm khó ta sao? Nếu không ta lập tức đem trong phủ kia mấy cái thiếp thất đều đuổi rồi tặng người. A văn lùi lại một bước, lại là lắc đầu lại là xua tay. lại thiếu gia, ngài đừng như vậy nô tỳ chính là bị người chọc cuộc sống hoán hận nô tỳ người sợ là muốn đem nô tỳ dâm đến địa ngục đi mới hả giận sai mậu kiến bị nàng chọc cười loắt loắt a văn thái dương phát hảo hôm nay cái này để tài trước tạm thời buông tha đi bất quá ta muốn cho ngươi biết ta nói đều là nghiêm túc a văn có chút cảm động gật gật đầu đa tạ. còn chưa đi gần nguyễn phủ đại môn a văn liền nhìn đến nguyễn thao sắc mặt khó coi chừng mắt nàng một bộ trưởng phu bắt được thê tử gian tình bộ giáng sai phủ cùng nguyễn phủ cách cũng không xa a văn biết hắn sợ là nhìn đến chính mình đi xài phủ nhưng trên mặt lại không hề dao động tiến lên nói tứ thiếu ra nguyễn thao nhìn nàng trong tay hộp đồ ăn hắn đến bây giờ cũng chỉ ăn qua một lần a văn thân thủ làm cơm không cấm cả giận nói ngươi đi xài phủ làm cái gì ngươi là ta nguyễn phủ nha hoàn lại chạy tới người khác trong phủ ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì ta biết ngươi là tự do thân chẳng lẽ là tưởng về sau đi xài phủ sống qua a văn mờ mịt lắc đầu Sai đại thiếu ra phía trước giúp quá nô tỷ vội, nô tỷ chỉ là đi cảm tạ hắn mà thôi. Nguyễn Thao sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn chút, một phen lôi kéo A Văn liền hướng trong đi, lại là hướng tới nghe phong cư đi. Chương 206 cha xét đàm lạc. Nguyễn Thao tay thử cấm áp, lôi kéo A Văn rồi lại ẩn ẩn lộ ra bá đạo, hai người một đường đi vào nghe phong cư, Nguyễn Thao trực tiếp đem A Văn đưa tới chính mình thư phòng. Bất quá hắn đảo cũng có tâm, thư phòng môn đại mở ra, tới tới lui lui tôi tớ đều có thể thấy bên trong tình hình. cũng tỉnh người khác nghi kỵ ngồi hắn đem A Văn ấn ở trên chỗ ngồi chính mình lại ở kệ sách tử thượng không biết sở thứ gì một lát sau hắn mới mới cầm cái hộp đi vào A Văn trước mặt có chút thần bí nói vẫn luôn tưởng đưa ngươi cái đồ vật mấy ngày trước đây nhờ người tìm tới ta cảm thấy thực thích hợp ngươi mở ra nhìn xem hắn đem hộp đưa cho A Văn A Văn nghi hoặc nhìn hắn một cái mở ra hộp kinh hỉ di một tiếng đồng hồ quả quýt nơi này như thế nào sẽ có loại đồ vật này Nguyễn Thao buồn còn chờ mong nàng ngạc nhiên hỏi chính mình đây là cái gì, không nghĩ tới nàng thế nhưng biết, không cấm thất vọng nói, ngươi gặp qua thứ này. Nguyên lai like nó kêu đồng hồ quả quýt. Lại nói không ra mất mát. A Văn cười cười, đem đồng hồ quả quýt cầm ở trong tay, phía trước ở một quyển sách thượng nhìn đến quá, nghe nói này liền tương đương với chúng ta canh giờ, ngươi xem này mặt trên kim đồng hồ chỉ vào đỉnh cao nhất vị trí, đó chính là chính ngọ, trên dưới tả hữu phân biệt đối ứng điểm là buổi trưa chính khắc, giờ dậu chính khắc. hợi sơ cùng chưa mạt nguyễn thao cũng tới hứng thú vứt bỏ trong đầu không thoải mái ở a văn bên cạnh ngồi xuống hai người từ đồng hồ quả quýt như thế nào dùng làm mãi cho đến như thế nào chế thành thảo luận ước chừng một canh giờ cuối cùng vẫn là tô văn tiến vào đánh gây lời nói thiếu ra lão gia đã trở lại nói là làm ngươi qua đi một chuyến nguyễn thao hung hăng chừng mắt nhìn tô văn liếc mắt một cái ám đạo câu không ánh mắt ra hỏa có hay không nói là chuyện gì tô văn vô tội nhìn xem a văn lại xem hắn Lát đầu. Không có, bất quá tựa hồ ngũ thiếu gia cũng bị tiêu qua đi, nhị thiếu gia tam thiếu gia cũng ở. Nguyễn thông 10 ngày có 9 ngày đều là ở bên ngoài, cho nên có thể không tính thượng. Nguyễn Thao đem đồng hồ quả quýt một lần nữa thả lại hộp chung, hợp với hộp cùng nhau đưa cho A Văn, tặng cho ngươi. Vẻ mặt của hắn quá mức rõ ràng, A Văn thật sự vô pháp cự tuyệt. Chỉ có thể nhận lấy. Đa tạ tứ thiếu gia, nô tỳ thực thích. Nguyễn Thao lập tức liền cười ra tới, ngươi thích liền hảo. kia ta liền đi trước phụ thân nơi đó. A Văn đứng dậy cáo lui. Thừa dịp Nguyễn Thao đi ở phía trước, Tô Văn ở A Văn bên thai nhỏ giọng nói, A Văn, không phải ta lắm miệng, tứ thiếu ra vốn gì không cho nói. Vì tìm này đồng hồ quả quyết, hắn chính là mấy ngày mấy đêm đều không ngủ không nghỉ. Đi theo kia mấy cái mọi dợ chạy vài cái địa phương, cuối cùng mới được đến. A Văn ngần người, hay là phía trước tứ thiếu ra không ở trong phủ, chính là đi tìm này đồng hồ quả quyết. Còn không phải sao. Tô Văn bố đuổi. Cuối cùng cảm thấy A Văn thông minh dùng ở hành trình thượng. Nguyễn Thao quay đầu lại, cao mày trầm giọng nói: Thô Văn." Tô Văn nhìn A Văn liếc mắt một cái: "Ta đây đi trước." "A Văn cô nương, thời gian không." Liên Nhiêu đến xem tứ thiếu ra, hắn một người, khổ sở trong lòng, cũng liền ở bên cạnh ngươi, hắn mới có thể vui vẻ. A Văn ngốc ngốc nhìn hai người đi xa bóng dáng, trong tay đồ vật tựa ngàn cân trọng, tâm tình trầm trọng trở lại Hà Viên, lại thấy Nguyễn Tử Quân đầy mặt phiền muộn ngồi ở dưới tàng cây. Một loại đại ngọc táng hoa cảm giác ở A Văn trong đầu hiện lên. Nàng đi lên trước, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Nguyễn Tử quân thở dài, đem đầu đừng ở một bên, một mình yêu thương. A Văn hơi hơi tưởng tượng, trong lòng liền đoán ra người sau ở khổ sở cái gì. Lý Hân thơ vân, tháng tư nam gió lớn mạnh hoàng, táo hoa chưa lạc ngô đồng trường. A Văn cảm thấy những lời này hẳn là sửa sửa, không phải ngô đồng trường, mà là tình ti trường. Nàng nhẹ giọng nói, phu nhân tháng sau nên lâm buồn. Tiểu thư cập kê lễ cũng là tại Hạ Nguyệt, ngài chính là lo lắng đến lúc đó lao ra cùng phu nhân tới cái Tam Hỷ lâm Môn. Nguyễn Tử Quân vẻ mặt đưa đám nhìn A Văn, không phải lo lắng, là đã đã xảy ra, mẫu thân vừa rồi còn mặt bên thử ta, hỏi ta thích cái dạng gì người, nay không phải rõ ràng liền phải chuẩn bị cho ta đính hôn sao? A Văn hiểu rõ gật đầu, hiện tại Mai Thị thành Nguyễn phủ nữ chủ nhân này nữ nhi hôn sự, nàng nhất định là thực coi trọng, nếu là Bồ Thị đương ra, Nguyễn Tử Quân rất có thể sẽ tùy tiện chỉ cấp một người. Đổi làm ai thì đừng ra, Nguyễn Tử Quân là bị trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau chỉ cấp một người, tóm lại à, người này vô luận như thế nào cũng không có khả năng là đàm lạc. Nguyễn Tử Quân xin giúp đỡ nhìn A Văn, A Văn, người nói ta nên làm cái gì bây giờ, ta chính là chết cũng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ đàm đại ca. A Văn trầm ngâm một cái trước mắt, trong đầu còn không có nghĩ ra biện pháp, lại không muốn làm Nguyễn Tử Quân thất vọng, liền nói, nô tỳ nói qua, sẽ nghĩ cách làm thất tiểu thư được như ý nguyện. nguyễn tử quân chưa từng gặp qua a văn thất thủ lập tức liền vui mừng lên lôi kéo a văn tay hỉ cực mà khóc a văn cảm ơn ngươi thật sự chỉ cần có thể cùng đàm đại ca ở bên nhau ta cái gì đều nguyện ý a văn cười cười tiểu thư ngài nếu là đương nô tỳ là người một nhà ngài khiến cho nô tỳ khi nào trông thấy cái kia đàm lạc nô tỳ cũng hảo cho ngài tham khảo tham khảo nguyễn tử quân đỏ mặt lên nghĩ nghĩ gật gật đầu cái này có thể mẫu thân nói ngươi giỏi về thức người nhưng thật ra giúp ta nhìn xem A Văn trong lòng nhịn không được bật cười, nàng tốt xấu là sống mau 30 năm người, này thức người biện người năng lực, không thể nói 10 thành vượng chắc, đảo cũng là 89 phần 10 không sai được, đây cũng là vì cái gì nàng làm như vậy nhiều chuyện tìm như vậy nhiều người hỗ trợ, lại không một người ra tới vạch trần nàng nguyên nhân. Hai ngày sau, Nguyễn Tử Quân mang theo A Văn lặng lẽ ra phủ, hai người một đường đông quải tây quải vòng vài điều ngõ nhỏ, mới đến đến một cái ngõ nhỏ. A Văn di một tiếng. Nguyễn Tử Quân nói, có chuyện gì? A Văn trên mặt cười. không có việc gì, chỉ là cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Trong lòng lại tưởng không phải có chút, mà là vốn dĩ, nơi này cùng vùng sông nước ngõi nhỏ thế nhưng chỉ cách một bức tường. Hắn vẫn luôn ở nơi này. A Văn hỏi. Nguyễn Tử quân trên mặt hơi hơi đỏ lên, nhẹ giọng ừ một tiếng, ta cũng chỉ đã tới một hai lần, hắn ngày thường ở bên ngoài thời gian nhiều một ít. A Văn nga một tiếng, lại nói, hắn ngày thường đều mang tiểu thư đi qua địa phương nào. Nguyễn Tử quân nghĩ nghĩ, bẻ đầu ngón tay số. Trên đường người đến người đi, hắn có khi sẽ mang ta đi xem hắn câu cá, sau đó làm cá nướng cho ta ăn, thủ nghệ của hắn cũng thực không tồi, là ta đã thấy duy nhất một cái sẽ nấu cơm người. A Văn thầm nghĩ trong lòng một câu, ngươi tổng cộng cũng liền tiếp xúc quá kia mấy cái khác phái mà thôi. Có một lần chúng ta là đi ở nông thôn, ta chưa từng gặp qua như vậy xinh đẹp địa phương, những cái đó ngoài ruộng, loại xanh mượt đủ loại hoa màu, hắn trả lại cho ta nướng quá khoai lang ăn, còn có. Nguyễn Tử Quân lại nói tiếp liền không dứt, đủ thấy hai người ở qua đi một năm chung cảm tình ổn định không nói còn thực cân ái ít nhất nghe nàng miêu tả cái kia đàm lạc không giống như là cái lang thang người hai người đi vào một cái nhà gỗ nhỏ trước nguyễn tử quân đi lên gõ gõ môn quản môn chính là đàm lạc bản nhân dùng hắn nói hắn một cái lưu lạc kiếm khách thật sự thỉnh không dậy nổi cái gì người trong cửa a văn vẫn là năm trước xuân săn thượng gặp qua đàm lạc một lần chỉ là thời gian quá dài ấn tượng liền có chút mơ hồ lại lần nữa nhìn thấy người sau a văn mới cảm thấy Đàm lạc toàn thân hấp dẫn người, không phải kêu màu đồng cổ ra thịt cùng tuấn lãng hình dáng, mà là một thân tiêu sái không kềm chế được tự do cá tính. Trên đời này chính là có như vậy một loại người, mặc dù là đứng không nói lời nào không động tác, cũng giống như dung nhập không khí dung nhập phong giống nhau. Tiêu sái. Đây là A văn đối đàm lạc đánh giá, tái kiến người sau trong mắt nhìn Nguyễn Tử Quân nhẹ nhẹ nam nhi nhu tình, lại cảm thấy, này định là cái có đảm đương người, mặc kệ người sau thân phận như thế nào, hắn là thiệt tình đối đại Nguyễn Tử Quân. Ở A Văn đánh giá đàm lạc thời điểm, người sau cũng ở quan sát đến nàng, chỉ là đàm lạc trong mắt thẩm đặc càng như là phía trước liền nghe nói nàng người như vậy, sau đó tận mắt nhìn thấy muốn tìm tòi đến tuột cùng cảm giác. Cái này làm cho A Văn trong lòng mạc danh căng thẳng, nhưng lại nhìn kỹ khi, rồi lại cái gì đều không có. Bên trong thỉnh A, đứng ở cửa nói chuyện tính cái gì, tuy rằng ta hàn xá đơn sơ chút, nhưng che đậy che đậy đỉnh đầu Thái Dương vẫn là có thể. Đàm lạc cười đem Nguyễn Tử Quân cùng A Văn nên vào phòng. ngồi xuống sau đàm lạc đổ hai ly trà đưa cho a văn cùng nguyễn tử quân nguyễn tử quân ngượng ngùng cười a văn tắc hảo phong nói câu tạ đánh giá khởi chung quanh tới chính như đàm lạc theo như lời phòng ở là rất đơn sơ chỉ có một phòng đơn bất quá quý ở chỉnh tề sạch sẽ rất khó tưởng tượng một cái tự do tiêu sái người rồi lại như thế ái thu thập các hạ năm nay bao nhiêu niên kỷ a a văn mở miệng hỏi đàm lạc nao nao chợt cười ha ha phía trước quân nhi cùng ta nói có cái hảo tỉ muội muốn tới Ta liền biết định là muốn tới cha xét ta, ngươi cũng không quanh, coi lòng vòng. Ta thích, tại hạ năm nay 19, so quân nhi đại 4 tuổi. Đủ rồi đủ rồi. Hơn mấy tuổi người, có thể chiếu câu Nguyễn Tử Quân, A Văn hiện tại là hoàn toàn đương chính mình là phải gả nữ nhi nương dường như thẩm vấn tương lai con rể. Phần 69. Trong nhà nhưng còn có mặt khác thân nhân. Nàng lại nói, liền tính là lưu lạc kiếm khách, tổng nên cũng có cái quê nhà đi. Nguyễn Tử Quân không đợi đàm lạc trả lời, liền lôi kéo A Văn tay. Đỏ bừng mặt, A Văn, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì, hắn từ nhỏ là cái cô nhi, mười mấy tuổi thời điểm bị người nhận nuôi, sau lại liền chính mình ra tới sông. A Văn lại hỏi, chủ nhân ra đối với ngươi tốt không? Đàm lạc nửa điểm cũng không tức giận, gật gật đầu cười nói, đối ta khá tốt, còn dạy ta công phu, là ta đời này nhất cảm kích người. Là cái tri ân báo đáp, A Văn yên tâm gật đầu, lại hỏi mấy cái dâu ria vấn đề, cuối cùng đến ra kết luận, đây là cái đáng giá phó thác người, mặc kệ như thế nào. người này bản tính thực hảo tặng nguyễn tử quân cùng áp văn ra cửa đóng cửa lại nháy mắt đàm lạc khỏe miệng ý cười lại càng thịnh hắn tả hữu nhìn xem không người sau mới thả người nhảy thượng nóc nhà dừng ở vùng sông nước nhỏ nhỏ các chủ ngài liệu sự như thần hắn đi vào một cái trạch nội nhìn phía trước mặt lạnh mặt nạ nam nàng đã đi rồi chương 207 tương lai đoạt tay xanh tươi ướt át rừng trúc trước nho nhã thân ảnh xứng với một trường sâm bạch diện cụ càng tăng thêm chút thần bí khí chết Đồng nhiên một trận gió động, dẫn tới chúc diệp sản sạt rung động. Các chủ, ngài liệu sự như thần. Đàm lạc chắp tay nói, nàng đã đi rồi. Nôn mộ nhàn nhạt từ một tiếng, thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói, nhanh đi. Đàm lạc khẽ gật đầu, đúng vậy, thuộc hạ đã thành công lấy được thất tiểu thư tín nhiệm, nói vậy đến lúc đó sẽ không có cái gì vấn đề. Nôn mộ xua xua tay ý bảo hắn lui ra. Chờ đến đàm lạc đi rồi, võ thanh mới đi ra nói, các chủ. Ngài rõ ràng không cần đem đàm lạc gan bài ở chúng ta bên cạnh, như vậy chỉ sợ nàng sẽ hoài nghi. Nôn mộ nhẹ nhàng cười, nàng xác thật sẽ nghi hoặc, nhưng lại còn không thể tưởng được chúng ta nơi này tới. Võ Thanh biết trước mắt người này, chưa từng có tính bỏ lỡ một sự kiện, liền như cao cao tại thượng thần minh giống nhau khó lường, liền yên tâm gật đầu, tiêu thủ hạ đi nhìn nàng, nàng bên người, gần nhất xuất hiện một con lao thử, bất quá các chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ xử lý tốt. Nôn mộ xua tay nói, không cần, hắn không dám hiện thân. ít nhất hiện tại không dám. A Văn Nguyễn Tử Quân hai người mới vừa trở lại Hà Viên, Tuyết Lê liền vội vàng lại đây nói, tiểu thư, phu nhân vừa rồi phái bích thư lại đây vài tranh, nô tỳ không dám nói ngài đi ra ngoài, liền giải cai rồi nói là ở lao phu nhân nơi đó, vừa mới bích thư mới đi. Nguyễn Tử Quân mặt tùng kéo xuống tới, thở dài một tiếng, mẫu thân khẳng định là tìm ta đi nói kia đồ bỏ sự, ngươi liền nói ta bị bệnh, chờ ngày khác hảo lại đi, làm mẫu thân đừng tới đây. Tuyết Lê ứng là. liền vội vàng đi mai huyền. A Văn đỡ Nguyễn Tử Quân vào vùng trong, Nguyễn Tử Quân đem mặt khác người đều khiển đi xuống, mới lôi kéo A Văn tay, hơi mang ngượng ngùng nói, A Văn, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Dừng một chút, lại bổ sung nói, cùng ta nói thành thật lời nói. A Văn hài hước cười, tiểu thư ngài chính là muốn cho Nô tỳ nói láo, cũng xin thứ cho Nô tỳ làm không được, đàm lạc người này đâu, nói thật ra, vẫn là rất không tồi. Chẳng qua hắn thân thế, không biết vì sao? Nô tỷ tổng cảm thấy không đơn giản như vậy, nhà ai nhận nuôi hải tử còn dốc lòng dạy dô võ công đâu. Nguyễn Tử Quân có chút không rõ? Nghi hoặc nhìn A Văn. A Văn đơn giản đem nói đến trắng ra chút, tiểu thư, chúng ta kiểu ưu tuy rằng là cái tôn sùng vũ lực quốc gia, cũng thật muốn chính thức học một bộ thượng lưu công phu. Đây là yêu cầu của cải, không cái của cải. Người bình thường thượng chỗ nào học đi, cho nên A, nhận nuôi hắn gia đình nhất định không bình thường, nói không chừng vẫn là cái nhà giàu. kia hắn vì cái gì hiện tại là cái lưu lạc kiếm khách đâu nguyễn tử quân nghe nàng như vậy vừa nói cảm thấy có đạo lý đúng vậy hắn đôi hắn ra đề cập rất ít ta cũng chưa từng có hỏi nhiều quá cho nên a tiểu thư lần sau tìm một cơ hội hỏi một chút bái ngươi này đều quyết định phi hắn không gả cho tổng nên biết hắn một ít cơ bản tình huống đi nguyễn tử quân gật gật đầu nghĩ tiếp theo tái kiến thời điểm nhất định phải hỏi một chút mai thị thuận lợi sinh hạ một cái nam anh này nhưng đem nguyễn văn quý cao hứng hỏng rồi Đặt tên Nguyễn Thiên, hài tử rơi xuống đất lúc sau, liền liên tiếp làm hai ngày tiệc cơ động, pháo pháo hoa liền không thiếu quá. Ngay cả luôn luôn không đối bàn xài phủ cũng nhận được thì mời, cuối cùng là xài mẫu kiến đại biểu xài đến tới. A Văn ngồi ở trong sân xem pháo hoa, cảm giác được phía sau tiếng bước chân, nàng tưởng tuyết lê, lẩm bầm nói, ta ở chỗ này xem qua trận đầu pháo hoa, vẫn là A Tăng ca cho ta phóng. Trong giọng nói có vài phần phiền muộn vài phần khổ sở, còn có vài phần nói không nên lời cảm xúc. Khi đó ở Thủy Ma Thôn, bạc cũng tránh chút, nương cũng ở, tóm lại a nhật tử quá rất vui vẻ, hiện tại, cảm giác bên người cũng chưa người. Nàng một người lẩm bẩm, phía sau người cũng lẳng lặng nghe không ra ngôn đánh gãy. A Văn nói hồi lâu, nói chuyện cuối cùng tốt đẹp hồi ức, cuối cùng là nói nàng miệng khô lưới lại táo, bên cạnh lại một bàn tay ruôi ở trước mắt, đưa cho nàng một ly trà. Nay chỉ tay nhưng không giống tuyết lê, A Văn nghi hoặc quay đầu, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, sao ngươi lại tới đây? Vừa rồi ta phía sau vẫn luôn là ngươi. Nôn mộ hơi hơi mỉm cười, ta xem ngươi đâm vào thần, liền không có quấy dậy. A văn méo miệng, ngươi không phải là cố ý nghe ta riêng tư đi. Nôn mộ trong mắt ý cười lại thâm vài phần, chính ngươi nói ra, này hẳn là không xem như cố ý nghe. Hắc, đầu chuyển rất nhanh A. A văn cười lên tiếng, đã không có mới vừa rồi cảm xúc hạ xuống. Nôn mộ một bộ một khi đã như vậy bộ dáng, nói, ta đây hỏi một chút ngươi vừa rồi trong miệng A tăng ca. cũng không có gì không ổn đi. A văn ánh mắt buồn bã, túi đầu, A Tang ca à, đó là ta cảm thấy trên thế giới tốt nhất người, ngạch cùng giống nhau hảo không giống nhau, đó là một loại tóm lại ta nói không nên lời, bất quá ta thấy không đến hắn, có lẽ cả đời đều không thấy được. Nôn mộ có chút nghi hoặc nói, hắn rời đi ngươi. Đúng vậy, hắn cứ như vậy không phụ trách nhiệm rời đi, những lời này kia ai nói lại đây, ngươi cứ như vậy đột ngột xuất hiện, đảo loạn một hồ thủy lúc sau, lại vô vô ngông chạy lấy người. a văn rối người cười nói luôn mộ trầm ngâm nửa nháy mắt mới nói nói như vậy ngươi cái kia a tàng ca tựa hồ là cái không phụ trách nhiệm người a văn lắc đầu không phải hắn là quá phụ trách nhiệm vì ta chính là liền kỳ thật lại nói tiếp ta cùng với hắn lại không dính thân mang cố hắn vì cái gì phải đối ta như vậy hảo đâu luôn mộ trầm mặc thật lâu sau cuối cùng mới nhàn nhạt nói ngươi nếu vẫn luôn đắm chìm ở trong hồi ức liền vô pháp tự kiềm chế a văn ngẩn người như là lạc đường tiểu hài tử nhưng ta đời này thích nhất đều thành hồi ức ta có thể làm sao bây giờ nôn mộ thân mật xoa xoa nàng phát chắc chắn nói ngươi về sau còn sẽ tìm được thích người thích sự vậy mượn ngươi các nôn a văn ha hả cười không chung lại một vòng pháo hoa thăng lên trời cao chán ra xinh đẹp hoa hình tới tuyết lê đột nhiên chạy vào a văn a văn nhìn nôn mộ vừa mới chạm địa phương liếc mắt một cái đã không ai trong lòng nói câu thật nhanh tốc độ đứng lên nói làm sao vậy tuyết lê lôi kéo a văn đi ra ngoài Lão phu nhân bên kia chính tìm ngươi đâu, ngươi chạy nhanh đi. A Văn nga một tiếng, chiều từ thiện huyển mà đi. Phòng trong truyền đến tưởng thị ha ha lớn nhỏ thanh, A Văn sửa sửa quần áo đi vào đi. Lão phu nhân, ngươi đã đến rồi, tới, lại đây ngồi. Tưởng thị tê ơ, A Văn nhìn Nguyễn Thao liếc mắt một cái, ở tưởng thị bên chân ngồi xuống. Tưởng thị kéo A Văn tay, ý cười không do nói, A Văn nột, ngươi năm nay đến mãn 14 đi, năm sau liền 15. A Văn ha hả cười. có loại điểm xấu dự cảm, đang muốn nói nàng tháng chạp mới qua sinh nhật, nếu muốn tính số tuổi nói, phải chờ tới năm sau tháng chạp, nhưng đến hơn nửa năm đầu, tưởng thị lại trước hắn một bước mở miệng, ta tính toán, chờ thao nhi ba năm hiếu mãn lúc sau, liền đem ngươi đính hôn cho hắn. Này sau này a, ngươi phải đổi giọng gọi ta tổ mẫu. a văn nhìn tưởng thị liếc mắt một cái, lại nhìn nguyễn thao liếc mắt một cái, tươi cười không có kinh hỉ cũng không có không vui, tóm lại là quá mức bình đạm một ít. nguyễn thao trong lòng có chút giận dỗi. Lúc này, chẳng lẽ không phải hẳn là vui sướng chung hơi mang ngượng ngùng sao, vẫn là. Ngươi cùng cái kia xài mậu kiến, rốt cuộc cái gì quan hệ? Hắn trầm giọng hỏi. A Văn nhướng mày, nàng buồn còn kỳ quái, tưởng thị vì sao sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, xem ra là có người ở Nguyễn Thao trước mặt nói gì đó. Nàng cười nói, tứ thiếu gia, nô tỷ cùng xài đại công tử cũng không có cái gì, chỉ là nhận thức mà thôi. Nếu chỉ là nhận thức, hắn sẽ ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. con nói cái gì phải cho người chuộc thân nói a văn hơi hơi mỉm cười sai thiếu gia hẳn là vui đùa lời nói đi nô tì cùng hắn không có gì giao thoa hắn tại sao lại như vậy nói nguyễn thao sắc mặt thoáng hảo chút kia nếu ngươi cùng hắn không có gì quan hệ về sau cũng đừng đi xài phủ ngươi xử chúng ta nguyễn phủ nha hoàn chạy tới người khác nơi đó giống cái gì a văn chỉ cười gật gật đầu tường thị nhìn trước mắt hai cái tiểu nhân nhi ve van đánh yêu cười chính là miệng đều khép không được ta phía trước vẫn là tò mò Y thì thao nhi đứa nhỏ này ca tính, rốt cuộc sẽ thích cái cái dạng gì người, hiện tại ta đã biết, hắn A, chính là yêu cầu cái có thể quả người. A văn thẹn thùng cười, lão phu nhân, ngài đừng lấy nô tỳ làm cho cười, tứ thiếu ra cái gì thân phận, chỗ nào là nô tỳ có thể trèo cao, nô tỳ chỉ nghĩ tận tâm tận lực hầu hạ hảo ngài cùng thất tiểu thư là đủ rồi. Tường thị cười ha ha, đứa nhỏ này còn ngượng ngùng, lưỡng tình tương duyệt có cái gì không tốt, ta còn không thích thao nhi tùy tiện cưới cái nữ nhân về nhà. Lại đem cái này ra đập hư, ta đây lão bà tử chính là nhận không nổi. Yên tâm đi, lão phu nhân, tứ thiếu gia như thế ưu tú, đến lúc đó nhất định sẽ tìm một cái ôn nhu hiền huệ lại đa tài đa nghệ xinh đẹp nữ tử. A Văn ý cười doanh doanh nhìn Nguyễn Thao, lời nói xác thật đối tưởng thị nói. Nguyễn Thao toán hận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng liền biết nói những lời này tới khí bản thân, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, A Văn cũng chưa từng nói qua làm hắn vui vẻ nói, như ý khí cũng ít vài phần, tóm lại là yêu cầu thời gian. từ từ tới không phải. Cùng A Văn cùng rời đi từ thiện huyện Nguyễn Thao nói, ngươi không muốn biết Sải Mậu kiến hôm nay nói gì đó. A Văn ngứng mẩy, tứ thiếu ra mỗi ngày đều phải tiếp xúc như vậy nhiều người, mỗi người đều cùng ngươi nói nói mấy câu, hay không nô tỉ đều phải biết đâu. Nguyễn Thao nhất thời nghẹn lời, lại vẫn là nói, hắn nói đưa ta mấy cái mỹ nhân, làm ta đem ngươi đổi cho hắn. Hắn biết A Văn không thích loại này giống như mua bán giống nhau giao dịch. cho nên hy vọng có thể từ A Văn trên mặt nhìn đến tức giận cùng đối xài mậu kiến chán ghét. Chương 208 tin giữ liên tục. Nguyễn Thao kỳ vọng có thể từ A Văn trên mặt nhìn đến tức giận, không nghĩ tới người sau vẻ mặt bình tĩnh, hai tròng mắt càng là giếng cổ không gợn sóng. Hắn không cấm nghi hoặc nói, ngươi không tức giận. Hắn thật nói như vậy, nói đem ngươi đổi cho hắn. Bất quá ta không đồng ý. A Văn không thèm để ý cười cười, các ngươi là chủ tử, nói nói như vậy cũng không đủ vì quái, nô tỳ cũng sẽ không sinh khí bởi vì biết cũng không có nghiêm túc vô luận là xài mậu kiến nói muốn đổi nàng vẫn là nguyễn thao không muốn a văn kỳ thật đều biết hai người đều không phải nghiêm túc tự nhiên nàng cũng không cần thiết sinh khí ngươi thật sự không thèm để ý nguyễn thao không tin lại hỏi câu theo đạo lý a văn nên tức giận mới đúng vậy a văn lắc đầu nô tỉ còn muốn đa tạ tứ thiếu gia giữ gìn bất quá xài thiếu gia khẳng định cũng là nói chơi không thể coi là thật không coi là số tứ thiếu gia cũng đừng dối rắm chính mình nguyễn thao dưới chân một đốn Chính xác vài phần, nếu hắn nói chính là thật sự đâu, ta là nói, hắn là thật sự muốn cho ngươi đi xài phủ. Ngươi có nguyện ý hay không? Hắn biết A Văn cũng không có thiêm bán mình khế, cho nên đi hoặc lưu đều là A Văn định đoạt. Sai mậu kiến đối A Văn tuyệt đối tâm tư không thuần, đều là nam nhân hắn, có thể nhìn ra người sau đối A Văn để ý, đây cũng là hắn nhất buồn bực địa phương. A Văn rõ ràng là Nguyễn Phủ là của hắn, hắn một cái xài ra người như vậy hoành đao đoạt nha hoàn, thực sự làm người tức giận. Đặc biệt là xài mậu kiến thế nhưng khiêu khích nói hắn cùng A Văn không có ai biết bí mật, tưởng tượng đến xài mậu kiến nói lời này khi không rõ biểu tình, hắn liền hận không thể đem A Văn lôi kéo đối chất nhau. Tứ thiếu ra, tứ thiếu ra. A Văn hô hai tiếng, Nguyễn Thao còn đắm chìm ở chính mình tư duy trùng, nàng lắc lắc người sau cánh tay, Nguyễn Thao mới lấy lại tinh thần. ngươi cùng xài mậu kiến rốt cuộc có cái gì không muốn người biết bí mật. Hắn bắt lấy A Văn thủ đoán nhi, tựa hồ không nói rõ liền không buông tay dường như. A Văn nghĩ nghĩ. Nghi hoặc nói, chẳng lẽ là phía trước cùng thất tiểu thư cùng xài ra ba vị thiếu gia uống rượu sự? Nguyễn Thao quả nhiên giận dữ, rất là ảo nao nói, các ngươi khi nào lại cùng nhau uống rượu? Nữ Hải tử uống cái gì rượu, còn cùng ba người kia cùng nhau, ngươi trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì? A Văn nhún vai vô tội nói, này không thể trách nô tỷ a, nô tỷ chỉ biết phụng mệnh hành sự. Hảo tứ thiếu gia, canh giờ cũng không còn sớm, ngài vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ tạm đi. Nô tỷ cũng muốn hồi Hà viên. Từ từ. Nguyễn Thao một phen giữ chặt nàng. Vấn đề này ngươi cần thiết thành thành thật thật trả lời ta. Ngươi cùng cái kia họ xài, thật sự cái gì quan hệ đều không có. A Văn gật gật đầu, lại lắc đầu. Nô tỳ cùng xài đại thiếu gia không giống như là tứ thiếu gia tưởng tượng cái loại này quan hệ. Tứ thiếu gia yên tâm, nô tỳ cùng bất luận kẻ nào đều không có nam nữ quan hệ, bao gồm ngươi tứ thiếu gia. Nguyễn Thao lại như là an tâm dường như, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, buông ra A Văn tay nói, kia hành, ngươi đi về trước. Trên đường hắc, ngươi từ từ, ta đi cho ngươi tìm cái đèn lồng tới. Đợi một lát, Nguyễn Thao liền dẫn theo hai cái đèn lồng, một cái cấp A văn, một cái cho chính mình. Hai người lúc này mới cùng đi ra từ thiện luyện viện môn. Mai thị ở cữ trong lúc, đối Nguyễn Tử quân thúc giục thiếu. Nguyễn Tử quân cũng thừa dịp cơ hội này hảo hảo cùng Đàm Lạc nói chính mình tình huống, hơn nữa cũng hỏi lại Đàm Lạc trong nhà tình huống. Đàm Lạc tắc nói hắn sớm mấy năm liền rời đi ra, hơn nữa không còn có trở về quá. Cho nên cũng không biết hiện tại ra rốt cuộc còn có người nào A văn biết những lời này sau, Trong lòng lại có một cái khác nghi vấn Đàm lạc nếu nói kia ra đối hắn thực hảo Kia vì sao mấy năm đều không trở về nhà đâu Đặc biệt là mấy năm không trở về thế Nhưng còn không lo lắng trong nhà người chết sống Nay tựa hồ có điểm nói không thông Bất quá lời này nàng cũng không có đối Nguyễn tử Quân nói Nếu không người sau chỉ sợ phải bị làm cho tâm hoảng hoảng Mai Thị ở cứ đối bên trong phủ hết thể Không có biện pháp mọi mặt chú đáo cho nên tắc từ tưởng thị quản lý một bộ phận, mà tưởng thị lại biết áp văn cực thông minh, cho nên luôn là đem người sau mang theo trên người, thường thường làm á văn ra cái chủ ý, mà thời gian đâu, cũng ở cái này bất chi bất giác hạ nên đón giữa mùa hạ, cùng với Nguyễn Tử Quân sinh nhật. Nguyễn Tử Quân hiện tại là Nguyễn Phủ Đích Nữ, kia quá sinh nhật phô trương khẳng định không thể cùng thứ nữ so sánh với, bất quá bởi vì việc hôn nhân vẫn luôn không gõ định ra tới, cho nên này cập kê lệ nhưng thật ra cũng sau này đầy đầy. Cái này làm cho Nguyễn Tử Quân rất là vui vẻ, ít nhất không cần lập tức liền đối mặt kia đến từ bốn phương tám hướng áp lực, hơn nữa A Văn cũng còn không có nghĩ ra cái hảo biện pháp tới thành toàn Nguyễn Tử Quân cùng đàm lạc, rốt cuộc này nhưng không thể so Tú Nhi cùng đại bảo như vậy. Có ân oán giải quyết là được, nhưng cái này là đại gia tộc đã chịu thế tục lý niệm trói buộc, đắt rẻ sang hèn chi phân đã thâm nhập cốt thủy, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý Nguyễn Tử Quân cùng một cái ti tiện lưu lạc người kết vi liên lý. Liên ở A Văn còn ở trầm tư suy nghĩ rốt cuộc muốn như thế nào làm thời điểm, lại nên đón một cái khác tin dữ. Thiên tử mỗi 3 năm một lần tuyển tú, năm nay thế nhưng trước tiên một năm, thánh chỉ ban phát xuống dưới, quy định sở hữu trong triều đại thần, trong nhà nếu có 13 tuổi đến 16 tuổi chi gian còn không có đính hôn nữ tử, đều cần thiết vào cung tuyển tú. Làm chi châu thành chi phủ, Nguyễn Vân quý theo lý thường hẳn là phải làm hảo gương tốt, kết quả là, lại xem chi Nguyễn Phủ các vị tiểu thư chung. Bình thường ở phủ chỉ có Nguyễn Tử Thanh cùng Nguyễn Tử Quân hai người. Bất quá không khéo chính là, Nguyễn Tử Thanh ở năm trước cũng đã định đính thân, bất quá bởi vì năm trước chuyện này nhiều, thêm chi Nguyễn Tử Tâm cùng Nguyễn Minh đều là năm trước làm hôn sự, lúc này mới đem hôn sự dịch ở năm nay tam tháng. Cho nên này dư lại cũng chỉ có Nguyễn Tử Quân. Cái này Nguyễn Tử Quân chính là cấp khóc lớn, nếu là đính hôn người khác, có lẽ còn có biện pháp, nhưng nếu là một khi vào cùng, kia nhưng chính là hoàn toàn không có cách nào, vì chuyện này, nguyễn tử quân là ăn không vâu ngủ không được mấy ngày liền gầy ốm xuống dưới mai thị mắt thấy nữ nhi từ từ gầy ốm rốt cuộc cũng tìm ra chút khác thường nàng biết a văn cùng nguyễn tử quân tốt nhất cho nên đem a văn gọi vào bên người hỏi chuyện a văn nột, ta biết quân nhi cùng ngươi luôn luôn tốt nhất nàng nói cái gì không cùng ta cái này làm nương nói lại muốn cùng ngươi nói ta thấy nàng đã nhiều ngày tựa hồ đã chịu cái gì đả kích có phải hay không cùng tuyển tú sự có quan hệ a văn cũng không giàu dếm gật đầu nói phu nhân Ngài cũng biết, một cái hậu trạch đều như thế nháo không ngừng, huống chi là kia thâm cung bên trong đâu, đều nói ba nữ nhân một đại diễn, kia một hoàng cung nữ nhân, mỗi ngày được với diễn nhiều ít đại diễn. Thất tiểu thư là cái ôn nhu không tranh người, nàng nếu là vào cung, chỉ sợ không ra hai ngày liền sẽ bị người hố chết. Mai thị sâu kín thở dài, ta lại như thế nào không biết thâm cung hung hiểm đâu, chỉ là thánh ý khó trái, hiện tại trong phủ vừa độ tuổi nữ tử chỉ có con nhi, ta không nghĩ làm lao ra khó làm. Húng chi đây chính là quan hệ đến toàn bộ Nguyễn Phủ tiền Đồ, ta cũng là không có cách nào a. ta biết quân nhi khổ sở trong lòng, chính là, này lại có thể làm sao bây giờ. A Văn không có nói tiếp, bởi vì nàng xác thật cũng khó xử tới rồi, nàng còn không có cái kia tự tin, chính mình có thể chống lại Hoàng đế Kim Khẩu Một hai. Bất quá lại nói tiếp, đương Kim Khánh Đế nhưng tương đương với là nàng kẻ thù giết cha, A Văn cảm thấy cảm giác này thực kỳ diệu, rõ ràng nàng không phải thật sự lưu văn. theo lý thuyết đối loại sự tình này hẳn là cầm người đứng xem thái độ tới đối đãi nhưng khi thì nàng lại cảm thấy phẫn nộ khó nhịn tựa hồ có loại muốn tìm khánh đế báo thủ xúc động nàng đem loại này phản ứng xưng là bản năng nói không chừng là nàng trong xương cốt lưu huyết duyên cớ mai thị thấy nàng cũng nói không nên lời nói cái gì tới liền làm nàng lui ra a văn trở lại hà viên đem mai thị nói nói cho nguyễn tử quân nguyễn tử quân khẩn trường nói ngươi có hay không cùng mẫu thân nói qua đàm đại ca sự a văn lắc đầu nô tỷ không có tiết lộ nửa câu bất quá nô tỷ cá nhân kiến nghị xem phu nhân ý tứ tựa hồ cũng không quá đồng ý tiểu thư tiến cung ngài tướng a kia lão hoàng đế đều mau 50 người hắn tuyển tú đi vào làm gì còn không phải cấp trong cung đánh tạp này vừa vào cửa cung sâu như biển nhưng không đơn giản nột. nguyễn tử quân lau khỏe mắt nước mắt ta cũng biết chính là hiện tại càng không thể cùng nương nói đàm đại ca sự nếu không nàng nhất định sẽ đem ta giam lại làm ta từ đây cùng đàm đại ca người các hai bên a văn gật, gật đầu Này cũng không phải không có khả năng, dù sao trong TV nhìn đến, tiểu thư nếu là cùng người khác có tình nghĩa, tóm lại là phải bị đóng lại một quan làm ẩm ý một trận. Ở như vậy lo âu bất an trùng, lại một tháng qua đi, trong cung đã tới người, đem Nguyễn Tử Quân danh sách chính thức đưa cho phía trên, cũng nói kế tiếp một tháng, sẽ có trong cung người tới Nguyễn Phủ nói tỉ mỉ vào cung quy tắc chi tiết. Nguyễn Tử Quân đã gần như tuyệt vọng, nàng liền giống như một cái mất đi linh hồn hoa hoa dường như, cả ngày nói cái gì đều chỉ là ân hai tiếng. Mặt vô biểu tình trên mặt, là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra tới không tình nguyện, nhưng Nguyễn Vân Quý lại không có để ở trong lòng, hắn trong lòng tính toán mặt khác chủ ý. Vì sợ tiến cung sau ra sai lầm, hắn cố ý nhờ người mang quan hệ, tìm cái đã từng ở trong cung đương ma ma lão mụ mụ tới giáo quý củ. Vốn dĩ này đó đều là muốn đặt ở vào cung sau chuyên môn ma ma tới dạy dỗ, Nguyễn Vân Quý như thế sốt ruột lại khẩn trương, A Văn liền biết hắn là như thế nào tưởng. Hiện tại Hoàng đế tuy rằng đã mau đến 50 tuổi, nhưng như cũng là cái đoạt tay hương bánh bao hậu cung này đó nữ nhân ai mà không mỗi ngày mong ngôi sao mong ánh trăng nóng trong hoàng thượng lâm hạnh cho nên a nguyễn tử quân nếu là có thể được đến thịnh sủng kia nguyện gia đã có thể thật sự nước lên thì thuyền lên a văn ngày ngày đều bồi nguyễn tử quân nghe ma ma giảng trong cung phải chú ý quy củ nhưng nàng cuối cùng tổng kết xuống dưới quy củ nhiều như vậy trung quy là một câu ở trong cung liền phải làm tam bế mực hai mắt bế nhĩ ngậm miệng bế tâm khai ma ma nói Trong cung rất nhiều nhân tâm đều cùng gương sáng dường như, nhưng trên mặt lại giả câm vợ điếc bởi vì chỉ có bo bo giữ mình mới là trong cung sinh tồn vương đạo. Hơn phân nửa tháng học tập xuống dưới, A Văn không chỉ có đối trong cung lễ nghi học cái thất thất bát bát, càng là đối như thế nào ở trong cung càng dài lâu sinh tồn có một cái phiến diện hiểu biết. Đều nói không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, lão nhân đều là trải qua thời gian dài kinh nghiệm tích lũy giáo hấn, mới đến ra những cái đó đáng giá người học tập kinh nghiệm lời tuyên bố. Cho nên A Văn cuối cùng vẫn là đem ma ma nói ghi tạc trong lòng Kia không chỉ là ở trong cung sinh tồn tất yếu thủ tục Càng là ở thế giới này sinh tồn chi đạo Đêm nay, Nguyễn Tử Quân tìm được A Văn Đôi mắt khóc đỏ bừng, nàng nước nợ nói A Văn, ngươi còn nhỏ, ta không trông cậy vào ngươi có thể lý giải lòng ta cảm thụ Nhưng ta này tâm, rất là khó chịu Ta thật sự ngủ không được, liền muốn nói với ngươi lời nói linh 209 hạ quyết tâm A Văn bẻ đầu ngón tay tính tính Tiến cung nhật tử liền định ở nửa tháng lúc sau, nàng có thể lý giải nguyễn tử quân trong lòng cảm thụ, đời trước nàng cảm tình trải qua tuy rằng không như vậy phong phú, bất quá lại vẫn là có như vậy một đoạn khắc cốt minh tâm, nàng biết cái loại này lo được lo mất cảm giác. Vỗ vô, vô nguyễn tử quân tay, A Văn An Uỷ nói, tiểu thư, chuyện này ngươi đến nghị thoáng chút, ngươi phải biết rằng, trên đời này, không phải ai ly li ai liền sống không nổi, nhiều lắm ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian ngươi sẽ buồn bực không vui, nhưng thời gian càng dài. Ngươi dần dần lớn lên, học được đã thấy ra, liền hết thể đều phai nhạt. Nàng là cái thực hiện từ người, cái gì tình yêu muốn tình so kim kiến nói, cái gì sơn vô lăng thiên địa hợp lời thề, nàng vẫn luôn cảm thấy, chỉ có trong tivi tiểu thuyết chung mới có thể xuất hiện, trong đời sống hiện thực, thật muốn gặp được loại này cảm tình, đó là cỡ nào xa xỉ một sự kiện. Nguyễn Tử Quân khóc càng hung, ôm A Văn khóc đến không thành tiếng, đàm đại ca biết ta muốn vào cung sau, tuy rằng mặt ngoài không có gì, nhưng ta trộm nhìn đến hắn một người uống rượu giải sầu. Ta chưa từng gặp qua như vậy suy sút hắn, ta biết, hắn trong lòng khẳng định cũng là khổ sở, ta không đành lòng, ta không nghĩ, ta không nghĩ rời đi hắn. Người nếu là một khi trong lòng có ai, vậy sẽ toàn thân tâm đầu nhập hơn nữa đã quên hết thảy, đặc biệt là nữ nhân, A Văn nhìn ra được tới, Nguyễn Tử Quân đối cái kia Đàm Lạc là ái thân thiết, cái loại này rõ ràng có thể được đến, rồi lại bởi vì ngoại tại nhân tố mà tách ra, trong lòng tiếc nuối cùng khổ sở không tha, sẽ tra tấn người nổi điên. Nàng thở dài, Lúc này đây, dù cho là nàng, cũng nghĩ không ra cái hảo biện pháp tới, này hoàng thượng là bao lớn quan, rất không song đầu kia đều chỉ là một câu mà thôi, quản ngươi có hay không nguyên nhân, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nguyễn tử quân thút tha thút thít nước nở nói, a văn, ngươi đã nói, sinh ra ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ là thiên chủ định, nhưng lựa chọn cái dạng gì sinh hoạt là chính mình quyết định, ta đối chính mình sinh ra không có bất luận cái gì câu oán hận, chính là ta không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy cả đời. ta tuyệt đối sẽ không tiến cung a văn từ nàng trong mắt thấy được kiên định nguyễn tử quân kỳ thật là cái rất mềm yếu người nhưng mềm yếu người một khi thật sự ngoan hạ tâm tới vậy so người bình thường còn cường hắn hơn cho nên nàng biết nguyễn tử quân đều không phải là vui đùa lời nói nguyễn tử quân rời đi sau a văn như thế nào cũng ngủ không được xoay người dựng lên ở nàng thích nhất trong viện ngồi yên tự hỏi tương lai tự hỏi nhân sinh nàng lặng lặng mà phân ra một cổ tâm thần tới nghe chung quanh hết thể động tĩnh nàng biết Đại đa số lúc này, Tổng hội có người như nguyện xuất hiện ở nàng phía sau. A Văn đột nhiên cả kinh, bị chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, nàng vì cái gì muốn nói như nguyện đâu. Chẳng lẽ nàng vẫn luôn đều hy vọng có ai sẽ xuất hiện. Giống như là vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng ý tưởng, thâm liền nàng chính mình cũng không biết, thẳng đến có một ngày. Đột nhiên hiện lên, đem chính mình cũng khiếp sợ. Tưởng cái gì như vậy xuất thần. Nôn mộ thanh âm so này ban đêm mát lạnh gió nhẹ còn làm người cảm thấy thoải mái. A Văn đứng lên, bình tĩnh nhìn hắn, ma xui quỷ khiến nói, "Ta nếu là đi địa phương khác, ngươi có thể hay không đi theo ta cùng đi?" Luân Mộ nói qua, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không rời đi nàng, nàng hiện tại, tựa hồ thật sự cũng chỉ có hắn. A Văn trong lòng có chút khẩn trương, trên mặt lại như cũ bình tĩnh, nàng không thích đem cảm xúc hiện lên ở trên mặt, cho nên như vậy nàng thoạt nhìn, giống như là đang hỏi một kiện dâu dưa sự, tựa hồ ngươi trả lời cái gì, đều không có quan hệ. Nôn mộ nhẹ nhàng cười, đi đến bên người nàng ấm áp tay giống như có ma lực giống nhau phất quá nàng phát vớt phẳng nàng trong lòng bất an ta nói rồi ta sẽ ngốc tại bên cạnh ngươi bồi ngươi a văn nga một tiếng khoe miệng không tự hiểu là nổi lên cái mỉm cười ngồi xuống hai người quanh thân đều có một loại ấm áp ở một lớn một nhỏ một cao một thấp một đứng một ngồi không khí hài hòa làm nhân tâm đầu sảng khoái trong lúc lơ đãng nôn mộ hơi vừa quay đầu lại liếc âm u góc chỗ liếc mắt một cái khoe miệng xẹt qua một mạt mạc danh ý cười Đứng ở góc chung vô ưu ánh mắt lạnh lùng, giống như muốn đông chết người giống nhau, thù hận nhìn chằm chằm nôn mộ. Nếu không có là hắn chúng nôn mộ nguyên bộ, lúc này đứng ở A Văn bên người, lý nên là hắn. Nhìn cái gì? A Văn quay đầu lại chiều hắc cám địa phương nhìn thoáng qua. Nôn mộ nhẹ lay động lắc đầu, không có gì, chỉ là một con láo thử mà thôi. A Văn lại nga một tiếng, quay đầu, cách trong chốc lát, lại nói, ngươi như thế nào không quay về? Nôn mộ nhúng mày, ngươi không cũng chưa đi đến phòng nghỉ ngơi sao? Ta chờ ngươi đi vào lại đi. A văn mạc danh liền cười ra tới, nhìn hắn, ngươi là đem ta đương hải tử chiếu cố có phải hay không, ngươi không phải là cảm thấy đương cái đại ca ca rất có cảm giác thành tựu đi. Ngươi trước nay đều không phải tiểu hải tử, ta biết. Nôn mộ nhẹ giọng nói. A văn ha hả a cười không ngừng. Trong lòng có sự tình, Tổng cảm thấy thời gian quá vô cùng mau. đương Nguyễn Vân quý đem Nguyễn Tử quân gọi vào phi vũ cư. Hơn nữa chính nhan tàn khốc công đạo một phen vào cùng sau muốn tận khả năng nhìn thấy thánh thượng hơn nữa được đến người sau ơn sủng nói, cuối cùng Nguyễn Tử quân hồng hốc mắt chạy ra phi vũ cư. Mai Thị cùng A Văn vẫn luôn chờ ở phi vũ cư bên ngoài, nhìn Nguyễn Tử quân khóc lóc chạy ra, Mai Thị cấp vội đuổi theo, A Văn tắc cùng Bích Thư ở phía sau theo sát. Quân nhi quân nhi ngươi từ từ, từ từ nương A quân nhi. Mai Thị nôn nóng kê Nguyễn Tử quân vẫn luôn chạy đến Hà Viên, sau đó đem chính mình nốt ở phòng trong. tiếng khóc lệnh người nghe đều bị lo lắng khổ sở. A Văn cùng Bích Thư đổi lại đây, Mai Thị đang ở cửa vô môn kêu Nguyễn Tử quân tên. A Văn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thế Nguyễn Tử quân cấp Mai Thị thẳng thắn, xem Mai Thị như vậy tình hình, người sau đối nữ nhi quan tâm khẳng định là muốn lớn hơn đối Nguyễn Phủ để ý. Bất quá nàng còn không có mở miệng, Mai Thị lại chủ động hỏi, A Văn, người nói thực ra, quân nhi có phải hay không có người trong lòng, ta phía trước xem nàng bộ dáng liền cảm thấy rất kỳ quái. Nàng có phải hay không thích nhà ai công tử? A Văn khẽ gật đầu, ở trong phòng đem sự tình đại khái cùng Mai Thị nói, bất quá nàng chưa nói đàm lạc là cái lưu lạc người, chỉ nói người sau tiêu sái lôi lạc thả đối nguyễn tử quân thực hảo thực thiệt tình nói. Phu nhân, không phải nô tỳ lắm miệng, chỉ là cảm tình sự ngài cũng biết, không hiểu ra sao lại không thể nắm lấy, nó tới liền tới rồi, nhân vi là không có cách nào ngăn cản, ngài cũng là người từng trải, hẳn là biết thích một người rốt cuộc là cái gì cảm giác, nô tì nhìn ra được tới. Phu nhân ngài là thiệt tình ái lao ra. Mai thị giật mình, hồi tưởng khởi năm đó cùng Nguyễn Vân quý đủ loại, trên mặt hiện ra vài phần ngượng ngùng cùng vài phần vui mừng, ta đương nhiên biết, quân nhi vì sao không còn sớm điểm nói, nếu không ta liền trước tiên đi cho nàng cầu hôn, này sẽ không ra như vậy bổng đánh nguyên ương sự a. A Văn tùy tiện nói hai câu qua loa lấy lệ qua đi, mới tiếp tục nói, phu nhân ngài đều là gả cho chính mình người yêu, tiểu thư lại muốn đi hầu hạ một cái so nàng cha tuổi còn đại người. Ngài nói tiểu thư trong lòng có thể không ủy khuất sao, ngài là làm mẫu thân, nữ nhi hạnh phúc khẳng định là so với kia cũng chưa biết vinh hoa phú quý tới quan trọng đi. Mai thị trong mắt đã có chút nước mắt, nước nở nói, ta như thế nào không biết này đó, chỉ là thánh ý khó trái, liền tính là ta ngàn vạn cái không mớn cũng không thể làm cho cả Nguyễn Phủ Kháng chỉ không tôn A. A Văn nghe ra giọng nói của nàng Trung buông lòng chi ý, liền nói, phu nhân, tiểu thư yêu cầu, là ngài đứng ở nàng bên này, nô tỳ này liền đi đem tiểu thư kêu ra tới. Phòng trong tiếng khóc dừng lại, A Văn khấu gõ cửa, tiểu thư, nô tỳ vào được. Đợi chờ, không nghe được đáp lại, A Văn trong lòng nghĩ hoặc, một phen đẩy cửa ra, trong phòng lại không có một bóng người, chỉ có một phiến cửa sổ là đại mở ra, nàng thầm nghĩ không tốt, chạy nhanh chạy tới cùng Mai Thị nói. Lúc đó, Nguyễn Tử quân con mắt rác treo nước mắt ôm ở đàm lạc trong lòng ngực, nửa ngày, mới lẩm bẩm nói, đàm đại ca, nếu là chúng ta cứ như vậy đi rồi, xa chạy cao bay, ngươi nói sẽ như thế nào Đàm lạc nhìn nàng Mỹ lệ gương mặt, dỗi tay lau người sau trên mặt nước mắt, hạ xuống nói, nếu là ta đem ngươi mang đi, Nguyễn Phủ nói không chừng sẽ bởi vậy mà trên lưng kháng chỉ không tôn tội danh, bị mãn môn sao chẳng cũng nói không chừng, ngươi sẽ bởi vậy mà oán hận ta xuất hiện, nếu là như thế, ta tình nguyện ngươi tiến cung. Nguyễn Tử quân nước mắt lại hào hào lưu lại, nước nở nói, ngươi liền không thể nói tốt hơn nghe tới hống hống ta, tỉ như chúng ta sẽ ở tại một sơn thôn nhỏ bên trong, quá bình thường nam cải nữ dễ sinh hoạt. có lẽ chúng ta còn sẽ có hài tử nói đến nơi này mặt nàng hơi hơi đỏ lên nghĩ nếu là chính mình cùng đàm lạc hài tử kia nên là cơ nào kỳ diệu đàm lạc nhẹ nhàng lôi kéo nguyễn tử quân tay đáy mắt một mảnh thâm trầm nửa ngày mới trầm ngâm nói nếu tương lai ta là nói nếu nếu ngươi phát hiện ta lừa ngươi ngươi còn có thể hay không nốc tại ta bên người ngươi có thể hay không oán hợp ta nguyễn tử quân nghi hoặc nhìn hắn ngươi có chuyện gì nhi gạt ta đàm lạc cười cười ta là nói nếu nếu đâu Ngươi phát hiện ta lừa ngươi, ngươi sẽ thế nào? Nguyễn tử quân nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, ta cũng không biết, bởi vì ta tin tưởng ngươi, ngươi nếu là thật sự lừa ta cái gì, vậy ngươi liền dứt khoát gạt ta cả đời, vĩnh viễn cũng đừng nói cho ta. Đàm lạc giật mình, thật lâu sau mới hơi hơi mỉm cười, ngươi chỉ cần biết rằng, ta đối với ngươi là thiệt tình, ta cũng tuyệt đối sẽ không hại ngươi, càng sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi đi, là đủ rồi. Nguyễn tử quân gật gật đầu, lại khóc lại cười. nếu là ta thật sự cần thiết muốn vào cung ngươi có bằng lòng hay không ở cửa thành đưa ta ta thích ngươi xuyên kia kiện xanh thảm sắc quần áo ngươi đến lúc đó liền xuyên kia kiện nhi ta ở trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngươi hảo đàm lạc thanh âm nhẹ nhàng mà gần như không thể nghe thấy lại vừa vặn có thể chuyển tới nguyễn tử quân lỗ thai trở lại nguyễn phủ a văn ở phòng trong chờ nguyễn tử quân xin lỗi cười ta tâm tình không tốt đi ra ngoài hít thở không khí ngươi yên tâm ta sẽ không đi nếu là ta đi rồi Toàn bộ Nguyễn phủ liền xong rồi. A Văn thở dài, đứng lên, "Nô tỳ không phải lo lắng tiểu thư ngài sẽ đi, ta là lo lắng ngươi sẽ làm ra cái gì việc ngốc tới." Chương 210 Ta thế ngươi đi. A Văn đỡ Nguyễn tử quân ngồi xuống, phu nhân vừa rồi đã tới, nô tỳ cùng nàng nói, "Phu nhân thực đau lòng ngươi, tiểu thư vẫn là đi mai huyền nhìn xem đi." Nguyễn tử quân lắc đầu, "Ta không đi, mẫu thân còn có đệ đệ muốn chiếu cố, nàng vẫn luôn muốn đứa con trai, hiện tại nhi tử có, phụ thân cũng thương tiếc, nàng gặp qua tốt." phần 70. kia tiểu thư ngài đâu a văn truy vẫn nói từ nguyễn tử quân trong mắt nàng thấy được một loại kiên quyết kia tựa hồ là làm ra cái gì trọng đại quyết định mới có nguyễn tử quân rốt cuộc làm cái gì tính toán nguyễn tử quân đạm đạm cười trong giọng nói có một loại nhẹ nhàng ta a ta chỉ có nhận mệnh a loại sự tình này không nhận mệnh lại có thể như thế nào đâu a văn trong lòng ẩn ẩn bất an vì để người văn nhất hôm nay buổi tối liền ngủ ở nguyễn tử quân phòng ra ngoài đêm khuya nàng ngủ đến mơ mơ màng màng đột nhiên nghe được ghế rơi xuống đất thanh âm a văn một cái giật mình bỏ dậy giày cũng chưa tới kịp mặc vào liền vọt vào buồng trong trên xà nhà nguyễn tử quân một thân trắng thuần trên cổ một dải lụa trắng treo nhìn qua thật là làm cho người ta sợ hãi nguyễn tử quân thế nhưng thắt cổ tự sát a văn dọa ra một thân mồ hôi lạnh bởi vì vóc dáng tiểu sức lực không đủ nàng vô pháp đem nguyễn tử quân gỡ xuống tới chỉ có thể ở cửa hô to cứu mạng thức mau liền có người đuổi lại đây Đại kinh thất sắc dưới, chạy nhanh đem Nguyễn Tử Quân thả xuống dưới, lại có người đi thỉnh Vương Húc, còn có người phân biệt đi thông chi Tường Thị, Mai Thị cùng Nguyễn Vân Quý đám người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyễn Phủ đều bị quấy nhiễu lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, em đẹp như thế nào sẽ tự sát? Tường Thị bị với mụ mụ nâng đi vào tới, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. A Văn đi qua, đỡ nàng ngồi xuống, mới nói, Vương Đại Phu đã khai dược, nói là may mắn cứu kịp thời, lại ván một bước liền tới không kịp. Mai Thị cùng Nguyễn Vân Quý đã đi tới, người trước trên mặt vẫn là chưa khô nước mắt, người sốc nhưng thật ra nổi giận đùng đùng, hiển nhiên đối Nguyễn Tử quân cách làm cực kỳ tức giận. Mẫu thân, Vương Đại Phu nói quân nhi đã không đáng ngại, dư lại chỉ cần chờ nàng tỉnh lại, chỉ là không thể lại đã chịu kích thích. Mai Thị nước mắt không ngừng, khóc thút thít nói. Nguyễn Vân Quý lại phẫn nộ vô cái bản, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tường keo xuống toàn bộ Nguyễn Phủ cho nàng làm bồi sao, cái này mấu chốt thượng thế nhưng cho ta nháo ý kiến nông cạn. Vào cung sắp tới. Đến lúc đó còn có thể tìm ai đi. Mai thị hoa một tiếng khóc lớn, lao ra, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm, nữ nhi đều thành như vậy. Ngươi còn chỉ lo lắng nhập không vào cung, vào cung lại có thể như thế nào. Chẳng lẽ thật sự là có thể được đến Hoàng thượng sùng hạnh. Trong cung nhiều ít nữ nhân cả đời đều là háo đang chờ đợi thượng, quân nhi còn như vậy tuổi trẻ, chẳng lẽ muốn cho nàng tương lai cả đời đều ở kia không thấy ánh mặt trời thâm cung bên trong giày vào sao. Cùng với như vậy, còn không bằng cho nàng tìm cái nhà chồng. Cũng khẳng định so tiến cung cường. Nguyễn Vân quý nhất thời nghẹn lời, dầu dĩ ngồi xuống, một mình sinh hờn dỗi Tuyết Lê ngồi ở đầu giường không ngừng đánh buồn ngủ. A Văn lắc lắc nàng, Tuyết Lê. Ngươi đi trước ngủ một lát, nơi này có ta là được. Tuyết Lê tỉnh lại, xoa xoa chua xót đôi mắt, không được A Văn, ta phải ở chỗ này chiếu cô tiểu thư, ngươi một người cũng không ai nói chuyện, buồn đến hoảng. A Văn cười nói, yên tâm đi. Ngươi ở chỗ này cũng là ngủ gà ngủ gật, cũng không cùng ta nói cái gì lời nói, ta nhìn là được, ngươi đi trước ngủ một lát, chúng ta đến lúc đó còn có thể thay ca. Tuyết Lê ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nàng cũng xác thật vây không được, liền đứng dậy xin lỗi nói, ta đây đi trước tiểu mị trong chốc lát. Đi thôi đi thôi. A Văn vây vây tay. Chờ đến Tuyết Lê rời đi, A Văn mới đến đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, sau đó nghiêng người một làm. Đàm lạc nhảy lên phòng trong, nói thanh tạ Sau đó bước nhanh đi vào trước giường. Nguyễn Tử quân còn hôn mê bất tỉnh, trên cổ một cái rõ ràng lạc ngân đau đớn hắn mắt, hắn nắm lấy Nguyễn Tử quân tay, thật lâu đều nói không ra lời. A Văn đi tới nói, ngươi cũng đừng quá khổ sở, tiểu thư đã không có gì đáng ngại, chỉ là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, còn có yên tâm, thiết không thể lại đã chịu kích thích. Đàm lạc gắt gao nắm lấy Nguyễn Tử quân tay, tự trách nói, nếu không phải ta ngày hôm qua nói những lời này đó, nàng cũng sẽ không làm việc đốc, ta những lời này đó. Rõ ràng là đem nàng đẩy mạnh cung, nàng còn làm ta xuyên qua kia kiện xanh thảm sắc quần áo đưa nàng ra khỏi thành, nàng là ngay từ đầu liền tính toán hảo, hoặc là tiến cung, hoặc là kết thúc hết thảy, ta lại không có dùng. A Văn nhìn ra hắn là thật sự tự trách khổ sở, trong lòng ai thán một tiếng, Nguyễn Tử Quân có thể gặp được như vậy thiệt tình đãi nàng người, cũng là một loại phúc khí. Nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, lại mở miệng, thanh âm đã bình đạm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, "Đàm Lạc, ngươi mang nàng đi thôi." đàm lạc đột nhiên quay đầu lại trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua chợt kinh ngạc nói ta làm sao không nghĩ mang nàng đi chính là nàng còn có toàn bộ nguyễn phủ ở sau người ta không thể làm như vậy nếu không nàng cũng sẽ không an tâm a văn trên đầu giường ngồi xuống nhìn nguyễn tử quân chậm rãi nói tiểu thư đối ta có ân vài lần đã cứu ta mệnh ta hiện tại còn có thể tung tăng nhảy nhót đều là bởi vì nàng ta nói rồi ta sẽ báo đáp nàng ân tình tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo huống chi là ân cứu mạng đâu Đàm lạc không như thế nào nghe minh bạch dường như, hỏi, nàng muốn vào chính là hoàng cung, ngươi có thể có biện pháp nào? A Văn tiếp tục nói, ta cùng với tiểu thư tuổi cũng kém không được hai tuổi, thân cao dáng người cũng sắp xỉ, ta có thể thay thế tiểu thư vào cung. Môn đột nhiên bị người đẩy ra, Mai Thị kinh ngạc đi vào tới nói, ngươi muốn thay thế thế quân nhi vào cung. Nhìn thấy đàm lạc lúc sau, nàng trong mắt chỉ là hiện lên một mặt giận tái đi, càng nhiều còn lại là bất đắc dĩ, nguyên tử quân vì người này. Liền mệnh đều có thể không cần, nàng liền tính phản đối nữa lại như thế nào đâu. Đàm lạc cuốn quýt đứng lên, trên mặt ít có hoảng loạn chi sắc, chắp tay cung kính nói, phu nhân, tại hạ đàm lạc, gặp qua phu nhân. Mai thị từ trên xuống dưới đánh giá một phen, trong ánh mắt còn tính vừa lòng. Rốt cuộc đàm lạc cũng là cái xuất chúng nhân vật, huống chi là Nguyễn Tử quân thích. Nàng vốn là đau lòng Nguyễn Tử quân phía trước đi theo chính mình bị quá nhiều khổ, hiện tại cuối cùng khổ tận cam lai, người sau lại gặp được thiệt tình thích người. Nàng càng nhiều còn lại là vui mừng Mai thị đi vào mép giường Lại là nhìn A Văn Nghiêm túc nói Ngươi vừa rồi nói Chính là thật sự A Văn gật gật đầu Nàng là cái không dễ dàng làm quyết định người Nhưng nếu một khi làm quyết định Đó chính là đến chết bất hối Nô tỷ nguyện ý thay thế tiểu thư vào cung Dù sao trong cung cũng không ai tới thu thập bức họa, Nô tỷ có thể lừa dối qua đi Mai thị dừng một chút Thử thăm dò nói Trong cung hung hiểm ngươi cũng biết huống chi ngươi tuổi so quân nhi còn nhỏ có thể ở cái kia trong thâm cung chịu đựng dày vò giúp ta đoạt được nguyễn phủ chủ mẫu vị trí cũng là hiện tại giúp quân nhi vào cung cũng là ngươi rốt cuộc vì sao phải làm được như vậy ngươi có biết ngươi hiện tại quyết định tương lai có lẽ sẽ hối hận a văn không thèm để ý nhún nhún vai nô tỳ là bị tiểu thư ân huệ người tiểu thư hiện tại gặp nạn nô tỳ lý nên động thân mà ra huống chi ta cô độc một mình đi chỗ nào còn không phải giống nhau có lẽ trong cung so nô tỳ tưởng tượng còn phải có thú cũng nói không chừng Mai thị vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống, thật lâu trầm tư, cuối cùng nhìn Đàm Lạc nói: "Ngươi thật sự có thể bảo đảm cả đời đều hảo hảo đãi Quân Nhi?" Đàm Lạc lập tức đứng thẳng thân mình, nắm nắm tay thề nói: "Ta Đàm Lạc thể, đời này tuyệt đối sẽ hảo hảo đối đãi Quân Nhi, không cho nàng chịu nửa điểm ủy khuất, tuy rằng ta không quyền không thế cũng không có tiền, chính là ta sẽ không làm nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ta sẽ là người trở thành một cái hạnh phúc người." A Văn nhịn không được cười cười, dù cho là Đàm Lạc như vậy tiêu xái người Gặp được loại này thấy mẹ vợ sự, vẫn là sẽ khẩn trương một thân mồ hôi lạnh đi. Mai thị cũng là nhịn không được cười ra tới, trong mắt lại chảy nước mắt, quân nhi trưởng thành, trong lòng có ái mộ người, cũng không cùng ta cái này làm nương nói, nếu là sớm chút nói ra, có lẽ cũng sẽ không nháo thành hiện tại cái dạng này. Nàng nhìn A Văn, trong mắt có cảm kích, A Văn nột, ta biết, ta cùng quân nhi, chúng ta nương hai, đời này có thể gặp được ngươi, là chúng ta phúc khí, ngươi yên tâm, từ đêm nay sau, ta chính là ngươi nương. ta sẽ đem ngươi coi như thân sinh hải tử giống nhau đối đãi. A Văn gật gật đầu, cười nói, phu nhân, có ngài những lời này là đủ rồi, vào cùng sắp tới, chỉ sợ phu nhân còn muốn an bài tiểu thư cùng đàm công tử sự, nô tỳ cảm thấy, anh hùng bất luận xuất xứ, quan trọng nhất, vẫn là xem nhân phẩm. Mai Thị gật đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, chính là làm người đau lòng, khó trách mâu thân như vậy thích ngươi, ta biết, nếu là quân nhi chính mình lựa chọn, ta cũng sẽ vô điều kiện duy trì. Nghĩ nghĩ, lại nói Chuyện này tốt nhất không cần cùng Lao Gia cùng Mâu Thân nói, Lao Gia sẽ không đồng ý, Mâu Thân sợ là biết ngươi phải đi sẽ thương tâm không tha. A Văn nói, biết đến người càng ít càng tốt, rốt cuộc chuyện này không phải cái việc nhỏ, nếu là bị Hoàng Thượng đã biết, đó chính là tội khi quân. Mai Thị nhìn Bích Thư liếc mắt một cái. Bích Thư vội xua tay nói, nô tỷ tuyệt đối sẽ không nói, đánh chết nô tỳ cũng sẽ không nói. Mai Thị biết nàng là cái chân thành, lại đối đàm lạc nói, ta đây lập tức đi thu thập đồ vật, chờ quân nhi tỉnh lại. Ngươi liền lập tức mang nàng đi, hậu thiên trong cung liền có người muốn tới, ta sợ đến lúc đó không kịp. A văn tắc nói, tốt nhất là thừa dịp tiểu thư hôn mê thời điểm đi, nếu không tiểu thư nếu là tỉnh lại, sợ là sẽ không muốn. Đàm công tử cũng đừng cùng tiểu thư nói, ta sợ nàng về sau trong lòng ngạnh, các ngươi chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, ta liền hết thể an tâm. Đàm lạc trước khi rời đi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn A văn, A văn, lần này thật sự cảm ơn ngươi, ngươi đại ơn đại đức ta sẽ không quên, mặt khác. Ngươi nếu cô độc một mình, liền không cần dễ dàng đem tín nhiệm cho người khác, phòng người chi tâm không thể vô. A Văn khẽ gật đầu, thầm nghĩ nàng hiện tại tổng cộng tín nhiệm, cũng liền như vậy vài người mà thôi. Mai Thị Thực mau liền thu thập hảo Nguyễn Tử Quân phải dùng các loại đồ dùng sinh hoạt, đánh vài cái đại bao, sau lại lại nghĩ tới hai người đây là muốn đi đào vong, toại lại đem đồ vật toàn bộ lấy ra tới, chỉ lấy thật dày một chồng ngân phiếu, này đó đều là nàng tiền riêng. Đàm lạc lại là nói cái gì cũng không chịu tiếp kia ngân phiếu. Chỉ lấy hai kiện Nguyễn Tử quân tắm rửa quần áo, sau đó cùng ngày ban đêm liền mang theo Nguyễn Tử quân rời đi Nguyễn Phủ. Hai ngày sau, trong cung tới người, Mai Thị đem Nguyễn Vân Quý cùng tưởng Thị Chi Khai, che chở A Văn đi vào trong đám người, cuối cùng là không có lộ tẩy. mười 211 tiến cung đêm trước, lung lay một đường, A Văn giữ yên lặng ngồi ở xe ngựa góc, đồng hành còn có vài vị nữ tử, một đám dịu dít thảo luận trong hoàng cung mặt hết thảy. Ai, người tên là gì a, như thế nào không nói lời nào. Có cái nữ hài nhi hỏi A Văn nói. A Văn ngần người, mới phản ứng lại đây là nói chính mình, hơi hơi mỉm cười nói, A Nguyễn Tử Quân, ta kêu nguyên Tử Quân. Trong lòng rồi lại có chút mất mát, từ nay về sau nàng liền phải có nguyên Tử Quân tên sinh sống sao. Lại có một người vui vẻ nói, ngươi chính là chi phủ đại nhân nữ nhi Nguyễn Tử Quân. Ta còn là khi còn nhỏ gặp qua ngươi một lần, ngươi thay đổi rất nhiều A, bất quá là càng đổi càng xinh đẹp. A Văn nhẹ nhàng cười, khiêm tốn nói, nơi nào? Khi còn nhỏ ký ức đều không quá nhớ rõ, Nga đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta kêu là Thúy Hương, ta là Vương Tuyết Thoánh. Một xe tiểu nữ sinh vui sướng giới thiệu chính mình, A Văn một bên nghe một bên phụ họa hai câu, trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ, Nguyễn Tử Quân lúc này sợ là tỉnh lại, cũng không biết nàng cùng đàm lạc rốt cuộc có thể hay không thật sự bách niên hào hợp, còn có tưởng thị, chính mình đi không từ giã, lao nhân ra khẳng định lo lắng khổ sở. tường thị ở từ thiện uyển đợi hai ngày đều không thấy a văn tới cấp chính mình pha trà, nguyễn tử quân bị đưa vào cung sau tựa hồ a văn cũng đi theo biến mất nàng phái dư mụ mụ đi hà viên tìm vài vòng cũng không tìm được người cái này chính là lo lắng mai thị biết sau tư tiền tưởng hậu vẫn là đi vào từ thiện uyển cùng tưởng thị giải thích a văn nàng nói là tìm được thân nhân thời gian cấp liền chưa kịp cấp lao phu nhân ngài thông báo lúc này đã rời đi Tưởng thị lại là đem sắc mặt trầm xuống a văn cái gì tính tình ta sẽ không biết Nàng liên tính tìm được người nhà Cũng sẽ cùng ta nói một tiếng Sẽ không như vậy đi không tử giã Người nói A văn rốt cuộc đi đâu nhi Mai thị thế khó xử Nàng rốt cuộc là cái dịu ngoan tính cách Cuối cùng ở tưởng thị mấy phen truy vấn hạ Chỉ có thể nói ra tình hình thực tế A văn thế quân nhi tiến cung Quân nhi kia hải tử có người trong lòng Nàng là chết đều không muốn tiến cung Tưởng thị kinh hãi Cái gì Khó trách quân nhi muốn tự sát Nguyên lai là như thế này Chính là A Văn thế nhưng này này không phải tội khi quân sao, ngươi như thế nào như thế hồ đồ. kia quân nhi hiện tại ở đâu? Nói đến Nguyễn Tử Quân, Mai Thị liền nhịn không được lau nước mắt, quân nhi, đi theo người nọ đi rồi. Ta thấy hắn là cái không tội người, quân nhi nguyện ý đi theo hắn đi. Húng hồ A Văn tiến cung lúc sau, quân nhi ở chỗ này cũng vô pháp nhi lộ diện, chỉ có thể làm cho bọn họ đi. Tường thị chấn động hảo nửa ngày đều nói không ra lời, cuối cùng sở hữu hết thảy đều thay đổi thành một tiếng cảm thán. Ai như thế nào sẽ ra như vậy sự đâu. Kia thâm cung, ai nguyện ý đi. A văn như vậy tiểu nhân hài tử, này này không phải bị tội sao. Còn có quân nhi nha đầu này, cứ như vậy đi theo người chạy. Lời này có thể truyền ra đi. Mai thị tự trách nói, ta cũng là không có cách nào, nhìn quân nhi vì hắn thế nhưng liền mệnh đều có thể không cần. Ta cái này làm nương, chỉ có thể dựa vào nàng, chỉ hy vọng này sẽ không trở thành ta cả đời hối hận sai lầm quyết định. Ta làm kêu đàm lạc ở bọn họ ổn định lúc sau liền mang tin trở về. Việc đã đến nước này, liền tính là lại như thế nào trách cứ cũng đều không làm nên chuyện gì. Tưởng thị nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chuyện này ngàn vạn không thể lại làm người thứ hai biết nói, đặc biệt là vân quý, không thể cùng hắn đề. Mai thị vội lau khô nước mắt, ta biết, chuyện này sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào đề. Nhưng mà vừa mới nói xong, đại môn đã bị người một phen đẩy ra, Nguyễn Thao nổi giận đùng đùng đi vào tới, chất vấn nói, đây là có chuyện gì. A Văn tiến cung, này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Tưởng thị biết Nguyễn Thao vẫn luôn thích A Văn, còn vài lần ở chính mình trước mặt cầu xin muốn cưới A Văn, nhưng như bây giờ, chỉ sợ hai người là cả đời đều không có gặp mặt cơ hội đi. Nàng chỉ có thể thở ngắn than dài, thầm nghĩ này thật là ông trời trêu cả người. Mai thị trầm mặt chính là cam chịu, Nguyễn Thao dại ra lui về phía sau hai bước, trong lòng có thứ gì nháy mắt liền sụp đổ, cái loại này miêu tả sinh động phẫn nộ cùng không cam lòng cùng với thương tâm cùng khổ sở không tha. trong khoảnh khắc bao phủ hắn hắn vô pháp tự hỏi đột nhiên chạy đi ra ngoài trong lòng lại nghĩ đến nhất định phải đuổi theo a văn tô văn đi theo nguyễn thao vẫn luôn chạy đến cửa thành chính là này chỗ nào đuổi kịp a văn chính là đi rồi hai bà thiên hắn nhìn nguyễn thao đỏ bừng hai mắt cũng đi theo khổ sở khuyên đủ thiếu ra ngài nếu muốn khai điểm thiên ngai nơi nào vô phương thảo ngài như vậy bỏ lỡ a văn cô đường đã nói lên các ngươi không có duyên phận, ngài đến bảo trọng thân thể của mình a nguyễn thao một phen đẩy ra hắn Mang theo khóc nước nở nói, không, ta không tin cái gì duyên phận, nàng trong lòng rõ ràng là có ta, chỉ cần lại chờ ta hai năm, nàng liền sẽ trở thành thê tử của ta. Tô Văn trong lòng chua sót, hắn liền trước nay không thấy ra A Văn trong lòng rốt cuộc khi nào có hắn cái này hồ đồ thiếu gia, đều nói thiếu gia thông minh, nhưng này cảm tình sự lại là so giống nhau hài đồng đều không bằng. Lại qua mấy ngày, sai mậu kiến vẫn luôn không có A Văn tin tức, hắn biết A Văn là hầu hạ Nguyễn Tử Quân, Nguyễn Tử Quân nếu là đi tuyển tú. Này A Văn khẳng định là muốn khác Mưu đừng ra. Nhưng sai người sau khi nghe ngóng, lại biết được A Văn đã rời đi, hắn lập tức liền nóng nảy, biết Nguyễn Thao đối A Văn thực không bình thường, nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình tìm được rồi người sau. Tô Văn vẻ mặt đau khổ ngăn lại hắn, sai đại thiếu gia, thiếu gia nhà ta lúc này không có phương tiện gặp khách, ngài vẫn là đi về trước đi, chờ ngày khác chúng ta thiếu gia lại tới cửa bái phòng. Sai mậu kiến trong lòng nghĩ hoặc, lại ẩn ẩn nghe được phòng trong Nguyễn Thao nỉ non say rượu chi ngữ. Hắn trong lòng hoảng hốt, vội hỏi nói, A Văn có phải hay không thật sự đi rồi? Có hay không nói đi đâu vậy? Tô Văn giật mình, ai một tiếng, gật đầu nói, A Văn xác thật đi rồi, tiểu nhân không biết đi đâu vậy, chỉ là nhất định là đi rất xa địa phương là được rồi, thiếu ra lúc này chính khổ sở, tiểu nhân muốn vào đi, sai thiếu ra thỉnh tự tiện. Nói liền vào nhà, đóng cửa. Sai mậu kiến chỉ cảm thấy tâm lập tức đều hạ xuống, tựa hồ có thứ gì đè nặng giống nhau, nặng nề, làm hắn thở không nổi. Xem ra ta cũng đến tới một hồi say rượu tiêu sầu. Hắn hơi mang chua sót nói. Xe ngựa ở trên đường được rồi hơn nửa tháng. Rốt cuộc dần dần đến gần rồi lệnh triệu. Cái này mọi người trong miệng vô cùng phồn hoa kinh thành triệu đều. La Thúy Hương là cái bắt quái. Nhìn đến kia so chi châu muốn rất tốt vài lần cửa thành. Trong mắt đều mau chừng ra tới. Hoa, quả nhiên không hổ là kinh đô. Xem này khí thế. Còn có những người này, ngay cả ba tánh đều so chúng ta chi châu thành muốn thần khí nhiều. Vương Tuyết oánh cười nàng ngươi liền cùng chưa thấy qua trường hợp người nhà quê giống nhau, chúng ta chính là tiến cung tú nữ, có thể hay không đừng như vậy khó coi. La Thúy Hương không thuận theo, làm bộ muốn đánh, ai ngươi còn cùng ta ngạnh thượng đúng không, là ai vừa mới bắt đầu kích động mấy túc không ngủ hảo a? muốn nói chúng ta trung gian nhất bình tĩnh, còn liền tử quân một người, ngươi nhìn xem nhân ra, kia mới là gặp qua đại việc đời, đôi mắt cũng chưa bỏ được mở to một chút. Vương Tuyết Đánh đẩy đẩy A Văn, tử quân, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái a? ta thấy ngươi từ rời đi chi châu liền không nói như thế nào nói chuyện. A Văn mở mắt ra, hơi hơi mỉm cười lắc lắc đầu, không có, chỉ là cảm thấy tiền đồ hung hiểm, chúng ta nếu là vào cung, chờ chúng ta còn không biết là cái gì hố sâu đâu, các ngươi chẳng lẽ liền như vậy nóng trông tiếng cung. Phải biết rằng, vào cung lúc sau, hơn phân nửa đều là phải cho người đương cung nữ, bưng trà đổ nước còn chỉ là nhẹ. Vương Tuyết Oánh liền ha ha cười, nguyên lai like ngươi lo lắng chính là cái này a, yên tâm đi, ta nghe nói, Tú nữ chung tốt nhất một đám chính là sẽ trở thành hoàng thượng nữ nhân, đến lúc đó chính là chủ tử, chỉ có nhất thứ, mới có thể bị tuyển vì cung nữ. La Thúy Hương tác phụ hòa nói, đúng vậy đúng vậy, tử quân, kỳ thật y lì ngươi tư xác, tuy rằng so ra kém khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là chúng ta này bên trong tốt nhất, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, nói không chừng là có thể tuyển trước thuận người mỹ nhân gì đó. A Văn sờ sờ bản thân gương mặt, từ trước đều là nha hoàn phục sức, hiện tại đột nhiên thay đổi thân chủ tử trang điểm. nhìn cũng xác thật ra dáng ra hình. Nàng lại nói, nghe nói hoàng thượng đều mau năm mươi, các ngươi thật sự liền nguyện ý gả cho như vậy một cái lao nhân. La Thúy Hương cùng Vương Tuyết Oánh đều là hoàng sợ, hai người vội che lại A Văn Miệng, Vương Tuyết Oánh vội la lên, tử quân, ngươi có biết chính mình lời nói chính là muốn chém đầu, trên đời này có ai dám nói hoàng thượng là là ngươi này cũng quá lớn một chút, chúng ta nơi này còn hảo, tiến cung lúc sau chờ ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. La Thúy Hương cũng là trách cứ nhìn nàng, đúng vậy tử Quân. Ngươi một người không nói, đến lúc đó còn phải liên lụy nhà ngươi, ra cửa trước nương đều cùng ta nói rồi, họa là từ ở miệng mà ra, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. A Văn liên tục gật đầu, trong lòng lại nói, này hai người tuy rằng mới nhận thức không lâu, nhưng này một đường tới tình nghĩa cũng có, tiến cung lúc sau đảo cũng là hai cái có thể ở chung, rốt cuộc ở trong cung nếu là không có hai cái có thể nói lời nói, cũng quá nhàm chán chút. Mang đội người đã đi tới, ở màn xe ngoại đạo, vài vị cô nương. Chúng ta sắp vào thành, kế tiếp sẽ ở trong thành đình một ngày, hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, sau đó lại tiến cung. La Thúy Hương khó hiểu, vì cái gì muốn nghỉ ngơi trình đốn, chẳng lẽ không nên ra roi thúc ngựa tiến cung sao, không phải tuyển tú liền tại đây mấy ngày sao, đến lúc đó có thể tới kịp. Vương Tuyết Thoánh nhìn A Văn, thử quân, ngươi nói đi. A Văn lắc đầu, này hai người cũng quá đơn thuần chút, này đều không nghĩ ra được, chúng ta là muốn vào cung tuyển tú, là muốn gặp mặt Hoàng hậu cùng các vị nương nương. Thậm chí là hoàng thượng đều có khả năng, như thế nào có thể sử dụng phong trần mệt mỏi mệt mỏi đi diện thánh đâu. Hai người bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì là tuyển tú cung nữ, cho nên trụ đều là trụ tốt nhất tử lầu. Ba cái nữ hài tử một gian phòng làm nghỉ ngơi, nói là ngày thứ hai mới có thể tiến cung. Vừa lúc La Thúy Hương cùng Vương Tuyết Oánh cùng với A Văn bị phân ở cùng gian phòng. A Văn đứng ở cửa sổ đi xuống nhìn ra xa, bởi vì không thể tùy ý đi ra ngoài, làm cho La Thúy Hương cùng Vương Tuyết Oánh đều là giàu gì không vui. Hai người nói bắt quái đề tài, A Văn lại không có hứng thú. Tránh ra tránh ra, nhanh lên tránh ra. Dưới lầu truyền đến binh lính thét to thanh, sau đó trên đường đám người lập tức phân tả hưu hai bát. A Văn bị phía dưới người hấp dẫn qua đi, vừa lúc nhìn đến nơi xa vài con khoái mã bay nhanh mà đến. mười 212 tái kiến người quen. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng nàng vẫn là nhận ra kia chạy ở trước nhất đầu hai người, đúng là đương kim thái tử cùng nhị điện hạ. La Thúy Hương cùng Vương Tuyết Oánh cũng đã đi tới. Vương Tuyết Oánh rôi dài cổ hỏi, tử quân, ngươi đang xem cái gì? La Thúy Hương lại chỉ vào dần dần tới gần khoái mã người trên, cả kinh kêu lên, hoa thiên nột, trên đời này thế nhưng sẽ có như vậy đẹp người, các ngươi mau xem, kia phía trước hai người, ta lớn như vậy còn chưa từng gặp qua như vậy đẹp người đâu. Vương Tuyết Oánh cũng là kích động dầm chân, đúng vậy đúng vậy, mau xem mau xem, bọn họ chiều chúng ta bên này nhìn qua ai, bọn họ bọn họ chiều ta vây tay. Nàng không dám tin tưởng kích động vỗ La Thúy Hương vai. La Thúy Hương lại đẩy nàng một phen, cái gì nha, nhân ra rõ ràng là đang xem ta, ngươi nhìn xem, ánh mắt kia nhi phương hướng là đối với đối với. Nàng nói còn chưa dứt lời, lại đi xem bên cạnh A Văn, kinh ngạc nói, là đối với tử quân. A Văn nghiêng đầu nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, xoay người liền hướng bên trong đi. La Thúy Hương cùng Vương tuyết đánh hai người liền phát hiện kia hai cái tuấn mỹ nam tử thế nhưng cũng chuyển qua đầu, hiển nhiên, người sau là thật sự ở cùng A Văn chào hỏi. hai người kinh ngạc vây quanh ở a văn bên người vương tuyết oánh truy vừa nói tử quân ngươi nói một chút ngươi theo chân bọn họ có phải hay không nhận thức bọn họ là ai a không nghĩ tới ngươi ở kinh thành đều còn có nhận thức người ta xem bọn họ hai người tướng mạo không tầm thường khẳng định là phú quý nhân gia công tử la thúy hương cũng là chờ mong nhìn a văn a văn bất đắc dĩ cười xem như từng có gặp mặt một lần có lẽ là hai mặt chi duyên cũng không quá quen thuộc bất quá bọn họ xác thật là phú quý nhân gia công tử nhưng là các ngươi liền không cần ôm có ảo tưởng chúng ta là muốn vào cung la thúy hương rũ mặt thở dài nói thật là đáng tiếc không nghĩ tới ở cái này mấu chốt nhi thượng gặp được như vậy thiên tiên nhân vật này sẽ không ông trời ở ý định trêu cợt ta sao vương tuyết đánh lại hài hước nói liền tính ngươi gặp lại có thể như thế nào nhân ra đó là cái dạng gì nhân vật có thể coi trọng ngươi ngươi cũng liền thành thành thật thật tiến cung đương cái bưng trà đổ nước cung nữ phải la thúy hương nhóm miệng ta mới không cần đương cung nữ hầu hạ người đâu Ngày thường đều là người khác hầu hạ ta phần. Ta tiến cung A phải làm chủ tử. Hai người cười thành một đoàn, Á Văn cũng đi theo không tự giác cười rộ lên. Lúc này, ba người cũng không biết. Chính mình vận mệnh thế nhưng là đã sớm an bài hảo. Như vậy thê thảm, nếu là có thể lại lại tới một lần, a Văn tưởng. Nàng là tuyệt đối sẽ không lại thế Nguyễn Tử quân tiến cung. Dưới lầu truyền đến tiểu nhị ân cần thét to thanh, nhị vị gia bên trong thỉnh. Là nghỉ chân nhi đâu vẫn là... Lời nói còn chưa nói xong, đã bị vài tên hộ vệ đẩy ra, che chở Lưu huyền lưu nham hai người ở một trường sạch sẽ trên chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó mới có một người đi đem lúc này đầy phụ trách cung nữ vào cung người kêu lại đây. Người nọ kinh sợ đi vào Lưu huyền lưu nham bên người. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được thái tử cùng nhị điện hạ, đang muốn hành lễ, bị Lưu huyền xua tay chặn lại nói, ra cửa bên ngoài không cần đa lễ. Là, mặt tướng Trần đều tham kiến thái tử điện hạ, nhị điện hạ. Hắn nhỏ giọng nói, Lưu huyền nhìn mắt lầu hai hỏi, hay không lần này vào cung tuyển tú tú nữ đều tại đây bên trong. Chân đều gật đầu, đều ở chỗ này. Mặt tướng làm các nàng nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, ngày mai tiến cung. Lưu huyền nhìn Lưu nham liếc mắt một cái, người sau nhàn nhạt nói, kia lần này vào cung đều có người nào. Chân đều không nghi ngờ có hắn, đem vào cung tú nữ là nhà ai đều cùng hai người nói. Cuối cùng, Lưu nham hơi mang hồ nghi nói, thật sự chỉ có này đó. Chân đều vội hẳn là, chỉ có này đó. đều là từ tứ phẩm trở lên quan gia nữ nhi. A Văn đứng ở cửa sổ, La Thúy Hương cùng Vương Tuyết oánh lại đầu dựa gần đầu đứng ở lầu hai khẩu đi xuống nhìn lén, như thế gần gũi xem, mới cảm thấy Lưu Huyền cùng Lưu Nham lại tuấn mỹ vài phần. La Thúy Hương nhìn tự mình phòng liếc mắt một cái, nghi hoặc nói: nếu là nhận thức, vì sao không ra trông thấy? ở cái này trời xa đất lạ địa phương còn có thể gặp được cái quen thuộc người, nhiều không dễ dàng a. Vương Tuyết oánh lại khắp nàng một phen. là chính ngươi tưởng nhân cơ hội đi theo kia hai người nói chuyện mới đúng đi, ngươi không hộp quân nói chỉ là gặp qua hai lần mà thôi sao, lộng không hảo còn tưởng rằng chúng ta là đi phản quan hệ, nhiều mất mặt. La Thúy Hương méo miệng, tiếp tục nhìn dưới lầu hai người Phạm Hoa Si, A Văn lại đi vào cửa sổ, dưới lầu đường phố lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt, nàng xem xuất thần, cũng không có phát hiện mặt sau có người đang ở dần dần tới gần, Thẳng đến người nọ sắp rửa sát thời điểm, A Văn mới đột nhiên cảnh giác, tầm mắt dư quang hướng bên cạnh nhìn nhìn. trong tay háo thủy thủ cũng đã hoạt đến lòng bàn tay nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nàng bước chân đột nhiên xoay tròn xoay người trong tay thủy thủ vẽ ra một cái độ cung lại là đối diện phía sau người giữa mày người nọ lắp bắp kinh hãi vội vàng hướng bên cạnh chật lóe chân lại đánh vào một cái trên ghế lão đảo chật vật té ngã trên mặt đất bên thai đầu tóc đi theo rớt xuống một năm tới đại thấy rõ trước mặt người khi a văn nháy mắt thu hồi trong ánh mắt lạnh băng chi ý hơi có chút kinh ngạc nói vô công tử ngươi như thế nào lại ở chỗ này vô danh oai oai miệng bỏ dậy xoa xoa tê dại mông, hừ hừ nói ngươi nha đầu này xuống tay như vậy tàn nhẫn nếu không phải vừa rồi ta loé mau ta này hoa dung nguyệt mạo đã có thể bị ngươi hủy hoại ta cùng ngươi là có cái gì thâm cựu đại hận nha ngươi hắn không nói ra lời là a văn vừa rồi ánh mắt tràn ngập sát khí nếu là hôm nay không phải hắn đổi làm không quen biết sợ là nha đầu này chắc chắn ở khả năng cho phép trong phạm vi đem người chém giết đi a văn biểu tình nhàn nhạt, nhạt Đổ ly trà đưa cho vô danh, này không thể trách ta, ai làm ngươi vô thanh vô tức xuất hiện ở ta phía sau, ta không kêu to cũng đã thực không tồi. Vô danh tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch, vừa rồi ngươi rõ ràng đều thấy chúng ta, vì cái gì không tiếp đón một tiếng, nhị điện hạ còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, đây là tiếng cung tuyển tú tú nữ, ta nếu là không có nhớ lầm nói, ngươi hẳn là Nguyễn Phủ nha hoàn đi. A văn ở trên ghế ngồi xuống, ta bị tưởng lão phu nhân thu làm nghĩa tôn, cũng coi như là Nguyễn Phủ tiểu thư. Đương nhiên, có thể tiến cung tuyển tú. Vô danh kinh ngạc, ngươi thật sự muốn vào cung. Ngươi có biết vào cung lúc sau ngươi sẽ như thế nào? A Văn xua xua tay không thèm để ý nói, không ngoài hai con đường, hoặc là chủ tử, hoặc là cung nữ, dù sao ở Nguyễn Phủ ta cũng không phải chưa làm qua hầu hạ người sự, đến nỗi đương chủ tử sao, ta nhưng không như vậy tự tin. Vô danh cười nói, cũng mất công ngươi có tự mình hiểu lấy không coi ôm có mặt khác ý tưởng, nếu không nhị điện hạ nhưng không được thương tâm chết. Chính mình coi trọng nữ nhân cuối cùng vào người khác ôm ấp không nói, còn thành chính mình mẹ kế, loại này thống khổ chính là không cần nói cũng biết. A Văn Đạm cười một tiếng, ngươi như vậy phỉ báng nhà ngươi chủ tử, cũng không sợ ta đi cáo trạng. Vô danh tích cực nhi nói, ngươi không tin. Không tin chúng ta đi xuống hỏi, ngươi xem nhị điện hạ nói như thế nào. Hắn cho rằng như vậy, A Văn Thế tất là sẽ tin tưởng. A Văn lại cười nói, nhị điện hạ liền không phải sẽ nói kia lời nói người, ngươi nếu thật dám đi, cũng thành ta không lại bồi ngươi đi một chuyến vô danh nhúng mày ha hả hai tiếng lại bản thân đổ ly trà, lại vẫn là cau mày nói ta thật đúng là không tin ngươi liền phải tiến cung ngươi nói ngươi êm đẹp tiến cung làm gì trong cung có cái gì tốt ta là ước gì rời đi hoàng cung đâu a văn liếc xéo nói ngươi thường xuyên đi theo nhị điện hạ bên người hẳn là còn không có tạo thành bối rối đi vô danh nghĩ nghĩ gật gật đầu ngươi nói cũng đúng ta phải đi xuống cùng thái tử ra cùng nhị điện hạ báo tin nhi ngươi trước nghỉ ngơi về sau à chúng ta nhưng có rất nhiều thời gian gặp mặt lúc này đây vô danh không có từ cửa sổ nhảy ra đi mà là trực tiếp từ môn đi la thúy hương cùng vương tuyết oánh chính thảo luận nhiệt liệt đột nhiên phía sau một thanh âm vang lên sợ tới mức hai người đều là nhảy dựng định nhãn vừa thấy lại cũng là cái tuấn mị công tử lập tức hai người liền đỏ mặt không dám lại lưu lại trở về phòng vô danh đi vào lưu huyền hai người bên người chắp tay nói thái tử ra mặt trên đích xác thật là lúc trước nguyễn phủ kêu a văn nha đầu chỉ là nàng hiện tại là nguyễn gia thu nghĩa nữ cho nên là đi tiến cung tuyển tú lưu huyền trầm ngâm một cái trước mắt nghĩa nữ lưu nham tắt nói nếu là nghĩa nữ đảo cũng không có quá lớn không ổn a văn đứng ở lầu hai góc cẩn thận quan sát đến mấy người biểu tình biến hóa nghĩ đến là vô danh đem nàng bị thu làm nghĩa nữ sự nói cho cấp thái tử cùng lưu huyền bất quá hai người tựa hồ đều không có quá lớn biểu tình biến hóa cũng chính là đối nàng lấy cớ tỏ vẻ tiếp thu nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra một lần nữa trở lại trong phòng. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được thái tử cùng nhị điện hạ, rốt cuộc hai người nhận thức nàng, nếu là hai vị điện hạ muốn truy cứu lên, không chỉ có chính mình tánh mạng khó giữ được, còn sẽ liên lụy nguyễn gia La Thúy Hương cùng Vương Tuyết Oánh ở cửa chờ A Văn, thấy nàng trở về, đều có vẻ thực hưng phấn. Thử quân, ngươi có hay không qua đi chào hỏi? Lão người quen gặp mặt, như thế nào cũng đến nói hai câu lời nói đem, có hay không mời chúng ta đi xuống? La Thúy Hương vội la lên. A Văn lắc đầu, bi thương nói, ta cũng chỉ là cùng bọn họ gặp qua hai lần, đã sớm đã quên ta là ai, hảo thương tâm, thật là quý nhân hay quên sự, tính, về sau bọn họ liền tính là nhớ lại ta, ta cũng sẽ không tha thứ. Vương Tuyết oánh một bộ ta liền biết đến bộ dáng, thất vọng nói, ta liền nói đi, nhân ra kia cái gì thân phận, khẳng định là mỗ vị nhất phẩm quan to thiếu ra, nơi nào để mắt chúng ta này đó tứ phẩm sinh ra đâu. A Văn trên mặt còn ở vẫn hao tổn tinh thần. Trong lòng lại tưởng chính là, về sau nhất định không cần ở cùng kia hai người gặp nhau, nếu không nếu là bị biết nàng chính là Nguyễn Tử quân nói, sợ là muốn xong đời. Lưu nham lưu huyền cũng không có nhiều làm dừng lại liền đi rồi, A Văn vẫn luôn nhìn theo bọn họ đi xa, mới chân chính yên tâm. La Thúy Hương hảo tâm đi tới vô nàng bả vai, Trấn an nói, đừng khổ sở, ngươi không cũng nói sao, chúng ta là muốn bảo cùng, cùng những người này không có duyên phận, chỉ có thể đã thấy ra chút. A Văn hơi hơi mỉm cười. quả thực liền không có nửa điểm tiếc nuối ở trên mặt sáng sớm hôm sau liền có người tới kêu rời giường sau đó các cô nương thu thập thỏa đáng sau một đại đội nhân mã minh mông quần cuộn vào cung nhìn kia gần trong gang tấc nguy nga cung điện a văn cảm khái một tiếng trung quy vẫn là đi vào nơi này chương 213 kết hạ xuống núi ở thân võ ngoài điện hạ xe la hộ bộ tư quan nói phải chú ý hạng mục công việc sau đó lại chỉ huy đại gia tuân thủ trật tự thẳng đến một cái người mặc màu làm quần áo thái giám đi tới tiêm tế giọng nhi lớn tiếng nói các vị cô nương đều theo ta đi a văn tả hữu là la thúy hương cùng vương tuyết oánh ba người một loạt đi theo thái giám đi vào trong cung ẩn ẩn nghe được thái giám nói duyệt tuyển an bài ở tỉnh di hiền nói là lần này từ hoàng hậu nương nương cùng bốn phi cùng duyệt tuyển năm người một phòng chứa tú cung an bài kín người đường đường la thúy hương ở phòng trong khắp nơi chuyển động không quên tán thưởng một câu này hoàng cung thật đúng là cái gì đều là tốt nhất ngay cả chúng ta tuyển tú tú tu nữ trụ địa phương đều như vậy xinh đẹp Này nếu là nương nương các phi tử, kia trụ đến nhiều hoa lệ a Vừa mới nói xong, liền một cái âm dương quái khí nhi thanh âm cười khẩy nói, Nha, này nhà ở như thế nào mới tiến vào, lại hỏi một cổ khó nghe hương vị đâu. Ba người chuyển qua đi xem kia đi vào phòng mặt khác hai cái cô nương, nói chuyện lớn lên rất là tiêu chí, chẳng qua trên mặt biểu tình lại tràn ngập khinh thường cùng khinh thường, làm người phản cảm. Đi theo nàng tiến vào nữ tử cũng là Thủy Linh, người kia hỏi nói, Quả nhi tỷ ngươi nói chính là cái gì hương vị? Ta như thế nào không đoán được đâu. Trần Quả Nhi khinh miệt cười, nhìn La Thúy Hương nói, nhưng còn không phải là người nào đó cả người phát ra người nhà quê kia sợi chưa thấy qua bộ mặt thành phố xú nổi vị sao. Phần 71 Trinh Kha giấu tay háo cười, nghe Quả Nhi tỷ như vậy vừa nói, cũng không phải là sao, này hương vị thật đúng là khó, nếu không chúng ta đi theo quản sự công công nói nói, đổi cái hảo điểm nhi phòng, Quả Nhi tỷ ngươi chính là nhị phẩm tuần phủ nữ nhi, ngài lời nói, kia công công không được cấp cái mặt mũi sao. Trần Quả Nhi cắt một tiếng, tìm vị trí ngồi xuống, tính. Tỉnh có người nói ta ủy thế hiếp người, ta Trần Quả Nhi chính là trước nay đều là lấy đức phục người, không phải hai cái tiết mục cây nhà lá vườn sao, nhận nhẫn cũng đã vượt qua. Trình Kha cười lấy lòng, vội cấp Trần Quả Nhi đổ ly trà. La Thúy Hương khí nổi trận lôi đình, nàng cũng là cái bạo tính tình, lập tức liền chửi ầm lên, hát ta nói các ngươi hai cái miệng chó phun không ra ngà voi. Nói ta xú, ta xem ai cũng chưa hai ngươi miệng xú đi. Sú thành này phúc đức hạnh ngày thường còn như thế nào cùng người ta nói lời nói a các ngươi không mất mặt. Ta đều ngại ngượng ngùng đâu. Trần Quả Nhi khi sắc mặt đỏ lên, vỗ cái bàn đứng lên quát lớn nói, ngươi thật to gan, dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi có biết ta là ai. A Văn cùng Vương Tuyết Oánh đều biết nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đạo lý. Đều lôi kéo La Thúy Hương hướng bên cạnh đi. La Thúy Hương lại không thuận theo, chỉ vào Trần Quả Nhi cái mũi liền mắng, ai quản ngươi là nhà ai. Ngươi nhà ai liên quan gì ta à. Vừa rồi là ai dõng rạc nói không ỉ thế hiếp người, ta phi, ngươi người như vậy ta xem đến nhiều đi. ỷ vào trong nhà có điểm ra thế liền không ai bị nổi, hiện tại ngươi còn không phải cùng ta giống nhau, chúng ta đều là hoàng thượng người. Ngươi lại so với ta cao quý đến chỗ nào vậy? Trần Quả Nhi khí bộ ngực phập phồng không chừng, trận mắt giận nhìn nói, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Hôm nay này bút chướng liền cùng các ngươi nhớ kỹ, ngươi đừng đắc ý, đắc tội ta Trần Quả Nhi, hắn còn không có ai có thể toàn thân mà lui. có loại ngươi liền hãy xương tên ra nạo loại liền chạy nhanh cút cho ta a văn muốn giữ chặt la thúy hương không cho nàng xông lên đi lại chưa kịp che lại nàng miệng la thúy hương cũng là cái không sợ lập tức liền ha hả nói sợ ngươi không thành bổn cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ la thúy hương vương tuyết oánh cùng nguyễn tử quân ta nói cho ngươi ngươi là nguyễn tử quân chi châu chi phủ nữ nhi nguyễn tử quân trần quả nhi đánh gãy la thúy hương nói hầu nghi nhìn a văn a văn ánh mắt một lăng chậm nháy mắt thu liễm, rũ thấp đầu túm La Thúy Hương liền đi ra ngoài. Trình Kha hừ lạnh một tiếng, khuyên Trần Quả Nhi nói: Quả Nhi tỷ, đừng cùng này đàn không đầu góc người ta nói lời nói. Nếu không cũng có vẻ chúng ta quá không phẩm bị chút. Ngươi cùng này đàn người nhà quê không giống nhau, không cần cùng các nàng chấp nhận. La Thúy Hương hoàn toàn phát hỏa, tránh thoát khai A Văn cùng Vương Tuyết oánh tay liền vọt đi lên. Một phen đẩy ở Trình Kha trên người, người sau lại đánh vào Trần Quả Nhi trên người, hai người tức khắc đảo làm một đoàn. Nàng xoa eo mắng. Ta xem các ngươi hai cái chân còn nói không nói này đó ghê tởm người nói, đều giống nhau người, bằng gì các ngươi liền phải cao nhân nhất đẳng. hừ ta hôm nay còn liền không ra đi, muốn đi ra ngoài các ngươi đi ra ngoài, cút cho ta đi ra ngoài, các ngươi sẽ không khinh thường căn phòng này sao, kia vừa lúc A, làm công công cho các ngươi đổi phòng A. Chân quả nhi bị trình kha đẻ ở phía dưới, đau nhè răng trợn mắt, thật vất vả hai người bỏ dậy, bên hông đổ vật lại rơi trên mặt đất, A Văn nhìn thoáng qua. kia đồ vật lại bị Trần Quả Nhi hoảng loạn nhặt lên tới. Ngừng đầu thời điểm, Trần Quả Nhi vừa lúc đâm tiếng Á văn cười nhạt trong mắt, trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, lôi kéo Trình Kha nói, ta đột nhiên nhớ tới có một số việc, chúng ta trước rời đi, ngày khác ta lại đến thu thập các nàng. Trình Kha trên mặt không cam lòng, Quả Nhi tỷ, các nàng bất quá là cái nho nhỏ chi phụ nữ như thôi, dựa vào cái gì muốn chúng ta đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài cũng là các nàng đi ra ngoài. Trần Quả Nhi lại không khỏi phân Trần Nhất chân liền đi ra ngoài Không có biện pháp, chính kha chỉ có thể đổi kịp. Năm người cho khôi hải cứ như vậy kết thúc, bất quá cũng thành công đưa tới quản sự Mama. Mama đem A văn ba người hung hăng gian dậy một hồi, sau đó mới cúi đầu không lưng đi cấp trần quả nhi nhận lỗi. La Thúy Hương phanh mà một tiếng đóng cửa lại, hư hư nói, bất quá là cái ý thế hiếp người thôi, này Mama cũng là bắt nạt kẻ yếu, tử quân tuyết thoánh các ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu, ta không tin nàng còn có thể tìm một đám người đem chúng ta đánh một đốn, loại này khi A. ta chính là chịu không nổi a văn cùng vương tuyết thánh lẫn nhau xem một cái đều là vẻ mặt bất đắc dĩ vương tuyết thánh thở dài thúy hương ngươi có biết hay không ngươi hôm nay đắc tội chính là ai cái này trần quả nhi chính là tuần phủ nữ nhi không chỉ có như thế nàng biểu tỷ đó là quý phi nương nương ngươi xem nàng như vậy kiêu ngạo cũng là có đạo lý hôm nay chúng ta đắc tội nàng này sau này nhật tử sợ là nếu không hào quá la thúy hương không thèm để ý bẹp bẹp miệng cùng lắm thì ta làm không thành chủ tử Đương cái cung nữ bái, đương cung nữ cũng rất không tồi, ít nhất không cần hầu hạ nàng chiều A Văn nướng mày dùng miệng hình nói cái lao nhân. A Văn cùng Vương Tuyết Oánh đều là cười khúc khích, Vương Tuyết Oánh nghĩ nghĩ, lại nói, A Văn, lại nói tiếp cái này, Trần Quả Nhi ngươi thật sự chưa thấy qua. Nàng chính là Chi Châu Tỉnh Tuần Phủ Trần Đống Nữ Nhi, ta còn tưởng rằng các ngươi nên là gặp qua. A Văn nga một tiếng, nàng A Văn xác thật chưa thấy qua Trần Quả Nhi, bất quá thấy người sau vừa rồi thần sắc, hẳn là gặp qua nàng. Nàng trong lòng để lại cái nội tâm, nếu là Trần Quả Nhi thật sự gặp qua trưởng thành nàng, chỉ sợ còn có chút phiền thoái. Trần Quả Nhi cùng trình kha hai người quả nhiên thay đổi phòng, tiến vào như cũng là hai cái mi thanh mục tú cô đương, chưa thấy qua, bất quá áp văn ba người lần này nhưng không hồ nháo, gần nhất năm người liền đùa dỡn thành một đoàn. Duyệt tuyển an bài ở ngày thứ hai, sáng sớm liền có ma ma tới mệnh chư vị tú nữ thay quần áo rửa mặt trải đầu, ước chừng lăn lộn hơn một canh giờ đoàn người mới mênh mông quần quận hướng tính di hiến đi cao tỏa ngồi năm vị trang điểm tinh xảo xinh đẹp mỹ nhân thật là mập ốm cao thấp các có đặc sắc đặc biệt là ở giữa hoàng hậu mã thị càng là ung dung trung lộ ra đẹp đẽ quý giá dịu dàng trung lộ ra lạnh lẽo có thể thấy được là cái bắt diện linh lung người lại xem mặt khác bốn vị phi tử Tả hữu phân biệt là quý phi thúc phi đức phi hiền phi thần thái khác nhau hoặc xem kịch vui hoặc khinh miệt khinh thường hoặc sự không liên quan mình chỉ có một người Vị này hiền phi nương nương, mặt mày trung lộ ra từ thiện, cái này làm cho a văn thực kinh ngạc, vương tuyết đánh cho nàng phổ cập quá, hiền phi chính là tứ điện hạ lưu khoát mẹ đẻ, nếu là người sau thật sự giống nhìn qua như vậy từ thiện, kia chỉ sợ cũng giáo không ra lưu khoát như vậy âm ngoan khí phách ngoại lộ nhi từ đi. Thái giám thật dài thanh âm vang lên, tuyên tú nữ tiến điện. Tất cả mọi người rũ đầu cung kính đi lên đi, nhưng mà liền ở sắp đến thời điểm, cô y đứng ở la thúy hương mặt sau trần quả nhi thế nhưng sấn người không bắt bẻ. mạnh đẩy la thúy hương một phen la thúy hương một cái không kịp tha la lên một tiếng bỏ đến trên mặt đất tức khắc vui cười thanh hút không khí thanh cùng kinh ngạc thanh bốn phương tám hướng đánh úp lại trong điện trong lúc nhất thời là ồn ào không thôi thái giám liền a vài tiếng an tĩnh trường hợp mới bị khống chế xuống dưới la thúy hương khí hai mắt trợn tròn quay đầu lại đi xem trần quả nhi đang muốn xuất khẩu a văn lại lập tức quỳ xuống nói thỉnh hoàng hậu cùng chư vị phi tử nương nương thứ tội chúng ta là từ tiểu địa phương mà đến Chưa bao giờ gặp qua như thế uy nghi hoàng gia phong phạm, nhất thời bị hoàng hậu cùng bốn vị phi tử kinh vi thiên nhân dung mạo khóa chấn động chân mềm, lúc này mới đối hoàng hậu cùng chư vị phi tử nương nương được rồi ngũ thể đầu địa chi lễ. Nàng lấy ánh mắt nhìn La Thúy Hương liếc mắt một cái, ý bảo nàng chú ý trường hợp. La Thúy Hương cũng phản ứng lại đây, khó được tiếp thượng A Văn nói, thấp thỏm lo âu nói, đúng vậy, ở tiểu nữ quê nhà, chỉ có lê bái cựu thiên tiên nữ mới có thể hành ngũ thể đầu địa chi lễ. Vài vị là có thể so với kêu cửu thiên tiên nữ hạ phàm, tiểu nữ kiến thức thiền bạc, còn xin thứ cho tội. Vương Tuyết oánh nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy hẳn là sẽ không khó xử đi. Mã thị trên mặt ôn hòa, xua xua tay, thôi thôi, đều đứng lên đi, hôm nay là cái ngày đại hỷ, đừng vì những việc này bị thương không khí vui mừng nhi. Quý phi trang thị lại con môi cười, nha, này một đám tú nữ, không chỉ có dung mạo tư chất đều là thượng thừa, ngay cả này xảo lưỡi như hoàng cũng không phải năm rồi có thể so sánh. chỉ là chúng ta này mặt trên chính là ngồi năm vị không biết ngươi lại là bái vị nào đâu la thúy hương cái chán mồ hôi ròng ròng nàng vô luận nói bái ai kia đều là sai nịnh hốt này một vị liền thế tất phải đắc tội một vị khác nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía a văn a văn hơi hơi mỉm cười không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói hồi quý phi nương nương nói này cửu thiên tiên nữ thế tất không ngừng là một người tiểu nữ nhóm sở bái tự nhiên cũng không ngừng là một vị trang thị nhất thời ngại lời hừ hừ hai tiếng nhìn về phía nơi khác trong lòng lại đem cái này dám can đảm phản bác nàng người nhớ kỹ. Chân quả nhi âm thầm mừng thầm, này nhóm người lúc này chính là đắc tội nàng biểu tỷ, kia về sau cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Hiền phi quan thị nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, y lý muội muội xem, những người này cũng là mới vào trong cung không hiểu quy củ, nếu là không cẩn thận mạo phạm, cũng là lẽ thường bên trong, không bằng tạm tha quá các nàng lần này đi. Đức phi thôi thì lại vui cười một tiếng, hiền phi nhiều lo lắng, ai không biết tỷ tỷ là lục cung bên trong nhất thiện tâm. Nàng tự nhiên sẽ không so đo này đó không hiểu quy củ nha đầu. mười 214 chạm tay là bỏng. Nho nhỏ phong ba qua, mã thị rộng lượng không có so đo, làm La Thúy Hương trở lại đội ngũ chung, mà duyệt tuyển cũng chính thức bắt đầu rồi, các vị tú nữ phân biệt tự báo ra môn cùng tuổi tác từ từ. Một vòng xuống dưới cũng là hơn nửa canh giờ qua đi, mã thị cũng mệt mỏi, liền nói, hôm nay liền dừng ở đây đi, chúng cử người ngày mai sẽ đem danh sách đưa đến chữ tú cung đi. Công công lại lãnh sở hữu tú nữ rời đi. trần quả nhi nhìn a văn liếc mắt một cái trong mắt lại có nghi hoặc chi sắc nàng vừa rồi lưu ý một chút a văn sắc thật báo tên là tri châu tri phủ tri nữ nguyễn tử quân nàng tuy rằng cùng nguyễn tử quân đã nhiều năm chưa thấy qua khả nhân biến hóa cũng sẽ không như thế to lớn đi cảm giác này sống thoát thoát như là thay đổi cá nhân dường như thính di hiên nội hoàng hậu cùng mặt khác bốn phi đang ở thảo luận mã thị nhìn trong tay danh sách thượng đánh dấu hào người được chọn lại cười nói nơi này có vài phần bổn cung cảm thấy cũng không tệ lắm không biết vài vị muội muội ý hạ như thế nào. Trang thị khẽ cười một tiếng, hết thệ từ tỷ tỷ định đoạt liền bãi, ngài là hậu cung đứng đầu, những việc này lín lên ngài làm chủ, muội muội chờ cũng không dám vọng có kết luận, nếu không bị người ta nói nói hoàng thượng chỗ nào đi, liền thành muội muội bụng dạ khó lường lòng mang ý xấu. Nàng ý có điều chỉ nhìn Quan thị liếc mắt một cái. Quan thị khẽ miệng nổi lên một mạt nhạt mèo ý cười, như là không thấy ra nàng trong ánh mắt không tốt dường như, nhẹ giọng nói, nhưng bằng tỷ tỷ làm chủ chính là Chỉ là mội mội cảm thấy, có cái kêu Nguyễn Tử quân nha đầu không tồi, không chỉ có lớn lên xinh đẹp, lại còn có thông tuệ lanh lợi, là cái thảo hỉ nhân nhi. Trang thị sắc mặt đã là không tốt, bất quá là cái sẽ cậy mạnh không hiểu chuyện nha đầu tôi, có thể chơi vài câu mồm mép chẳng lẽ chính là thông minh. Kia này trong cung chỉ sợ liền không có người thông minh, rốt cuộc ai sẽ lớn mật như thế cùng hoàng hậu nương nương múa mép khua môi đầu. Quan thị có chút khó xử, quý phi mồm miệng lanh lợi, ngươi biết ta nói bất quá ngươi. Ta bất quá là cảm thấy cái kia Nguyễn Tử Quân chịu vì người khác suốt đầu, là cái không tồi nhân nhi. Trang thị vẻ mặt khinh thường, hiền phi đừng nói như vậy, người khác không biết, ta chính là biết đến thực nột, người kia một bụng tâm địa răng dảo cũng không phải là ta có thể bằng được, nói nữa. Cái này Nguyễn Tử Quân gần nhất cứ như vậy dẫn nhân chú mục Nàng thật đúng là phí không cẩn thận tư đi. Mã thị bất đắc dĩ khuyên đủ, hảo đều đừng cái cỏ buồn cung nhưng thật ra cảm thấy cái này Nguyễn Tử Quân sắc thật không tồi, còn có cái này Trần Quả nhi Cũng là tiêu chí, hoàng thượng lên tiếng, lần này a liền không chọn như vậy nhiều hầu hạ hắn Chỉ chọn lựa ra xuất sắc nhất một hai người, là đủ rồi. Trang thị nhúng mày, lại không lên tiếng. Xem ra mã thị là nhìn chúng Nguyễn Tử Quân cùng Trần Quả Nhi, bất quá Trần Quả Nhi là nàng biểu muội nàng cũng liền không hảo nhiều lời nữa, nếu không người khác sẽ cảm thấy nàng trắng trợn táo bạo giúp đỡ chính mình ra. Mã thị lại hỏi hướng thôi thị cùng vệ thị hai người. Đức phi muội muội cùng thuộc phi muội muội cảm thấy này hai người như thế nào? Hai người lẫn nhau xem một cái, đều là hơi hơi gật đầu, cùng kêu lên nói, tỷ tỷ làm chủ là được. Muội muội ta chờ cảm thấy này hai người xác thật là những người này giữa nhất xuất sắc. Vệ thị lại cười tán thưởng nói, đặc biệt là cái này Trần Quả Nhi, nàng cùng quý phi vốn là bà con. Này dung mạo đều là nhất đẳng nhất hảo a. Trang thị liếc xéo liếc mắt một cái, thuộc phi đây là ý gì? Hay là còn tưởng rằng là ta động tay chân? Nay Trần Quả Nhi chính là hoàng hậu nương nương tự mình chọn lựa ra tới, ta nhưng nửa câu lời nói chưa nói à. Vệ thị nóng nảy cấp, quý phi đừng hiểu lầm, ta là thiệt tình cảm thấy nhà các ngươi à, ra Mỹ nhân thôi Trang thị sờ sờ bản thân gương mặt, hảo không được ý. Nếu vài vị mội mội đều không phản đối, vậy đem này hai người đưa đến trước mặt hoàng thượng, xem hắn lựa chọn như thế nào. Rời đi tính di hiền, mã thị trở lại vĩnh ăn cung, lưu huyền cùng bên người tiểu thái giám tiểu an tử chính chờ ở cửa cung. Lưu Huyền tiến lên hành lễ nói, nhi thần gặp qua mẫu hậu. Mã thị nghi hoặc, ngươi như thế nào lại đây, lúc này không phải hẳn là giúp ngươi phụ hoàng xử lý chính vụ sao. Lưu Huyền đi theo vào Vĩnh An trong cùng, bình lui mọi người, mới cười nói, nhi thần hôm nay tới, là có một chuyện yêu cầu mẫu hậu hỗ trợ, này tú nữ bên trong, hay không có một cái gọi là Avan, Nga không đúng, nàng nếu bị thu làm nghĩa nữ, sợ là sửa tên họ nguyên đi. Mã thị hầu nghi nhìn hắn, chẳng lẽ tú nữ chung có ngươi nhận thức người. Lưu huyền gật gật đầu, không dối gạt mẫu hậu, nhi thần năm trước từng gặp qua nàng một lần, nàng kia thông tuệ thực, nếu là có thể ở nhi thần bên người, tuyệt đối có thể làm nhi thần hổ thêm cánh. Mã thị nghĩ nghĩ, nghi hoặc nói, họ Nguyễn nhưng thật ra thực sự có một cái, cũng xác thật là cái thông minh hài tử, têu Nguyễn Tử Quân, có phải hay không ngươi nói người nọ mẫu hậu cũng không biết. Nguyễn Tử Quân Lưu huyền ẩn ẩn còn nhớ rõ cái kia Nguyễn Tử Quân là Nguyễn Phủ Thất Tiểu Thư, cũng là A Văn Hầu Hạ Người. chỉ là hắn hôm qua rõ ràng nhìn đến a văn ở tú nữ giữa a liền không có khác họ nguyễn mã thị lắc đầu nguyễn gia chỉ có như vậy một cái nữ nhi còn ở tại thâm quê, cũng không người khác lưu huyền càng thêm nghi hoặc nghĩ nghĩ lại nói mẫu hậu lần này bị chọn chúng người chung, nhưng có cái này nguyễn tử quân mã thị cười nói ngươi có phải hay không năm trước đi qua nguyễn phủ hai lần liền đối nhân ra nhớ mãi không quên thế nhưng còn chạy đến mẫu hậu nơi này tới tìm hiểu tin tức lưu huyền đôn hậu cười thành thật nói Nhi thần chỉ là cảm thấy nàng kia rất thú vị thôi, cũng không hán tưởng. Nghĩ nếu không phải A Văn, kia có lẽ là hôm qua A Văn bồi Nguyễn Tử quân mà đến, liền tố cáo lui. Ở Mã Thị Hồi Cung hết sức, Trang Thị vừa mới trở lại lễ mọt cung, Lưu Nham liền mang theo vô danh đi vào lễ mọt cung. Lưu Nham mẫu phi vốn là Huyền Nghi, chỉ là ở hắn vừa mới 5 tuổi thời điểm, Huyền Nghi liền nhân bệnh qua đời, quý phi tiến cung nhiều năm lại vẫn luôn không có Nhi Tử, vừa lúc lúc ấy còn ở Vinh Sùng Lục Cung. Liền cùng khánh đế muốn lưu nham làm chính mình nhị tử. Nương nương, nhị điện hạ tới. tiểu cung nữ thông báo nói. Trang thị hơi hơi sửng sốt lưu nham lớn lên lúc sau, đến nàng trong cung thời gian càng ngày càng ít, có khi là một chỉ nguyệt đều chưa từng đã tới một lần, nhưng lúc này đây, lại là hợp với hai ngày đều tới xem nàng. Nàng trong lòng hầu nghi, nhàn nhạt nói, làm hắn vào đi. Lưu nham đi vào trong cung chắp tay nói, gặp qua mẫu phi. Trang thị cười cười, tới, lại đây ngồi. Khó được ngươi có thời gian tới bồi ta nói một lát lời nói. Lưu Nham chỉ là đi lên trước vài bước, hỏi, Nhi thần lại đây, chỉ là muốn hỏi một câu, tú nữ bên trong, có hay không một cái họ Nguyễn nữ tử. Trang thị nhìn chăm chú hắn, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lưu Nham càng thêm cung kính lên, không dối gạt mẫu phi, Nhi thần phía trước từng cùng kia cô nương gặp qua vài lần, nàng là cái người thông minh, đối nhi thần cùng thái tử tuyệt đối là rất có ích lợi. Trang thị nhớ tới cái kia khắc nàng chán ghét Nguyễn Tử Quân. ngữ khí lạnh vài phần ngươi nói chẳng lẽ là cái kia kêu, kêu nguyễn tử quân nha đầu lưu nham lược tưởng tượng gật gật đầu đúng là nàng này mẫu phi nhớ rõ nàng kia nàng có hay không trang thị đánh gây hắn nói ngươi đừng vọng tưởng nàng đã bị hoàng hậu tuyển vì hoàng thượng người lưu nham trong mắt khiếp sợ chợt lóe mà qua chật nhàn nhạt nói mẫu phi nếu là trong lòng còn ôm có ý tưởng vậy hẳn là nỗ lực ngăn lại nàng tuyệt đối không thể trở thành phụ hoàng người trang thị kỳ quái nhìn hắn này hoàng hậu đều đã định rồi Liền tính ta phản đối lại có thể làm sao bây giờ. Cái kia không coi ai ra gì lại tự cho là đúng nha đầu. Chẳng lẽ ta thật sự hy vọng nhìn đến nàng hảo. Ta là hận không thể nàng lập tức bị chém đầu mới đúng. Lưu Nham khép cười một tiếng. Nhi thần tin tưởng mẫu phi nhất định có biện pháp. Vào đêm, một cái lén lút thân ảnh đi vào chữ tú Cung. Đi vào quản sự ma ma địa phương. Vào cửa liền trình lên một cái hộp quà. Phương ma ma, hồi lâu không thấy biệt lai like vô dạng A. Phương ma ma kinh ngạc nhìn nàng Viên ma ma lúc này không phải hẳn là hầu hạ ở quý phi nương nương bên người sao? Như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Viên ma ma ha hạ cười, Phương ma ma là người thông minh, đây là nhà ta nương nương một chút tâm ý, còn thỉnh ma ma nhận lấy. Phương ma ma mở ra hộp quà vừa thấy, bị bên trong quý trọng trang sức lóe đôi mắt đều mau tái rồi, nàng một tay đem hộp quà ôm vào trong ngực, thức thời nói, viên ma ma ngài chờ một lát, ta lập tức đi đem quả nhi tiểu thư kêu ra tới, ngài có nói cái gì muốn mang cho nàng? Ngài tự mình cùng nàng nói, viên ma ma tắc xua tay nói, ai, không phải ta có lời muốn nói, là như thế nào quý phi nương nương có chuyện muốn nói, ngươi cũng biết, nương nương tiến cung lúc sau liền không có cái thân nhân, thật vất vả tới cái thân nhân, tự nhiên là muốn mang qua đi hỏi một chút trong nhà tình huống như thế nào. Phương ma ma xoay chuyển trong mắt, cười nói, thành, kia ngài chờ một lát, ta đây liền đi gọi người đi. chân Quả Nhi bị kêu lên vốn đang có chút căm giận, vừa nghe nói trang thị muốn tìm chính mình. Lập tức cái gì tính tình cũng chưa, đi theo phương ma ma liền đi ra ngoài. Viên ma ma đem nàng đưa tới lễ mọi cung. Trang thị đã rút đi một thân đẹp đẽ quý giá, chỉ chứ sam, tá trang nàng nhìn qua khỏe mắt cũng có nếp nhăn. Trần Quả Nhi trong lòng mừng thầm một phen, này già rồi đều còn có thể được đến Hoàng thượng ân sủng, huống chi là nàng như vậy tuổi trẻ đâu, biểu tỷ ngươi kêu ta lại đây, có phải hay không có chuyện gì muốn công đạo à, nương tiến cung trước liền cùng ta nói, đã cùng biểu tỷ ngươi nói tốt. Làm ngươi giúp ta được đến thánh thượng ân sủng, này sau này, vinh hoa phú quý đều là chúng ta hai nhà. Trang thị trong lòng thầm mắng một câu, cười nói, tự nhiên, ngươi cùng cái kia Nguyễn Tử Quân, đều trở thành hoàng thượng lựa chọn đối tượng. Nguyễn Tử Quân, Trần Quả Nhi cao mày, biểu tỷ, kia nữ nhân quá đáng giận, như thế nào còn có nàng A, không được, ngươi đến giúp giúp ta, ngươi xem nàng hôm nay nói chuyện, một chút mặt mũi cũng chưa cho ngươi lưu, rõ ràng là không đem ngươi để vào mắt, này nếu là lấy sau phong vị. chẳng phải là càng vô pháp vô thiên. Trang thị hư lệnh một tiếng, nàng này xác thật không thể làm nàng thực hiện được. Ngươi chiếu ta nói làm, nhất định có thể làm hoàng thượng đem nàng xung quân đến Tân giả khố đi. Trần quả nhi trên mặt vui vẻ, vội la lên, biểu tỷ ngươi mau nói làm sao bây giờ? Nhất định phải làm kia nha đầu nếm điểm đau khổ. Trang thị làm viên ma ma lấy ra một cái tiểu bình sứ, ở Trần quả nhi bên tai phân phó vài câu, người sau nghe liên tục gật đầu, lập tức liền trở về chữ tu cung. Chương hai tiêu tan hiểm khích lúc trước, chư tú cung nội La Thúy Hương đối hôm nay A Văn ra tay cứu giúp rất là cảm kích, ôm nàng cánh tay nói, Tử Quân, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, hôm nay ta chỉ sợ liền phải bị rơi đầu. A Văn hơi hơi mỉm cười, tiếp tục điều trong tay phấn mặt, không cần để ở trong lòng, kỳ thật hoàng hậu nương nương trong lòng gương sáng dường như, nàng khẳng định biết là Trần Quả Nhi đang âm thầm xuống tay, chỉ là không có chứng cư mới không hảo xuất khẩu thôi. Vương Tuyết bánh khinh thường hư lạnh một tiếng. cái này trần quả nhi thật đúng là đáng giận cái loại này trường hợp ai đều thật cẩn thận liền đại khí cũng không dám ra nàng thế nhưng còn dám hám hại thúy hương cũng mất công ngươi cơ linh nói mấy câu xoay chuyển càn khôn nếu không a ta xem thúy hương lúc này khẳng định đi gặp diêm vương la thúy hương liên tục gật đầu đúng vậy tử quân lần này thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi vì báo đáp ngươi ơn tình ta thỉnh các ngươi ăn tổ bánh nàng thân thần bí bí từ giường phía dưới chắp lấy ra một cái giấy dầu bao tức khắc mãn nhà ở tô hương tử quân, mau ngồi lại đây à, thừa dịp kia lão bà tử không ở, chúng ta chạy nhanh ăn, bằng không về sau liền không cơ hội. A văn buông trong tay đồ vật ngồi vây quanh qua đi. Vương tuyết oánh một bên ăn bánh một bên nghi hoặc nói, tử quân, ngươi kia rốt cuộc là đang làm gì, ngươi đem phấn mặt cùng thứ gì đều ở bên nhau, nhìn tôi hong, thật ghê tầm A. La Thúy Hương chụp nàng một cái tát, nói cái gì đâu, ảnh hưởng ta ăn tô bánh ăn uống, trước đừng động, An lại nói. Vương tuyết oánh thấy A văn cũng không có trả lời, chỉ có thể nga một tiếng. Ba người bắt đầu nói chút khác đề tài. Chờ đến ngủ hạ, A Văn mới dùng giấy dầu đem chính mình điều cả đêm nhau dính dính đồ vật bao hảo đặt ở gối đầu bên. Lễ mọn trong cung, Trang Thị hầu hạ Khánh Lưu Chiêu nằm xuống. Nhuyễn Thanh mềm giọng nói: Hoàng thượng, thần thiếp nơi này có cực hảo hương. Là thần thiếp biểu muội từ ngoài cung mang tiến vào, hương vị không tồi, Nếu không thần thiếp chân một con cấp Hoàng thượng nghe nghe. Lưu Chiêu xử lý chính vụ vốn dĩ liền vội sức đầu mệt chán, liền gật đầu nói. có an thần hương điểm một con là đủ rồi trang thị một bên sai người điểm hương một bên nói đây là an thần hương hoàng thượng mỗi ngày làm lụng vất vả khiến cho thần thiếp đêm nay hầu hạ hoàng thượng yên giấc đi sáng sớm hôm sau phương ma ma vừa mới đánh thức a văn phòng này người liền thấy trần quả nhi cùng trình kha hai người một trước một sau đi đến trần quả nhi như cũng là vẻ mặt khinh thường nhìn a văn liếc mắt một cái khinh miệt nói nguyên tử quân ngươi lại đây a văn nghe thấy đương không nghe thấy tiếp tục gấp chăn. trinh Kha cả giận nói, "Nguyễn Tử Quân, gọi ngươi đó, ngươi lộ thải điếc." La Thúy Hương lại muốn tức giận lên. A Văn Lôi kéo nàng, lắc đầu, "Không sao. Ta qua đi nhìn xem nàng có chuyện gì, hôm nay là an bài chúng ta nơi đi nhật tử, Lộng Không Hảo sẽ bị an bài đến làm cu li địa phương, vẫn là thiếu sinh sự thì tốt hơn." Tuy rằng ngày hôm qua nàng đã tận lực không đi đắc tội mỗi một vị phi tử, nhưng quý phi trong mắt địch ý vẫn là làm nàng có chút lo lắng, rốt cuộc nàng mới đến, Cùng Quý Phi thật sự không có đối lập khả năng. Trần Quả Nhi thấy nàng đi tới. Hư lệnh một tiếng tính ngươi thức thời, mới đi ra ngoài. A Văn đi theo Trần Quả Nhi đi vào một viên hoa dưới tàng cây. Khoảng cách vào. Trần Quả Nhi ngâng má nghi hoặc nhìn A Văn, Nguyễn Tử Quân, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta đi. Mấy năm trước chúng ta từng gặp qua một lần, ta còn nhớ rõ ngươi là cái viên mặt, như thế nào hiện tại biến thành trứng ngốc mặt. A Văn khép cười một tiếng, ta cũng nhớ rõ Trần Tiểu Thư khi đó vẫn là vẻ mặt trẻ con phì. Chỉ là vì sao hiện tại cốt cách đột ra, trên mặt không có nửa điểm dư thừa thịt, đây là vì sao? Trần Quả Nhi giống như xem ngu ngốc dường như nhìn nàng, kia đều là khi còn nhỏ, có trẻ con phì nhiều bình thường, trưởng thành ta chính là hao gầy không ít. A Văn Nga Một tiếng, gật gật đầu, vuốt chính mình mặt, cười nói, không dối gặt Trần Tiểu Thư, ta cũng là trẻ con phì, hiện tại đã gầy rất nhiều, mặt tự nhiên liền thành trứng nước mặt. Trần Quả Nhi vẫn là không tin, ngó trái ngó phải tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. a văn cũng thoải mái hào phóng làm nàng đại lượng trong mắt còn mang theo một tia hài hước chi ý tựa hồ là cũng không sợ bị nhìn ra cái gì tới nếu như vậy thản nhiên trần quả nhi hừ hừ nhớ tới lần này tới mục đích không kiên nhẫn nói ta hôm nay tới không phải cùng ngươi thảo luận diện mạo là trần tiểu thư chủ động đề cập dung mạo của ta a văn không nhẹ không nặng nhàn nhạt nói ngươi trần quả nhi khí mặt đỏ nếu không phải suy xét đến chờ lát nữa còn có trò hay nàng sẽ lập tức báo nổi trình kha khí chỉ vào nàng Ngươi đừng tưởng rằng chính mình ngày hôm qua ra nổi bật liền đắc ý, nói cho ngươi, quả nhi tỷ hôm nay chính là phải bị trước mặt mọi người tuyên bố trở thành hoàng thượng khâm điểm người, cũng không phải là ngươi như vậy tiểu nhân vật có thể so sánh, ngươi tốt nhất vẫn là đem thái độ phóng cung kính điểm, nếu không đến lúc đó có ngươi chịu. A văn nhẹ nhàng liếc nàng liếc mắt một cái, các ngươi tìm ta tới chính là vì ở chỗ này nói hầu nói tả, vẫn là diếu võ dương ai, không cần thiết ta, chân tiểu thư là quý phi nương nương biểu muội, ngươi là nàng tiểu tùy tùng nhi. Ta một cái nho nhỏ chi phủ nữ nhi, khẳng định vô pháp nhi cùng các ngươi so à, hà tất đem ta cái này tiểu nhân vật để ở trong lòng đâu. Trình khai nhất thời bị trách móc, chỉ có thể xấu hổ hư lạnh hai tiếng. A Văn thấy viên ma ma liên tiếp thúc giục đại gia nhanh lên, liền nói, Trần Tiểu Thư nếu là không có việc gì nói, ta liền hay đi trước, chờ lát nữa còn phải nghe tuyên, không thể chậm trễ Trần Quả Nhi một phen giữ chặt nàng, trong mắt tức giận rõ ràng, ngoài miệng lại nói, hảo hảo, ta hôm nay tới tìm ngươi. là tưởng cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước. A Văn lẳng lặng nhìn nàng, đã không có khiếp sợ cũng không có cảm động, chuẩn xác mà nói, là cái gì biểu tình đều không có, nhàn nhạt. Trần Quả Nhi trong mắt xoay chuyển, tiếp tục nói, biểu tỷ cùng ta nói, ở trong cung thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hữu, kỳ thật ngẫm lại, ngươi cùng ta cũng không có gì thâm cứu đại hận, ta chán ghét chính là cái kia không phẩm người. Nói thật, ta cảm thấy này đó tú nữ bên trong, trừ bỏ ta, cũng liền ngươi cũng không tệ lắm một ít. Ta có dự cảm, hoàng hậu nương nương nói không chừng sẽ điểm ta và ngươi danh. Nàng đáp ý giảo chính mình đầu tóc. A Văn Nga một tiếng, liền chuẩn bị đi. Trần Quả Nhi nhìn Trình Kha liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, ngăn lại nàng, ngươi cứ như vậy đi rồi. Quả Nhi tỷ chính là nói muốn cùng người tiêu tan hiểm khích lúc trước, người ít nhất cơ bản lễ phép muốn hiểu đi. A Văn lược tưởng tượng, quay đầu lại, thân mật nói, Trần Tiểu Thư nếu nguyện ý không so đo hiểm khích trước đây, ta tự nhiên cũng sẽ không lại so đo. Lại nói tiếp chúng ta vẫn là đồng hương đâu, ai có thể biết tự kia từ biệt sau còn có thể tái kiến đâu, đây cũng là chúng ta duyên phận. Trần Quả Nhi cười mặt đều nở hoa, lôi kéo tay nàng, cũng không phải là, ta cảm thấy đôi ta nếu là thành hoàng thượng nữ nhân, đến lúc đó nhất định kết bạn hảo ở chung, ngược lại là kia mấy cái lao bà, khẳng định phải bị chúng ta so đi xuống. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình xứ, thần bí hề hề đặt ở áp văn trong tay, tử quân A, đây chính là biểu tỷ cho ta tinh dầu. Ta chính mình đều mới dùng một chút, này dư lại, ta tất cả đều cho ngươi, xem như chúng ta hòa hảo tín vận. ta nghe nói hoàng thượng đặt cái hương, ngươi đến lúc đó ở trên quần áo mặt một chút, bảo quản có thể làm hoàng thượng chú ý tới ngươi. A Văn chối từ nói, nếu là quý phi nương nương đưa, khẳng định là cực chân quý, này ta chỗ nào dám lấy A, đa tạ trần tiểu thư hảo ý, thứ này vẫn là ngươi dùng đi, ta dùng không tới. Trần Quả Nhi đem bình xứ ngạnh nhét ở nàng trong tay, cô ý sụ mặt nói, ngươi nếu là không tiếp thu. Đó chính là còn khi ta, ta Trần Quả Nhi chính là từ trước đến nay nói một không hai, ta nếu nói tha thứ ngươi, vậy ngươi liền phải tiếp thu thứ này, nếu không chính là khinh thường ta, còn có, này cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ bị người đỏ mắt. A Văn Thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể đem tinh dầu nhận lấy, một bộ cảm kích bộ giang nói, nếu Trần Tiểu Thư thịnh tình không thể chối tử, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ. Trần Quả Nhi lôi kéo A Văn tay, chúng ta chi gian còn nói chuyện này để làm gì? Này sau này à, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, tin tưởng toàn bộ hậu cung sẽ nắm ở chúng ta trên tay. A Văn làm cho nàng mặt nhi đem tinh dầu cất vào cổ tay áo, vui vẻ nói, ta đây liền hay đi trước. Trần Quả Nhi không yên tâm lại lặp lại câu, nhớ rõ nhất định phải bơi lên, trên quần áo cổ tay áo thượng nhiều mạt điểm nhi, như vậy Hoàng thượng mới có thể chú ý tới ngươi. A Văn trở lại phong trong, ánh mắt đã trở nên lạnh băng, nếu nàng thật sự chỉ là cái 15 tuổi không dành thế sự nữ hài nhi. Chỉ sợ thật đúng là sẽ bị trần quả nhi lừa nhưng điểm này tiểu kỹ xảo đối nàng một cái trên thực tế 27-28 người tới nói, thật sự quá nhi khoa chút. La Thúy Hương quan tâm nói, tử quân, nàng rốt cuộc theo như ngươi nói cái gì, ta xem nàng còn hướng ngươi trong lòng ngực tắc đồ vật thần thần bí bí, ngươi nói, nàng có phải hay không làm khó dễ ngươi. A Văn lắc đầu, cười nói, không có gì, bất quá là cùng ta nói vài câu dâu riêng nói, phía trước chúng ta cũng gặp qua. nàng chính là hỏi một chút ta còn có nhớ hay không la thúy hương còn có chút nghĩ hoặc vương tuyết oánh tắc lôi kéo nàng lắc đầu tử quân chúng ta chạy nhanh đi thôi ma ma đều thúc giục rất nhiều lần a văn gật gật đầu ba người về cùng cùng nhau ra cửa trần quả nhi nhìn a văn ba người đi rồi mới theo ở phía sau Trình kha lo lắng nói quả nhi tỷ, ngươi nói nàng rốt cuộc có thể hay không dùng a nếu là không cần kia chẳng phải là ngươi cùng quý phi nương nương tâm huyết liền uổng phí sao trần quả nhi bực bội nói Ta như thế nào biết, bất quá nàng vừa rồi biểu tình rõ ràng đều là bị dụ hoặc, như vậy dụ hoặc, ai có thể để được đâu. Trình Kha ngẫm lại cũng đúng, cười giữ tận một tiếng, đến lúc đó Hoàng thượng vừa giận đem nàng xung quân đến tân giả khố đi, ta xem nàng còn có thể hay không đắc ý. Vương Tuyết đánh đi ở La Thúy Hương bên người, hai người lạc hậu A Văn một bước. La Thúy Hương cảm thấy nghi hoặc, nói nhỏ, ta như thế nào cảm giác ngươi quái quái, vừa rồi cũng không cùng tử quân chạm một loạt, vì cái gì. Vương Tuyết Oánh nhìn A Văn bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt có chán ghét chi ý, lôi kéo La Thúy Hương lại sau này lui hai bài, dẫn tới mặt khác mấy người đều trợn mắt giận nhìn. Chương 216 tâm sinh khoảng cách. Cùng A Văn cách xa, Vương Tuyết Oánh mới nói, ngươi vừa rồi không phải hỏi Trần Quả Nhi cấp Nguyễn Tử quân thứ gì sao, trước kia trong phủ tới cái người tài ba cấp phụ thân làm khách hành, hắn có một loại bản lĩnh, cách đến thật xa cũng có thể biết người khác nói cái gì, ta cũng từng cùng người nọ học quá một ít. La Thúy Hương không thể tưởng tượng nói, ngươi là nói, ngươi vừa rồi nghe được các nàng nói chuyện. Sao có thể a? Vương Tuyết Oánh nghiêm túc nói, không phải nghe được, là nhìn ra tới, ta thông qua các nàng nói chuyện môi hình, có thể nhìn ra các nàng nói cái gì. La Thúy Hương kinh ngạc há to miệng, chợt lại lập tức hiếu kỳ nói, vậy ngươi chạy nhanh nói nói, cái kia Trần Quả Nhi có phải hay không nói gì đó khó nghe nói. Vương Tuyết Oánh hừ lạnh một tiếng, thật là chi nhân chi diện bất tri tâm, Nguyễn Tử Quân cùng Trần Quả Nhi đều là một đường mặt hàng. Nàng đem A Văn cùng Trần Quả Nhi đối thoại cùng La Thúy Hương nói, người sau khiếp sợ nói không nên lời lời nói, không thể tin được nói, ta xem không thể nào, tử quân không phải người như vậy, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Vương Tuyết Oánh Nhàn nhạt nói, liền tính là phía trước các nàng chi gian có khoảng cách, nhưng ai biết các nàng khi nào liền hòa hảo đâu, nói không chừng ngày hôm qua kia hết thể đều là các nàng thông đồng tốt, vì chính là làm ngươi xấu mặt, ngươi xem ngày hôm qua Nguyễn Tử Quân như vậy xuất sắc, chúng ta cùng nàng ở bên nhau. Ai biết tên của chúng ta, lại đều biết nàng Nguyễn Tử Quân tên. La Thúy Hương vẫn là có chút không tin, không được, ta muốn đi hỏi một chút Tử Quân, ta muốn nghe nàng chính miệng nói. Vương Tuyết oánh một phen giữ chặt nàng, "Ngươi buồn à, ngươi như vậy đi hỏi, nàng khẳng định sẽ không thừa nhận, ta có một cái biện pháp, chúng ta chỉ cần nhìn xem trên người nàng có hay không tinh dầu sẽ biết." Nàng ở La Thúy Hương bên thai nói thầm vài tiếng, La Thúy Hương kinh ngạc trừng lớn mắt, "Này này có thể thành sao?" Vương Tuyết oánh gật gật đầu tự tin nói, yên tâm. Sẽ không ra cái gì vấn đề. Nàng cùng La Thúy Hương lại đi vào A Văn bên người, hai người một tả một hữu đi ở A Văn bên cạnh. A Văn cười cười, nói, các ngươi vừa rồi đi đâu vậy? La Thúy Hương há miệng thở dốc, Vương Tuyết Thuánh lại nói, vừa rồi kia mặt sau vài người lôi kéo chúng ta hỏi chuyện đâu, không có việc gì. Đi Tuất đằng trước mặt ma ma nghe được thanh âm, quay đầu lại lạnh lùng nói, đều an tĩnh, các ngươi hiện tại là muốn đi gặp mặt Thánh thượng. Nhưng cho ta đánh lên tinh thần. nếu là ra một chút sai lầm tiểu tâm dẫn đầu vương tuyết oánh thẻ lưới chiều a văn chấp chấp mắt lại nhìn la thúy hương liếc mắt một cái mắt thấy đoàn người đi qua bên một dòng suối nhỏ vương tuyết oánh không giấu vết chiều la thúy hương sử đưa mắt ra hiệu người sau trên mặt có chút khó xử lại chậm chạp không có động thủ vương tuyết oánh trong lòng quýnh lên mắt thấy muốn đi qua nàng dưới chân đột nhiên một cái lảo đảo chiều a văn đảo qua đi la thúy hương phản xạ có điều kiện tránh ra một bước a văn lại lóe chi không kịp trực tiếp rớt vào dòng suối nhỏ phần 72. suối nước không thâm lại ướt nàng nửa bên váy mọi người đều sôi nổi ngừng lại vương tuyết oánh cùng la thúy hương đem á văn kéo tới phương ma ma nổi giận đùng đùng đi tới xảy ra chuyện gì động tay động chân còn không mau mang nàng đi cầm quần áo thay đổi như vậy thấy thánh thượng muốn cho chúng ta tất cả mọi người đi theo rơi đầu sao vương tuyết oánh một bên xin lỗi một bên đỡ á văn a văn chúng ta chạy nhanh trở về đổi thân quần áo nhanh lên nói còn kịp la thúy hương gật gật đầu a văn à thực xin lỗi vừa rồi nếu là ta không cho ngươi cũng sẽ không ngã xuống a văn không thèm để ý cười cười nhấc chân liền trở về đi phương ma ma đem tất cả mọi người cả đội hảo một tiếng tiếp tục những người khác lại yên lặng hướng phía trước đi la thúy hương cùng vương tuyết oánh đều giữ lại a văn nghi hoặc nhìn các nàng các ngươi nhanh lên đi à quần áo ta một người trở về đổi là được vạn nhất chậm trễ các ngươi thời gian đến lúc đó hảo địa phương nhưng đều bị an bài người vương tuyết oánh cười nói Đừng nói này đó, chúng ta ba cái này một đường lại đây, chúng ta như thế nào sẽ ở thời điểm này bỏ ngươi với không màng đâu, chạy nhanh trở về thay quần áo. A Văn không có biện pháp, chỉ có thể ba người cùng nhau hồi chữa tu cung. La Thúy Hương nhìn A Văn ướt đấm quần áo, lại nhìn Vương Tuyết Oánh, đệ thấp thanh âm nói, chúng ta thật sự muốn làm như vậy. Vương Tuyết Oánh gật gật đầu, nếu là trên người nàng không có tinh dầu, đó chính là ta hiểu lầm nàng, ta giáp mặt cùng nàng xin lỗi, nhưng nếu là thật sự có, nàng lại như thế lừa gạt chúng ta. Đây là ta không thể chịu đựng La Thúy Hương nhìn phòng trong liếc mắt một cái, cắn chặt răng, run rẩy xuống tay đi lấy a văn quần áo. Vương tuyết oánh cấp không được, một phen đoạt quá quần áo, ở cổ tay háo trong túi một sờ, cười lạnh một tiếng, lấy ra kêu bình tinh dầu tới, ta nói rất đúng đi, nàng căn bản không có đem chúng ta coi như tỉ muội. La Thúy Hương trên mặt hệ hoải, làm như làm cuối cùng dễ rủa giống nhau, có lẽ bên trong không phải tinh dầu đâu, có lẽ là khác thứ gì. Người còn chưa tin. vương tuyết oánh một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng đem bình xứ mở ra tức khắc một cổ thanh đạm hương khí phát núi la thúy hương biên sắc lẩm bẩm nói tại sao lại như vậy tử cốt nàng nàng khẳng định là có cái gì khổ chung có lẽ nàng là cố ý nhận lấy này tinh dầu ngươi xem nàng chính mình không cũng vô dụng sao vương tuyết oánh nắm lấy bình xứ nhớ tới vừa rồi trần quả nhi nói nàng sát mặt trầm xuống hạ quyết định thúy hương ta không giống nàng ta đương ngươi là hảo tỉ muội cho nên này tinh dầu chúng ta cùng nhau dùng đến lúc đó hoàng thượng nhất định có thể coi trọng chúng ta la thúy hương có chút do dự này không hảo đi thứ này nói như thế nào đều là tử quân chúng ta như vậy liền cùng trộm lại đây dường như ta ta có thể làm như vậy liền tính thứ này là tử quân nhưng nàng đều chỉ là vì được đến thịnh sủng cũng không có làm hại với ta ta tuy rằng không thế nào thông minh nhưng ta nhìn ra được tới tử quân là thiệt tình đãi chúng ta phòng trong mảnh giật giật vương tuyết cắn răng một cái xoay người liền đi ngươi không đi ta đi Nhưng là ngươi không thể bán đứng ta, chờ ta được đến thánh thượng ân sủng, ta nhất định ở thánh thượng trước mặt thế ngươi nói ngọt. La Thúy Hương không kịp ngăn cản, Vương Tuyết Thoánh liền chạy đi ra ngoài. A Văn đi ra, nhìn La Thúy Hương, hơi hơi mỉm cười, đi thôi, chúng ta qua đi, hy vọng thời gian còn kịp. La Thúy Hương kinh ngạc nhìn A Văn, nga một tiếng, đi theo A Văn đi ra chữ tu cung. Một đường vô ngữ, La Thúy Hương một nhẫn lại nhẫn, vẫn là nhịn không được hỏi, tử quân, ngươi vì sao không hỏi ta Tuyết Thoánh đi đâu vậy? a văn nhìn nàng nghi hoặc nói ta vì cái gì muốn hỏi tuyết oánh đi đâu vậy nàng chính mình làm ra quyết định chính mình liền phải gánh vác hậu quả la thúy hương mật người thử nói ngươi ngươi có phải hay không đã biết a văn nhẹ nhàng cười chúng ta đi nhanh đi ta thật cao hứng ngươi lựa chọn chính là ta không phải nàng về sau tại đây trong cung ta thế tất sẽ hộ ngươi chu toàn la thúy hương có chút cảm động tử quân ngươi vì cái gì không trách ta đâu ta kỳ thật trong lòng cũng là tưởng quan trọng là ngươi không có A Văn lôi kéo nàng, hai người nhanh trong chiều Tĩnh Di Hiên mà đi. Tú nữ nhóm vào Tĩnh Di Hiên, đều theo thứ tự chẳng hảo, chỉ là cũng không biết đợi bao lâu, Hoàng thượng lại chậm chạp chưa tới. A Văn cùng la Thúy Hương đi tới cửa, vừa lúc nhìn đến phương ma ma ở cửa nhìn xung quanh, thấy hai người, vội la lên, các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh đi vào, thừa dịp Hoàng thượng. Hoàng thượng giá lâm, thái giám trưởng quát một tiếng. Tất cả mọi người quỳ xuống cùng kêu lên nói, cung nên thánh thượng thánh giá. A Văn cùng La Thúy Hương nhân cơ hội quỷ gối tú nữ cuối cùng một loạt, vui đầu thời điểm, A Văn đem đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật ở trên chán một mạng, sau đó đem hai tấn đầu tóc cô ý kéo kéo, vừa lúc chặn cái chán. Tất cả mọi người đứng lên, lại không ai dám ngẩng đầu đi xem mặt trên người, chỉ nghe được mã thị mềm ấm thanh âm nói, Hoàng thượng, cái này mặt chính là đã tuyển ra tới một bộ phận tú nữ, thần thiếp nhìn nhìn, trong đó có hai người xuất sắc nhất, xem Hoàng thượng như thế nào định đoạt. Lưu chiêu gửi một tiếng. khuyên tay mà đứng đi vào tú nữ đàn trùng từng hàng xem qua đi mã thị tắt theo ở phía sau nói với hắn ai là ai ra nữ nhi đi đến trần quả nhi trước mặt khi trong mắt có một tia vừa lòng mã thị tắt nói đây là chi châu tuần phủ chi nữ trần quả nhi lưu chiêu nhìn trang thị liếc mắt một cái gật gật đầu hỏi ngươi không phải nói còn có một người sao ở đâu a mã thị ở trong đám người nhìn nhìn dương giọng nói nguyễn tử quân ở đâu a văn hơi hơi ngầm đầu tiểu nữ tại đây mã thị vây vây tay Tiến lên đây." A Văn túi đầu đi tới, không kiêu ngạo không xiểm lịnh đứng ở Lưu Chiêu cùng Mã Thị phía trước. Ngẩng đầu lên, Lưu Chiêu thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lại có chân thật đáng tin uy nghiêm, cái loại này bệ nghệ thiên hạ cảm giác, từ trước mắt cái này lão nam nhân trên người, hoàn toàn có thể cảm giác ra tới. A Văn hơi hơi ngẩng đầu, ý cười nhợt nhạt, ngượng ngùng chung mang theo vài phần mong đợi. Lưu Chiêu trong lòng hình như có cái gì chợt lóe mà qua, rồi lại chảo không được dường như. Hắn cẩn thận nhìn A Văn, thấy người sau thần sắc cùng sở hữu nữ tử đều giống nhau giống nhau chờ đợi tuy rằng hắn thừa nhận cái này nguyễn tử quân sắc thật thanh lệ như liên nhưng xứng với như vậy ánh mắt lại thất sắc rất nhiều không khỏi hứng thú bề mải mã thị nhìn ra hắn không hài lòng chỉnh tưởng nói hôm qua phát sinh sự lưu chiêu lại đột nhiên thoáng nhìn a văn trên trán ẩn ẩn ẩn ký hắn trầm giọng nói tóc đẩy ra a văn giật mình như là có cái gì bị phát hiện dường như sợ hãi nhìn hắn lưu chiêu cả giận nói chấm lời nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy tất cả mọi người sợ tới mức cả người run lên quỳ xuống a văn cũng là sợ hãi toàn thân phát run thật lâu sau mới nước mắt lưng tròng kéo ra trên trán phát lại là một đoàn đen nhánh đỏ lên bớt tức khắc thanh lệ liên như là rách nát dường như mã thị kinh hãi lập tức quỳ xuống thỉnh tội nói hoàng thượng thứ tội thần thiếp thần thiếp nhất thời hoa mắt không có thấy rõ ràng còn thỉnh hoàng thượng không nên trách tội lưu chiêu chừng mắt nhìn a văn liếc mắt một cái chán ghét nói đem nàng cho chấm đuổi ra cung đi A Văn trong lòng vui vẻ, trên mặt lại nước mắt rầm thật đáng thương. Quan thị không đành lòng nói, "Hoàng thượng, hà tất như vậy nghiêm khắc đâu, thần thiếp xem đem nàng sung Quân đi Tân Giả Khố là đủ rồi, nếu là bởi vì nàng dung mạo khuyết tật đã bị đuổi ra ngoài, chỉ sợ bên ngoài người sẽ cảm thấy hoàng gia bất cận nhân tình." A Văn nhìn Quan thị liếc mắt một cái, bất động thanh sắc tiếp tục bi thương khổ sở. Lưu Chiêu nghĩ nghĩ, Hiền phi nói có lý, theo ý ngươi lời nói. Chương 217 Nhân gian địa ngục Lưu Chiêu theo thứ tự đi qua dư lại mấy bài tù nữ, đi đến vương tuyết oánh trước mặt, bước chân một đốn, cao mày nhìn nàng. Vương tuyết oánh tim đập như cổ, thầm nghĩ chính mình quả thật là làm đúng rồi, vốn dĩ vừa rồi đối với A Văn tao ngộ nàng còn có chút áy náy, bất quá hiện tại lại là âm thầm may mắn, càng cảm thấy đến A Văn là xứng đáng, nếu là nàng sẽ không nghĩ độc chiếm, cũng sẽ không có như vậy kết cục. Nàng thử thăm dò ngầm đầu, nhìn trước mặt cao lớn người liếc mắt một cái, nhưng mà người sau trên mặt biểu tình lại làm nàng nghi hoặc. kia nhíu chặt mày còn có trong mắt rõ ràng chán ghét chi ý nàng nhẹ nhàng hô một tiếng hoàng thượng lưu chiêu hừ lạnh một tiếng xoa xoa phát đau giữa mày trầm giọng cả giận nói đem nàng cho chấm kéo xuống vương tuyết oánh còn không biết là chuyện như thế nào đã bị mấy người kéo đi xuống la thúy hương kinh ngạc nhìn này hết thảy đầu tiên là a văn bị xung quân đến tân giả khố lại là vương tuyết oánh bị kéo xuống đi rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng cả người run rẩy chờ đợi chính mình vận mệnh bất quá kế tiếp liền không có cái gì đại động tĩnh trần quả nhi bị tuyển vì màn đêm buông xuống thị tẩm bị sách phong cũng liền sắp tới trừ bỏ nàng còn lại đều bị phân phối đến bất đồng địa phương la thúy hương cũng bị an bài vào nước trà tư triệu tương sở nội vô danh đem tính di hiên phát sinh sự nhất nhất hội báo cho lưu nham cuối cùng nghi hoặc nói nhị điện hạ ngài xem cái này kêu nguyễn tử quân rõ ràng chính là cái kia Á văn nha đầu này rốt cuộc là chuyện như thế nào lưu nham khét cười một tiếng Ly miêu đổi thái tử có hay không nghe qua. Vô danh khiếp sợ nói không nên lời lời nói, hảo nửa ngày, mới không xác định nói, ngài là nói, nha đầu này là thế cái kia nguyễn tử quân tiến cung. Lưu nham nhướng mày không tỏ ý kiến. Này kia nha đầu này thế nhưng cũng đồng ý. Chính là không đúng a, ta chính là nghe nói nàng hôm nay thiếu chút nữa bị hoàng thượng đuổi ra cung đi, may mắn hiển phi cấp nói câu lời hay. Lưu nham khỏe miệng ý cười lớn vài phần. Đây là nàng bản tính như ý ngươi trước kia nhưng có gặp qua trên mặt nàng có khuyết tật. Pham là tiến cung giả, không ngừng trên mặt, thân thể thượng vô luận nơi nào, chỉ cần có khuyết tật, thế tất phải bị đuổi ra cung. Nàng hiện tại chỉ sợ còn ở hảo não hiển phi xen vào việc người khác, bất quá cái này hiển phi hay không thật sự hảo tâm. Đã có thể không được biết rồi. Vô danh cười nói, cái này ta tự nhiên hiểu. Nghe nói hôm qua nàng liền nổi bật cực kỳ, chờ bỏ đa xuống giếng người nhiều đi, nhị điện hạ. Nàng hiện tại đi tân giả khố. Chúng ta muốn hay không giúp đỡ điểm, rốt cuộc nàng đối với ngươi còn rất có tác dụng. Lưu Nham hơi hơi xua tay, chỉ cần tìm người nhìn không ra mạng người là được. Vô danh nhúng mày. Trong mắt lại có vài phần hài hước, hắn nhận thức Lưu Nham đã bao nhiêu năm. Người sau tính nết hắn sẽ không biết. Lưu Nham nói không ra mạng người, đó chính là ám chỉ không thể làm A Văn bị người khi dễ. Hắn cười hì hì nói, thuộc hạ tuân mệnh, nhất định phải người hảo hảo đem ngài A Văn cấp xem lao, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ đi. nghĩ lại tưởng tượng lại lẩm bẩm nói bất quá lấy kia nha đầu bản lĩnh phỏng chừng nàng không đi khi dễ người khác cũng là đủ rồi lưu nham khép cười một tiếng nàng sắc thật thực đặc biệt cũng thực thông minh Này đã hơn một năm tới tuy rằng hắn cùng a văn gặp mặt số lần không nhiều lắm nhưng vẫn ở lưu ý quan sát nguyễn phủ tình huống đặc biệt là nguyễn phủ liền đổi hai nhậm chủ mẫu vốn là đủ dẫn nhân chú mục mà hắn cũng biết này hết thể phát sinh cùng a văn có thiên ti vạn lũ quan hệ điện hạ điện hạ Vô danh tay ở lưu nham trước mắt quơ quơ, cười nói, nếu không điện hạ đi gặp nàng cũng hảo. Lưu nham ý cười nhàn nhạt, nhạt, chỉ sợ nàng hiện tại là tìm mọi cách chôn chúng ta, chúng ta có biết nàng là cái giả mạo? Dừng một chút, lại hỏi, thanh cung bên kia tình huống như thế nào? Vô danh hít vào một hơi, có chút khó xử, theo chúng ta người báo, thái tử quả nhiên đi hỏi qua hoàng hậu, tựa hồ ngầm ý tứ là muốn đem kia nha đầu điều tiến thanh cung, điện hạ, ngài nói thái tử là khi nào đối kia nha đầu sinh ra hứng thú. Nàng người như vậy, chính là có cái loại này bản lĩnh, đi đến chỗ nào, đều làm người nhịn không được muốn đi chú ý. Lưu Nham trong lòng nhàn nhạt nói câu. Lại nói trang thị giàu dĩ không vui trở lại lễ mọt cùng lại là nghi hoặc lên, quả nhi hẳn là đem tinh dầu cho cái kia Nguyễn Tử Quân, vì cái gì Hoàng thượng phản cảm lại là một cái khác. Chẳng lẽ là ta hương vô dụng đối? Viên ma ma đem một con hương châm thượng, suy đoán nói, nương nương tối hôm qua không phải cố ý cấp Hoàng thượng vân hương sao. Chỉ cần lại người được ngài cấp trần tiểu thư tinh dầu, nhất định sẽ khởi phản tác dụng, không mê hoặc ngược lại phản cảm, xem hoàng thượng phản ứng, hẳn là không phải nương nương hương xảy ra vấn đề. Ngươi là nói trang thị nhìn viên mama ma, lược tưởng tượng, tiêu bộ dung. Bộ dung đi vào tới quỷ xuống nói, nương nương, ngài têu nô tỉ. ngươi sai người đi hỏi thăm hỏi thăm, xem đêm nay hoàng thượng hay không chiêu quả nhi thị tẩm. Bộ dung hẳn là, xoay người liền đi xuống thu xếp người đi tìm hiểu. viên ma ma thấy trang thị có chút dầu dĩ không vui liền trấn an nói bất quá nương nương hôm nay nhưng không có bại này trần tiểu thư một khi được sủng đến lúc đó trang trần hai nhà ở trong triều thế lực thế tất sẽ phiên bội huống hồ cái kia nguyễn tử quân không phải cũng là bị phân phối đi tân giả khô sao nơi đó hiện tại đại đa số đều là tội nghiệt người nàng ở bên trong ngốc không dài bị như vậy vừa nói trang thị quả nhiên tâm tình hảo rất nhiều cũng đúng ít nhất cái kia nhìn lệnh người chán ghét nha đầu sẽ không ở như vậy kiêu ngạo một khi đã như vậy, vậy phải người hảo hảo đi chiếu cố nàng, nhưng đừng kêu buồn cung thất vọng rồi. viên ma ma cười giữ tận một tiếng, lao nô minh bạch, Chữ tú cung nội, la thúy hương khóc rối tinh rối mù, ôm a văn là tay nước nở nói, tử quân, ngươi nói bọn họ sẽ đem tuyết yến đưa tới chỗ nào đi à? còn có ngươi, hôm qua ta rõ ràng thấy hoàng hậu đối với ngươi ấn tượng không tồi, hôm nay khiến cho ngươi đi tân giả khố, ngươi có biết nơi đó căn bản không phải người ngốc. a văn nhịn không được cười lên một tiếng, nếu không phải người ngốc kia những cái đó đi tới đi lui chính là cái gì, chẳng lẽ còn là quỷ A. La Thúy Hương xưng đỏ mắt, hảo tử quân, lúc này còn vui đùa cái gì vậy A, ta là nói thật, ngươi rõ ràng diện mạo không kém, vì cái gì muốn đi nơi nào. Còn có các nàng đều nghị luận nói ngươi mặt. Nàng tả nhìn xem hữu nhìn xem, cũng không thấy ra A Văn trên mặt có cái gì không ổn. Lúc ấy bởi vì ly quá xa, nàng cũng không nghe rõ lưu chiêu nói gì đó, chỉ biết tựa hồ đột nhiên liền nổi giận, sau đó tử quân liền thiếu chút nữa bị đuổi ra cung. May mắn hiển phi quan thị nói hai câu, mới bị phế đi tân giả khố, tuy nói nơi đó cũng khổ, nhưng tốt xấu lưu lại.